chương chín trăm chín mươi mốt kiếp cho đại long chương chín trăm chín mươi mốt kiếp cho đại long đáng chết lâm nguyên nhữ mày cái này đại la chi lực kéo dài không dứt bất hủ bất diệt một chỉ mà đến như mang theo vạn cổ thời không nặng nề g h đến không thể tưởng tượng nổi song đại la xuất thủ chúng ta hôm nay mất mạng vậy trong đế đ ô các tu sĩ đều sắc mặt tái nhợt đừng nói là n h ư thế liền xem như thái cổ đại la tu sĩ cũng cơ hồ là thần lòng kiến thủ bất kế i n m ĩ cơ hồ không đang tìm thưởng tu sĩ trước mặt lộ diện tiên dối tất cả thành tựu đại la tu sĩ cơ hồ đều sẽ gia nhập thần đình từ đây mai danh nhận tích lại không hiện ra trên thế gian chỉ có xuất hiện ảnh hưởng gì toàn bộ đại giới đại sự thời điểm mới có thể hiện hiện tự thân tồn tại trước mặt người khác h i ể n thánh mỗi lần xuất thủ đều sẽ ảnh hưởng một phương thế cục quyết định một phương cương thổ tương lai bao nhiêu năm hương suy sợ hắn làm gì gió to sóng lớn gì không có trải qua nếu là đánh không lại chết một lần mà thôi tuyệt không k ế t đảm cơ ngai hô to không tệ chiến nguyên tổ nhóm chiến ý s ô i trào tất cả thủ đoạn tế ra chúng ta từ trước đến nay cùng sinh tử cùng tiến tối hôm nay cũng không ngoại lệ ba ngàn bất hủ nguyên tổ ý chí đồng dạng khí thức toàn diện t h n g v ọ n bên ngoài thân mật văn là cấn phát ra sau m ộ t khắc kia ba ngàn gỗ kiếp cho mật văn chi lực vậy mà sinh ra c ậ u m ì n h nào đó biến thành một đầu kiếp cho chi long cái gì ba ngàn bất hủ nguyên tổ ánh mắt chấn động bọn hắn còn chưa hề đồng thời đem tự thân kiếp cho bí lực tăng lên tới trạng thái mạnh nhất không nghĩ tới còn có bực này kỳ hiệu xem ra chúng ta trên người mật văn thật tương hô có liên hệ cũng không phải là ngẫu nhiên xuất hiện hay là độc lập tồn tại giờ khắc này ba ngàn bất hủ nguyên tổ tâm ý liên hệ mượn từ kiếp này xám chi long năng lượng của bọn hắn có thể tự do lưu chuyển tựa như một thể nghịch tiên kiếp khí ba ngàn bất hủ nguyên tổ đồng thời xuất thủ đem tự thân n g ị c h thiên kiếp khí lưu chuyển trong đó và anh kiếp cho chi l o n g phảng phất tại giờ k h ắ c này nhiều hơn một loại thần vật không còn là tử vật phảng phất sống lại cái gì kim quan thiên nhân thủ lính đôi mắt lóe lên trong lòng nhấc lên vận sóng cảm giác này càng thêm quen thuộc chỉ là một loại nào đó quỷ dị vẻ lo lắng bao phủ trí nhớ của hắn hải m ỗ chỗ để hắn không cách nào chân chính nhớ lại cỗ này quen thuộc đầu vườn giả thân giả quỷ coi là một bầy kiến hôi đoàn kết cùng một chỗ liền có thể ngăn cản thao thiên cự lãng sao tại không thể kháng cường thế chi l ự c dưới hết thể chống cự đều là phí công k i m quan tiên h nhân thủ lĩnh lắc đầu ánh mắt lạnh lùng ngón tay tiếp tục điểm xuống thật sự coi chính mình là cái gì ngập trời hồng thì sao nhiều lắm thì mịt mở mưa phun thôi còn sông không đổ ta bất hủ tiên tộc sống lưng lâm nguyên giống to một tiếng trong thân thể lực lượng cực điểm thăng hoa vung tay lên từ tổ địa bên trong đem sáng tạo pháp tháp triệu hoán mà tới một bên khác liệu như yên thao túng thiên đế ấn thiên đình giới vực cũng đang nổi lên mở rộng nếu như có thể theo kịp lấy nam viên môn tre trở chi lực liền xem như đại la kim tiền cũng muốn đau đầu chỉ là thiên đình di chuyển cần hao phí quá nhiều năng lượng cùng thời gian chưa hẳn theo kịp siêu sáng tạo p h á p thác hóa thành lưu quang xuất hiện tại lâm nguyên trong tay giờ phút này hắn một tay thác một tay trừ ư ờ thường đứng tại kiếp cho đại long long nhãn chi vị cường thế r ế t ra muốn trực diện kia bất hủ một chỉ dầm dầm dầm sáng tạo p h á p thác mỗi một tầng đều đang tỏa ra hỗn độn bảo khí để lộ ra không ai bị nổi b i n g h i ê m những n à y hỗn độn khí lưu chuyển lâm nguyên toàn thân để hắn uy thế càng hơn ừng kim quan thiên nhân thủ lĩnh nhữ mày những này không biết từ nơi nào xuất hiện ra hỏa át chủ bài cũng không phải ít chỉ là hắn đối với mình có tuyệt đối tự tin trang diện y nguyên còn lâu mới có được đến mất khống chế tình trạng cho ta phá lâm nguyên g i n g to một tiếng trường thương như rồng mang theo ba ngàn bí lực chính thức cùng tiêm một chỉ chạm vào nhau trong chốc lát sức mạnh đáng sợ đó tiết ra để ngôi sao trên trời như nước biển chút xuống rơi xuống vạn đạo lộn xộn tất cả tu sĩ đều cảm thấy một loại đại hủy diệt tận thế sắp tới cảm giác trên mặt đất nước biển địch tuôn hướng trời đại địa đều tại hòa tan sông núi băng diện nếu không phải có đại trận gia hộ toàn bộ tiên lâm đế quốc có lẽ đều sẽ bị đôi này đụng dư ba san thành bình đ ị a ừ n k i m quan tiên nhân tộc thủ lĩnh biên s ắ t con ngươi kịch co lại ngón tay cảm nhận được một chút nhói nhói cảm giác kia nguyên hóa ra bất hủ một c h ỉ vậy mà thật sinh sinh bị đâm thủng một cái lỗ hổng v â anh lâm nguyên càng lúc càng dũng trường thương v ú n g vậy vậy mà đem tay kia chỉ sinh sinh đánh băng、Xoạn. ngón tay màu vàng nóng nội bộ lực lượng vỡ vụn muốn tiêu tán mà ra một tia cũng đủ để gì thế nhưng mà ba ngàn bất hủ nguyên tổ thao tung tiếp cho đại lòng ngạnh sinh lấy long thân hóa thành một vòng tròn đem hết thảy lực lượng h ủ diệt đều vòng ở trong đó ba ngàn bất hủ nguyên tổ khoe miệng đều chảy máu bị thương không nhẹ nguyên tổ trên mặt đất bất hủ tiên tộc các thành viên khoe mắt nếu không có bọn hắn liên lụy nguyên tổ nhóm căn bản không cần thụ thương bất hủ một chỉ chúng ta tiếp nhận lâm nguyên đứng nạo g nghễ thương hùng ngăn chặn ngực quần quận khí huyết quả thực là đem hết t h ể máu cùng đau nhức chấn áp bình tĩnh vun ra lời ấy có thể thấy được ngươi lời nói là giả ngươi cũng không phải là ngập trời hồng thủy chúng ta cũng không phải sâu kiến đại la cũng không phải là không thể bị chiến thắng giờ khắc này lâm nguyên lời nói như tại tất cả tu sĩ trong lòng giấy lên một đạo bó đ ố t để bọn hắn nguyên bản lòng tuyệt vọng một lần nữa hoặc lạc thật thành công đỡ được lớn la nhất chỉ không thể tưởng tượng nổi sáng tạo ra một cái hiện thế truyền thuyết a kim quan thiên nhân thủ lĩnh lắc đầu cười một tiếng quả thật làm cho ta giật mình chỉ là ngăn trở ta tùy ý một chỉ liền t i ê u ngạo sao sâu kiến bỏ lên trên ngón tay người cắn một cái đông nói cũng liền như thế một chừng này để các ngươi tuyệt vọng muốn khống chế tốt lượt đạo không muốn dưới cơn nóng giận trấn vỡ hết thạy kia tiểu vũ chẳng phải là cũng muốn t á n thân kiếp cho bên trong trời bỏ thanh lo lắng ngăn cản ó i yên tâm lần này ta sẽ khống chế tốt lượt đạo sẽ không để cho năng lượng ngoài tràn đến phía dưới kim quan thiên nhân thủ lĩnh lạnh lùng nhìn thoáng qua trời bỏ thanh mặc dù biết nàng đối với mấy cái này thường sinh có che chở chi ý nhưng nàng sử dụng lý do lại không cách nào cự t u y ệ t hắn triệt để chăm chú xuống tới trong lòng bàn tay ngưng tụ một đạo bí tự phát ấn mỗi một cái đại la đều có triển vọng tự thân chứng được vĩnh hằng đại pháp rất nhiều đại la tu sĩ đều thích đem tự thân đại pháp cũ động làm một đạo bí chữ cái này bí chữ độc thuộc về bản thân từ xưa đến nay chưa hề xuất hiện qua thiên、uy. hắn hở hư q u á t khẽ một tiếng bàn tay to ép xuống vận dụng chân chính bản sự một trường che đậy hoàng ũ muốn đem tia kiếp khí đ ạ i lòng trực tiếp nắm nát lâm nguyên ra đầu tê dần một trường này chi uy so t r ư ớ c đó cường thịnh đâu chỉ gấp trăm lần như thiên định không kịp chạy đến thật đem tang thân này dưới tay chương chín trăm chín mươi hai đại la vô danh chương chín trăm chín mươi hai đại la vô danh chẳng lẽ thật muốn dừng ở đây rồi sao lâm nguyên nhữ mày đang lúc hắn muốn liều mạng một lần thời điểm giữa thiên địa kim môn đột nhiên mở cửa mở sắt na vô tận sát cơ từ trong đó vàng bạc lộ ra khí lưu màu hoàng kim giống như thủy triều mãnh liệt cái gì kim quan tiên h nhân thủ lĩnh ánh mắt chấn động còn có nội tình cái gì lâm nguyên chợt đều giật mình có chút ngoại ý muốn nhìn về phía cái kia kim sắc môn hộ hiển nhiên đây cũng không phải là thiên đình c h i lực sắp sắp một đạo kim giáp thân ảnh từ trong môn b ư ớ c r a đ ô n nhiên mọi người còn tưởng rằng là lâm nguyên phân thân đến nhưng mà thấy rõ kia kim giáp thân ảnh m ặ t lúc mới đều xác nhận đó cũng không phải là lâm nguyên đây là nơi xa lâm thiên nguyên chờ bất hủ tiên tộc tộc trưởng đều con ngươi chấn động người này bọn hắn đặt qua rất là quen thuộc lúc trước hiện thế chúa tể thế lực nhóm ngăn cản ba ngàn bất hủ tiên tộc trở về tiên giới lúc hắn từng xuất hiện nghe nói là đến từ cựu châu viện phía sau tại nhân yêu chiến trường hiện thế đại quyết chiến bên trong hắn cũng xuất hiện qua từng huyết chiến ba vị tiên đảo lão tổ là vô danh đại thống lĩnh cơ vô mệnh chấm kinh hắn không phải tiên đế sao tại sao có thể có khí thế đáng sợ như vậy không biết bất hủ tiên tộc các tộc trưởng đều thầy trắng bọn hắn biết cựu châu viện là lâm dương vụ trộn trưởng không thế lực phi thường thần bí mới xuất hiện tại thế nhân trong tầm mắt liền lấy mười vạn chuẩn tiên đế đại quân rung động đương thời nhưng mà tại tiên giới khôi phục về sau cựu châu viện liền mai danh nhận tích lại không người gặp qua bây giờ lại xuất hiện lúc trước b ị kia vô danh đại thống lĩnh đã thân phun thần quang chỉ là khí thế liền c h ấ n bất hủ chi trưởng dừng lại sự biến hóa này để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ta cảm giác chúng ta tiên phú cùng cơ duyên đã đầy đủ đỉnh cấp bây giờ cũng bất quá là từ tiên đế cảnh đi vào linh tiên cảnh thời gian ngắn như vậy làm sao làm được như thế lớn tăng lên những là người phương nào dám xấu ta thiên nhân tộc làm việc có như thế tu vi chắc hẳn các hạ cũng là từ thái cổ mà đến thức thời cũng không cần nhúng tay việc này nếu không ngươi chính là đang gây hấn với thiên nhân tộc hạ tràng như thế nào chắc hẳn ngươi rất rõ ràng kim quan thiên nhân thủ lĩnh nhữ mày lấy hắn đại la chi nhãn lại cũng nhìn không thấu cái này kim giáp tướng lĩnh cảnh giới cùng lai lịch đại la tu sĩ đã h i ể u thấu đáo thời gian ngày ra nhân quả nhìn tu sĩ khác một chút liền có thể xem thấu quá khứ cùng trên người nguyên nhân nhưng cái này kim giáp tướng lĩnh lại là một đoàn mê vụ không cách nào bị nhìn xuyên đây chỉ có hai loại tình huống một cái là người này đồng dạng nhảy ra thời không nhân quả không cách nào bị cảm giác một loại khác chính là trên thân gánh chịu quá khứ nhân quả quá nặng đại đạo cũng đang giúp che lấp tránh cho bị người khác thăm dò thiên nhân tộc vô danh lắc đầu cười nạo h chưa từng nghe qua gà rừng tộc đàn thôi mau tử ta chủ nhân che t r ở chi địa rời đi nếu không chủ ta giận dữ để ngươi thiên nhân tộc c h o gà không tha cái gì kim quan thiên nhân thủ lĩnh kinh nghi bất định lông mày thật sâu nhân lại hắn không thể tin được một cái đến từ thái cổ tu sĩ cũng dám đối thiên nhân tộc như thế bất kính mặc dù thiên nhân tộc địa bàn tại thiên giới tại cái khác các giới lực ảnh hưởng không có lớn như vậy nhưng cũng không phải người khác có thể khinh đủ chí ít một cái đại la kim tiên vẫn là không dám tại thiên nhân tộc trước mặt cản rỡ hoặc là đối phương căn bản cũng không phải là đến từ thái cổ hoặc là tiên cổ hoặc là chính là hắn là đang trang bức cảm thấy thiên nhân tộc đại thế đã mất không còn như thái cổ đáng sợ đương nhiên đáp án rất dễ dàng nghĩ ra tất nhiên là cái sau dù sao nếu như là loại thứ nhất vậy cái này kim g i á p thống lĩnh chẳng phải là đến từ thần thoại thời đại thời đại kia hết thể đều đã biến thành thần thoại đã không còn thực thể trừ phi thần thoại tái diễn nếu không t u y ệ t không có khả năng có thần thoại thời đại sinh linh lại xuất hiện tại một thế này sự tình a lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo ngươi sẽ không thật sự cho rằng thiên nhân tộc trải qua kia một trận đại kiếp sau liền suy sụp xuống ngay cả ngươi một cái đại la kim tiên đều không chấn áp được đi kim quan thiên nhân thủ lĩnh cười nạo nói qua chưa từng nghe qua ngươi con gà rừng này trục tộc từ ta chủ nhân địa bàn bên trên lăn ra ngoài nếu không chết kim g i á p vô danh ánh mắt lạnh lùng không chút nào vì kim quan thiên nhân thủ lĩnh lời nói mà thay đổi ngươi chủ nhân lại là vị kia cho biết tên họ thiên nhân tộc thủ lĩnh ánh mắt lấp lóe h á n tử vừa rồi liền nhìn ra ba ngàn bất hủ tiên tộc thật rất không bình thường không thể nào là từ sau thế đột nhiên quật khởi t r ủ n g tộc phía sau tuyệt đối có đại bối cảnh giờ phút này vô danh khẩu khí lớn như thế h á n tử n h i ê n dâng lên một chút cẩn thận c h i tâm không khỏi mở miệng thử g i ó xét nói vô danh bệ nghĩa thiên nhân tộc thủ lĩnh một chút thản nhiên nói như ngươi loại này gà rừng t r ủ n g tộc chắc hẳn cũng chưa từng nghe qua tài chủ nhân danh hảo nói cho ngươi thì có ích lợi gì ba số lượng không lăn liền chiến ừng vô danh c ư n thế xác thực quá mức k h i n g ư ờ i để cho người ta nhịn không được kiên k � thiên nhân tộc thủ lĩnh mày hắn lại không thể thật bị mấy câu nói đó liền dọa đến lui mình nếu không thiên nhân tộc uy nghiêm để vào đâu đây chính là tiên giới khôi phục c h i hậu thiên nhân tộc lần đầu lộ diện xuất thủ nhất định phải thành công à bản tọa tới đây chỉ vì muốn người nếu không phải là các ngươi đ ố i ta thiên nhân tộc thực sự bất kính bản tọa đương nhiên sẽ không xuất thủ thiên nhân tộc thủ lĩnh lanh đạm nói giao gia tộc ta thành nữ di nữ trời sắp nếu không hôm nay vô luận ngươi chủ nhân là ai chỗ này đế đô đều đem c h ó gà không tha trời sắp lâm dục vũ lâm nguyên lẩm bẩm để ấn chứng trong lòng phỏng đoán tại trước mặt phát họa ra một bóng người xinh đẹp ngươi lời nói thế nhưng là nàng、ừ. tất cả thiên nhân tộc cơn giả đều bầm vang nhìn sang đôi mắt bên trong tràn đầy kích động cùng khát vọng chỉ có trời bỏ mắt xanh bên trong tràn đầy lo âu nầm đ ầ m nàng rõ ràng thiên nhân tộc nghĩ tiếp về cháu ngoại của mình nữ chỉ là vì nghiên cứu trên người nàng kia cũ có thể chống cự đại la thuận pháp bí lực mà thôi thật đến thiên nhân tộc sợ là sinh mệnh an toàn đều không có bảo hộ không tệ chính là nàng quả nhiên tại ngươi nơi này kim quan thủ lĩnh đôi mắt bên trong hiện lên sốt ruột trên mặt lại giả vờ làm không thèm để ý Chắc nghe tay ngạo nên nói, đưa ngạo nói, nàng dù sao cái nào đại la không có điểm thông tin ê thủ đoạn bây giờ thiên nhân tộc cũng mới vừa mới khôi phục là yếu ớt nhất thời điểm thật gặp được đại la tu sĩ tự nhiên cũng không có thái cổ như vậy kiên cường h ú n g chi cái này đại la tu sĩ trong miệng còn có một vị thần bí chủ nhân không có khả năng lâm nguyên trực tiếp trở về ba chữ đoạn tuyệt nói tiếp khả năng thật là một cái không có quy củ gia tộc ta tại cùng các ngươi phía sau đại la tu sĩ nói chuyện ngươi một cái huyền tiên tiểu bối trên miệng gì kim quan thủ lĩnh q u á t lớn làm càn ta chủ nhân quá tổ phụ ngươi cũng dám q u á t lớn vô danh tức giận s á t cơ bắn ra cái gì kim quan thủ lĩnh trong mắt kém chút t r ư ờ n g ra ngoài khí cười ngươi đường đường một cái đại la kim tiên nhận thức làm chủ đã là tự xuống giá mình ta còn tưởng rằng ngươi bái một vị cỡ nào vô thượng tồn tại kết quả là cái huyền tiên chắc chay ha ha, ha, ha. vô danh không nói câu nói này hắn còn kiên kỵ chút bây giờ nói ra câu nói này hắn liền đối với kia cái gọi là thần bí chủ nhân lại không lòng kiên kỵ vô danh hắn nhìn không thấu nhưng cái này lâm nguyên hắn lại có thể nhìn cái đ ạ i k h á i tối thiểu có thể xác nhận tuổi tác tuyệt đối không cao hơn một tiên kỵ là thái cổ tán g diệt về sau mới bắt đầu hành tẩu thế gian sinh linh dạng này một tên tiểu bối chắc chai mạnh hơn lại có thể mạnh tới đâu suýt nữa bị các ngươi chỗ l ử a gạt kim quan thủ lĩnh thẹn quá hóa giận sắc cơ nghiêm nghị không có lòng kiên kỵ trực tiếp xuất thủ bàn tay to trực tiếp đô ra lại để ta đến xem Ngươi là có giả giả h bù bù, từ khi cựu châu viện thăng cấp về sau cựu châu viện thành viên tu vi đều đang không ngừng giải phóng mặc dù khôi phục rất nhanh nhưng bị phong ấn thực sự quá lâu bây giờ hắn cũng mới vừa khôi phục lại nửa bước đại la cảnh đối diện lao cái này hiển nhiên cũng không phải là bình thường đại la chiến l ự c rất mạnh nếu như lại sử dụng thiên nhân bí lực hắn đ ứng đối sẽ tương đương phi sức cựu châu thiết vệ ở đâu hắn một tiếng q u á c khẽ mười vạn cựu châu thiết vệ đều hiện những này cựu châu thiết vệ yếu nhất đều có huyền t i ê n cảnh lít nha lít nhít đứng chung một chỗ chấn động đến tinh vũ đều đang phát run đoạt tâm thần người cái gì thiên nhân tộc tu sĩ sắc mặt chấn động mười vạn thái ớt huyền tiên tạo thành đại tuần cái này tại thái cổ cũng là đỉnh cấp thế lực mới ra được rất khoa trương mà bây giờ là thời đại nào thái cổ thế lực mười không còn một rất nhiều đều vừa mới khôi phục căn bản không có nhiều cường giả như vậy có thể dùng vào lúc này có thể xuất động mười vạn thái ớt huyền tiên chẳng phải là nói năm đó bọn hắn có thể xuất động hơn trăm vạn thái ớt huyền tiên ha ha ha ha. quả nhiên chỉ là hổ giấy kém chút thật bị các ngươi lắc lư lừa gạt kim quan tiên h nhân thủ lĩnh ngửa mặt lên trời cười to ngược lại rất vui vẻ chân chính đại chiến so vẫn là đỉnh cấp chiến lực vô danh mặc dù chiến lược bị tiên nhưng bây giờ tu vi mới khó khăn lắm đưa thân đại la phạm trù bên trong cùng hắn kém xa về phần những người khác lại nhiều sâu kiến đối với hắn cũng không phải chuyện phiền phái gì luôn luôn có thể giết sạch bảy trận cựu châu cựu đinh trận vô danh hết lớn rõ mười vạn cựu châu thiết vệ hết lớn một tiếng cấp tốc cầm trận kỳ bảy trận trên thân buộc phát ra đáng sợ q u a n mang a sâu kiến bảy trận sao cuối cùng chịu không được voi một c ư ớ c trà đạp kim quan thiên nhân thủ lĩnh lắc đầu trong ánh mắt mang theo khinh thường thật sao vô danh mịt cười trực tiếp rạch cổ tay lấy máu làm thế há mồn phun ra chín đạo đại đình tia chín quả đại đình phía trên lượn lấy hồng n ô n g từ khí nghi thái và phương h ô n đ ộ n thần hoa l ư ợ n lở phản phất có thể chấn áp v ạ n giới đây là kim quan thiên nhân con ngươi co dục lại giống rất giống đáng tiếc tuyệt không phải món kia bảo vật trong truyền thuyết thần thoại hoàn mỹ nhân tộc đời thứ ba nhân hoàng vũ từng đúc thành qua một bộ thần khí tên là cựu châu đình kia chín đạo đại đ ỉ n h có thể luyện hóa tinh vũ có thể chấn áp v ạ n giới có thần uy khó lường ngay cả thần tiên đều không thể đỡ bây giờ vô danh tế luyện ra chín đạo đại đình cùng trong truyền thuyết vũ hoàng cựu đình rất tương tự chỉ là hắn biết rõ kia tuyệt không phải nguyên phẩm nếu không căn bản không cần vô danh đi thi pháp chỉ là chín đạo thần định vừa hiện liền tự nhiên chấn áp vạn giới thần tiên cũng đỡ không nổi chớ nói chi là hắn một cái nho nhỏ lại là vô danh lạnh lùng cười một tiếng đây quả thật là cũng không phải là nguyên phẩm bởi vì nguyên phẩm sớm đã theo thần thoại thời đại kết thúc biến thành một đoạn truyền thuyết trên thế gian lại không thực thể nhưng hắn chỗ tê chi đ ỉ n h lại tới cùng một nhịp thở là lấy từ cái này vũ hoàng cựu đỉnh chỗ c h ấ n áp qua một nơi dùng chỗ kia địa phương lưu lại thần ảnh bên trong thần vận luyện chế chỉ là luyện thành thời điểm thụ trời không cho phép bị đạo không dùng lại bị đại địch vượn thời không q u ấ nhiễu dẫn đến sắp thành lại bại thành một kiện tiếp nối chi tác nhưng dù vậy cụ y nguyên có thể xưng bất hủ tiên bảo nhưng bằng chi cùng đại la tranh phong ông tăng thêm tới xứng đôi khai phát ra cựu châu cựu đỉnh đại trận v y thế càng thêm đáng sợ vô danh đỉnh đầu cựu đỉnh ngang nhiên chủ động tiến công hướng về kim quan thiên nhân đánh tới cựu đỉnh vận chuyển tại tự thân phạm vi bên trong tự nhiên thai ngẽn sinh ra một đạo đại thế giới đem vô danh cùng kim quan thiên nhân thủ lĩnh bao vào kim quan thiên nhân thủ lĩnh cắn răng không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành loại này bộ dáng vốn cho rằng bây giờ loại này thế đạo hắn ra mặt đủ để tùy tiện bãi bình hết thảy không có bất luận cái gì khó khăn chắc t r ở hắn không khỏi có chút hối h ậ n sớm biết không nên như thế sĩ diện chỉ là hắn cũng rất phiền muộn cái này bất hủ tiên tộc không có danh tiếng gì bao quát cái này cựu châu viện cũng là thái cổ nghe đều chưa từng nghe qua tồn tại sao có thể nội tình cường đại như thế theo lý thuyết tiên giới là thần đình tuyệt đối khống chế một phương đại giới tất cả đại la đều tại thần đình khống chế giám sát giới sao có thể tự mình bồi dưỡng loại này thế lực đ hắn càng thêm xem không hiểu càng thêm bị đè nén dưới cơn nóng giận thế ra thiên nhân tộc t u y ệ t học giữ nhà lớn trời phát tướng sáu con đại thủ đồng thời hiển hóa sáu viên năm đấm vận chuyển lục đạo thiên công mỗi một khoảng năm đấm đều phảng phất một cái đại thế giới ngưng tụ nghìn vạn đạo thì x ỉ n xích cùng chín đạo đại đ ỉ n h đối h o a n h hắn không để ý tới lưu thủ toàn lực tại chiến bất hủ kiếp ba từ mỗi một cái giao kích chỗ quyết tán mà ra nệm ở cựu đ ỉ n h thai nén sinh ra giới bích bên trên chỉ là lộ ra dư ba thiếu chút nữa đánh xuyên cựu châu cựu đình đại trợ vì không cho cái này dư ba tràn ra đi gì thế cựu châu thiết vệ chỉ có thể chọi k h ngoa tạo thiên nhân tộc h các cường giả tê cả d a đầu liên tục kết thành chiến trận chống cự đồng dạng bị chấn động đến thổ huyết liên tục không có cách nào đại la ở giữa chiến đấu thật sự là quá kinh khủng mọi cử động muốn diện tuyệt thời không chém hết hết thẻ nhân quả dù chỉ là thuần túy dư âm năng lượng tiêu tán ra cũng có chặt mảng lớn huyền tiên. Nguyên bàn thể diệt sát mảng lớn thái ớt người tiên. Lâm nguyên siết chặt bàn tay, Lâm không tệ h h thế bên trong, cuối cùng muốn mặc người chém giết. Muốn chính chúa à n trong tương bên trong, cùng muốn người Muốn đại đại lai cuối giết. la, t mặc nhìn nô lên bất hủ tiên sống lưng, nhất định phải mau chóng thành đại la kim tiên. Không n la bất tộc tiểu tệ. hủ phải h đại kim mau xem t i ê nơi n trọng yếu kinh khủng chiến đấu bất hủ tiên tộc nguyên tổ nhóm đều cảm nhận được một loại cảm giác cấp bách bọn hắn dù có quá nhiều át chủ bài nhưng ở loại này cấp bậc chiến đấu bên trong cũng trung quy là không đáng chú ý thiên nhân tộc thủ lĩnh sáu viên bất hủ kim quyền cùng vô danh k h ô n g chế chín đạo đại đ ỉ n h không ngừng bánh kích chấn động đến thiên địa v a n minh các loại đạo tắc mảnh vỡ bay ra thủy triều thay nhau nổi lên thiên nhân tộc thủ lĩnh nhữ mày thế mà lâm vào khẩu chiến h ừ đáng hận thực lực của ta chưa từng hoàn toàn khôi phục nếu không giết n g ư ơ i chỉ cần một chiêu hắn b ấ t mãn tức giận h ừ sách ngươi cho rằng bản x o á y khôi phục thực lực sao phàm là ta khôi phục giết n g ư ơ i đ ỉ n h phong thời kỳ cũng chỉ cần thổi khẩu khí kim giáp vô danh k i n h thường cười một tiếng ngươi liền may mắn không có gặp được thời kỳ toàn thịnh bản soái đi còn ở lại chỗ này cho tới nên cảm thấy bế quất là b ả n x o á i mới đúng a thiên nhân tộc thủ lĩnh cười l ạ n h dù sao khoác l á c lại không phạm pháp t h ô i thôi không thể tiếp tục như vậy thiên nhân tộc thủ lĩnh n i ễ u mày đại la ở giữa chiến tranh một khi lâm vào cục diện bế tắc đánh cái mấy trăm vạn năm đều là hướng thiếu đi nói rất nhiều được ghi vào sử sách đại la chiến hai phe thế lực n ă n g nhau một trận sinh tử đấu có thể đánh xuyên qua dòng sông thời gian không biết nhiều ít kỷ nguyên ta thiên nhân tộc lâu không như thế bây giờ lộ diện nhất định phải tốc chiến tốc thắng dù tuyệt đối cường thế tư thái thủ thắng thiên nhân tộc thủ lĩnh hờ hững hết lớn trời bỏ thanh đem tộc ta trí bảo mời ra trời bỏ thanh có chút không tình nguyện chúng ta chỉ là tới đón hôn lại người làm gì thật muốn nháo đến không chết không thôi một bước này n g ư ơ i biết cái gì lòng dạ đàn bà lại nhiều nói trở về tăng thêm ngươi hình phạt thiên nhân tộc thủ lĩnh hét to nhanh đem bí bảo mời ra không phải tại sao muốn mang n g ư ơ i đến chống lại mệnh lệnh của ta hạ tràng chính ngươi rõ ràng trời bỏ thanh tán răng suy nghĩ về sau vẫn là từ trong ngực móc ra một viên thạch nhãn năm đó bội bội của nàng vì chặt đứt mình cùng thiên nhân tộc liên hệ để thiên nhân tộc không còn truy sát các nàng một nhà đem mình thiên nhãn lấy xuống muốn hái mắt còn ân dùng cái này đổi lấy mình một nhà bình an đáng tiếc dù vậy thiên nhân tộc cũng không cho phép g i ả ý đáp ứng suy yếu thánh nữ chiến lược về sau liền tiếp theo xuất thủ truy sát thậm chí đem thánh nữ lấy xuống thiên nhãn kết hợp rất nhiều thần tính bảo liệu luyện thành cái này mai t h ạ c nhãn muốn trái lại dùng đối phó thánh nữ một nhà chỉ là thánh nữ thiên nhãn thông linh không cách nào bị tùy ý thúc đẩy chỉ có thánh nữ chân chính người thân mới năng động dùng trong đó một chút kỹ năng còn tại trần chờ cái gì các ngươi mạng này cho thiên nhân tộc tạo thành vô tận tội nghiệp còn lưu các ngươi một mạng đã là nhân tử Lại k h ông tia n thạch nhãn chậm rãi mở ra nội bộ ẩn chứa thánh nữ chân chính huyết lục thiên nhãn cái tia đạo thiên nhãn mới vừa mở ra toàn bộ thời không cũng vì đó trì trệ đi t h ơ i bỏ thanh chỉ là đem tia thạch nhãn đưa vào giao chiến trong lĩnh vực cũng không tiến một mức kích hoạt kỹ năng nhưng dù vậy cũng làm cho vô danh động tác trở nên trầm trạng áp lực cực lớn hiển nhiên ngày này trong mắt mang theo đạo lực cực đoàn kinh khủng ừ thiên nhân tộc thủ lĩnh cười nhạo một tiếng đôi mắt bên trong lóe ra vẻ đắc ý còn tại cậu trống ngươi thua định thật sao không đến cuối cùng một khắc nói lời tạm biệt nói quá bài toàn vô danh giống to đỉnh lấy to lớn áp chế vung vầy hai tay ấn quyết trong tay biến động hạ vũ cựu đỉnh điên cùng c h ấ n áp chỉ là h ắ n uy thế hiển nhiên bị áp chế cường thế chiếm cứ chủ động một phương biến thành thiên nhân tộc thủ lĩnh tất cả mọi người cảm nhận được một loại áp lực lớn cảm nhận được không ổn nếu như vô danh bại hôm nay cái này thiên nhân tộc thật sự không ai có thể ngăn cản、Hô. ngay tại vô danh huyết chiến thời điểm một đạo nho nhỏ bóng hình sinh đẹp bay ra chính là lâm dục vũ ngươi tới làm cái gì lâm nguyên nhịn không được đối lâm vô thần trờ k h ẽ quát một tiếng các ngươi chơi cái gì ăn thiên nhân tộc mục tiêu chính là nàng có thể nào để nàng đi vào tiền tuyến chiến trường lâm vô thần trờ sắc mặt ngượng hùng bọn hắn thành linh tiên thời gian còn không có lâm dục vũ dài mà nàng lại người mang các loại bí lực cùng huyết mạch cơ duyên nàng thật muốn lao ra ai chống đỡ được a thái gia ra, ra không cần trách cứ gia ra, ra bọn hắn đây là chính ta chủ ý lâm dục vũ lôi kéo lâm nguyên cánh tay thanh âm còn rất nót nàng chúng kia hồi xuân đại pháp về sau tu vi ký ức cơ bản đều biến mất thân thể cũng v i n h viễn dừng lại tại tiểu la l ị trạng thái cho đến hôm nay thiên nhân tộc đến huyết mạch bên trên c ộ n m ì n h mới xúc động nàng ký ức chỗ sâu một chút m ả n h mỡ ừ m nhìn thấy lâm dục vũ thân hình tất cả thiên nhân tộc tu sĩ trợn cả mắt lên là thánh nữ gì nữ là nàng bọn hắn đôi mắt chỗ sâu đều lộ ra vẻ khát vọng muốn biết năm đó loại k i ề u bí lực về bí các ngươi đừng lại đánh lâm dục vũ hô lớn việc này đã nguyên nhân bắt nguồn từ ta vậy liền để ta tới kết thúc trung tâm chiến trường vô danh cùng thiên nhân tộc thủ lĩnh đều dừng tay nhịn không được nhìn lại ta đi với các ngươi đừng lại tìm lâm tộc phiên phức lâm dục vũ hét lớn thiên nhân tộc thủ lĩnh m n g mày ngươi vốn là ta thiên nhân tộc tộc nhân sinh tử của ngươi đi ở vốn là hẳn là từ thiên nhân tộc đến quyết định đây không phải ngươi có thể dùng để bàn điều kiện thẻ đánh bạc như ngươi không thể cam đoan không còn quấy nhiêu bất hủ tiên tộc vậy ta liền lập tức tự vận đoạn mất các ngươi thử nghiệm lâm dục vũ biểu lộ kiên định mặc dù nàng bề ngoài thoạt nhìn như là cái tiểu hải tử nhưng trên thực tế nàng từ thái của một đường sống đến hôm nay thực tế số tuổi thọ so ở đây tuyệt đại đa số người đều lớn còn có ta hiện tại không cứ gọi trời sáp mà là lâm dục vũ ta hiện tại là lâm tộc người mà không còn là thiên nhân tộc các ngươi không quản được sinh tử của ta đi ở đừng quá để cao bản thân cái gì thiên nhân tộc thủ lĩnh tức giận trong mắt phun ra ngọn lửa màu vàng quả nhiên cùng mẫu thân ngươi là một loại người bất trung bất hiếu lần lượt bội phản ta thiên nhân tộc quả nhiên cái gì mẫu thân sinh cái gì nữ nhi quả thực là một mạnh tương thừa kẻ phản bội hắn lắng lại nửa ngày phẫn nộ mới là cười lạnh nói bất quá ngươi cho rằng cái gì không trọng yếu ta thiên nhân tộc cho rằng cái gì mới trọng yếu ngươi nếu là ta thiên nhân thánh nữ sở sinh trên thân chạy ta thiên nhân chi huyết liền cả đ ờ i là ta thiên nhân tộc cái này không lấy ý chí của ngươi vì chuyện gì cá nhân của ngươi ý chí tại tộc đàn vinh dự trước mặt không đáng một đồng quả nhiên thiên nhân tộc chưa bao giờ thay đổi vẫn là như thế không ai bị nổi tự cho là đúng lâm dục vũ lắc đầu há miệng ngập miệng tộc đàn vinh quang tộc đàn lợi ích như ngươi lời nói nếu như mỗi một cái thiên nhân tộc cá thể đều không đáng một đồng tộc quần kia tại trong lòng ngươi đến cùng là cái gì cái này cái gọi là tộc đàn vinh dự phải chăng đều chỉ là vì thực hiện thiên nhân tộc tối cao mấy vị kêu ý chí mới được sáng tạo ra dùng để nô dịch bình thường thiên nhân tộc công cụ cùng n ị trang làm c ả n im ngay thiên nhân tộc thủ lĩnh cảm thấy một loại không có từ trước đến nay sợ hãi phản phát chạm đến nội tâm lớn nhất sợ hãi kiên thị tới cực điểm lập tức hét o giống như liên cuồng nói chúng đau n h ấ t điểm liền phá phòng r ơ chân sao lâm dục vũ lắc đầu cười một tiếng các ngươi đối ta một nhà làm rất nhiều chuyện không tốt ta nhớ không được đầy đủ nhưng dù chỉ là mấy cái kêu mảnh vỡ ký ức bên trong nhớ tới loạn ngắn đều làm ta cảm thấy nặng thở thiên nhân tộc là không đang bất luận cái gì thiên nhân tộc thành viên hiệu trung tộc đàn người muốn chết sao thiên nhân tộc thủ lĩnh gào thét người dám giết ta sao lâm dục vũ cười hỏi lại thiên nhân tộc thủ lĩnh con ngươi thâm thúy c ấ p tốc bình tĩnh tới xuống tới thanh â m cũng khôi phục lãnh đạo ngươi qua đây đi ta có thể lập xuống đạo thể chỉ cần ngươi hôm nay cùng ta hồi tộc thiên nhân tộc cùng bất hủ tiên tộc ở giữa lại không liên quan chuyện hôm nay coi như chưa từng phát sinh qua chương c h í t r ư ơ đế liễn giá lâm chương c h í đế liễn giá lâm đ ư n g đi lâm nguyên quát khẽ một tiếng chủ nhân sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy vô danh quát khẽ không tệ bất hủ tiên tộc nguyên tổ nhóm đều trầm giọng nói chúng ta không hề từ bỏ tộc nhân mình tiền lệ dù là bất kỳ một cái nào bình thường tộc nhân đều là bất hủ tiên tộc một phần tử hoặc là cùng sinh hoặc là c h u n g chết a k i n quan thiên nhân thủ lĩnh khí cười như thế hành động theo cảm tính chủng tộc cũng chính là không có đụng phải cái đại sự gì kiện ta thiên nhân tộc từ tiên cổ đến nay kinh lịch quá nhiều giống như các ngươi dạng này luôn yêu thích cảm xúc năm quyền không hiểu được lợi ích lấy hay bỏ chủng tộc không có một cái nào có thể sống quá một cái đại thế ỉ lão mại lao đồ vật cho là mình là đại đạo bản thân khám phá hết thể sao ngay ở chỗ này hạ chút khẳng định lâm nguyên q u á khẽ kim quan tiên nhân lắc đầu an ngay nói thật mà thôi giống như các ngươi dạng này thế lực ta gặp nhiều có lẽ có thể lấp lánh một thời đại nhưng cuối cùng sẽ tiêu vong chỉ có quy củ xâm nghiêm lấy tộc đàn ý chí chi cao có thể tùy ý hy sinh bình thường phổ thông cá thể thế lực mới có tư cách xuyên qua dòng sông lịch sử v i n h hằng xử xứng, xứng vậy liên lại nhìn một thế này về sau người ta ai cười đến cuối cùng lâm nguyên bình tĩnh mậm i ệ n g tự tin phi phạm a kim quan thiên nhân đôi mắt bên trong lóe ra sắc cơ lười nhác sẽ cùng lâm nguyên đấu võ mồm dù sao hiện tại bất hủ tiên tộc cùng thiên nhân tộc ở giữa trinh lệch vẫn như cũng là cách biệt một trời trinh lệch quá xa bất hủ tiên tộc bây giờ một cái đại la kim tiên đều không có chỉ có một cái thần bí vô danh không rõ ràng lai lịch mà thiên nhân tộc tam thập tam tiên các lớn cương v ự c chính là yếu nhất cương v ự c đều sẽ có một tôn trở lên đại la kim tiên toa c h ấ n mà lại từ tiên cổ đến nay nội tình vô cùng tận cho dù bây giờ trải qua đại tiếp có thể còn sống s u t khả năng còn chưa đủ một phần mười nhưng lạc đà gầy vẫn như cũ so má đại chớ nói chi là bất hủ tiên tộc trong mắt hắn vẫn xứng không lên xưng làng ự a chỉ là sâu kiến thôi tới đây cho tá a ngươi thiên nhân tộc thủ lĩnh hết lớn không còn nói nhảm trực tiếp xuất thủ ngươi dám vô danh giận dữ lập tức khống chế cựu đỉnh ngăn cản c ú thiên t nhân tộc thủ lĩnh đem viên tia thạch nhãn đội trên đỉnh đầu kích phát ra ba động khủng bố tự thân lục đạo thần quyền cũng kích phát đến cực hạn dừng lại cho ta vô danh lâm nguyên chờ tất cả điều động đem hết toàn lực tại ngăn cản lan đi thiên nhân tộc thủ lĩnh trực tiếp không tiếp đại g i i khí huyết trung tiên kích phát thể nội ngủ say lực lượng Úng ngủ cụ. q u a n người hắn cũng bắt đầu hướng ra p h u n máu sương ngủ, hiển nhiên bỏ ra giá cả to lớn kích hoạt lên một chút chân chính ngủ say ở trong cơ thể hắn lực lượng khí thế của hắn bạo phát không biết gấp bao nhiêu lần một nháy mắt trấn khai vô danh lâm nguyên c h ở đại thủ hướng về lâm dục vũ ầm vang trộm tới không được vô danh cùng lâm nguyên đều vừa kinh vừa sợ lâm dục vũ bình tĩnh nhìn bàn tay to kia đến đã sớm làm xong loại này chuẩn bị bây giờ chỉ có nàng đi theo thiên nhân tộc rời đi mới có thể tạm thời giải khai bất hủ tiên tộc tình thế nguy hiểm nàng thật ở chỗ này cảm nhận được người nhà ấm áp không hy vọng nhìn thấy lâm tộc nhận bất cứ thương tổn gì lấy ra a ngươi thiên nhân tộc thủ lĩnh n ế t miệng cười một tiếng tình thế bắt buộc oanh long long long long đại thủ làm vỡ nát hư không tầng tầng trộm tới như muốn vỡ vụn hết thảy không thể ngăn cản không bất hủ tiên tộc các cường giả đều hãi nhiên trận tóm ắ t mà thiên nhân tộc các cường giả thì đều lộ ra lệnh leo ý cười tự cho là rất lợi hại có rất nhiều át chủ bài trên thực tế đâu có ý nghĩa gì ta thiên nhân tộc bất quá hơi phát lực các ngươi liền nạn dưới căn bản làm không được ta thiên nhân tộc ý chí ầm ầ m đại thủ một đường thúc đẩy không thể ngăn cản sát na mà tới coi như tất cả mọi người cho rằng kết cục chú định trong nháy mắt viễn không một đạo phích lịch đ ỗ n g nhiên hiển hóa trên thế gian gian g rắc kia một tia chớp quá nhanh quá lăng lệ phảng phất thiên địa sơ khai trì lôi một khi xuất hiện liền xuyên qua thời không thẳng tới nơi đây cái gì nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay kim quan thiên nhân thủ lĩnh con ngươi co r ụ t lại tay trong nháy mắt bị điện giật tiêu mà đây là cái gì lôi kim quan thiên nhân tức giận vô cùng đại thủ bị điện giật trực tiếp khẽ rút rỗi nhưng hắn vẫn như cũ không muốn từ bỏ đại thủ còn tại hướng về phía trước hành dò xét kết quả kia lôi đỉnh lại càng ngày càng nhiều cuối cùng như dòng sông điên cồn g bổ vào kim quan thiên nhân bàn tay a kim quan thiên nhân thủ lĩnh kêu thảm một tiếng bàn tay trực tiếp bị kia vô tận kinh khủng lôi đỉnh đánh cho ra chóc thị t bong chuyện gì xảy ra tất cả mọi người ngây ngẩn cả người biến hoa phát sinh quá nhanh không ai có thể kịp phản ứng chỉ có đại la sinh linh mới tới kịp nhìn nhiều vô danh định thần nhìn lại trong mắt lóe lên một tia k i n h hỉ phương nào t ặ c tử đạo trích n g h ê m ú c đồ vô sỉ dám vào lúc này xấu bản tọa chuyện tốt Bản và anh đáp n lại hắn là một đạo càng khủng bố hơn bất hủ lôi đỉnh mà giờ khác này a kim văn thiên nhân khí tức đã hể vải xuống giới chính là khí thế nhất suy yếu thời điểm chỉ có thể chọi cứng đạo này đáng sợ lôi đỉnh Phích một tia chớp quá khứ hắn trực tiếp bị đánh kinh ngạc quần áo đều phá l ạ n trực tiếp thành người da đen miệng phun khói đen cái gì đại nhân ngài không có sao chứ đây là cái gì lôi đ ỉ n h vậy mà đáng sợ như thế thiên nhân tộc cường giả đều luôn cuống ha ha ha ha. bất hủ tiên tộc các cường giả thì đều nhìn cười buồn cười nội tâm cảm thấy vô cùng thoải mái từ cực hạn lo nghĩ cùng phẫn nộ trong nháy mắt địch nhân liền bị thiên ngoại thần bí lôi đ ỉ n h chém thành cho b ụ i loại này đảo ngượng thật sự là để bọn hắn cảm thấy thần thanh khí sảng nay liên gọi người cùng tự có trời thu ác giả áo báo trang bức gặp phải x é đánh bất hủ nguyên tổ nhóm miệng rất tổn hại nắm lấy cơ hội điên cuồng c h u y ể n vận bất quá là lấn bản tọa ngay tại suy yếu kỳ thôi kim quan thiên nhân phá phòng g ầ m thét đừng muốn giấu đầu lỗ đôi cút ngay cho ta ra Ồ!、Oh. lão quỷ ai tại giấu đầu lỗ đôi ta đường đường chính c h í n h không chế đế liễn mà đến chưa hề che lấp hành tùng chẳng lẽ lại ngươi mắt m g không thành một đạo hiên ngang thanh â m chuyển đến tất cả mọi người nhịn không được ngần đầu trên chín tầng trời uy nghiêm lôi đỉnh đế liễn đã ngừng chân trên đó một đạo hỏa hồng sắc váy nữ hải cùng một vị thiếu niên áo trắng đứng sau vai nghiêm nghị nhìn xuống hết chính là thần đỉnh cũng để hắn có đến mà không có về chương 996, chín h là thần đỉnh cũng để hắn có đến mà không có về l ô i đình l a n l ộ t gió nổi mây phun uy nghiêm vô thượng lôi đế liên bên trên lâm dương cùng lâm cựu mượt đứng sông bay quần áo phiêu động ánh mắt băng hẳn nhìn xem t i a thiên nhân tộc thủ lĩnh chắc t r a i mà chắc gái mà lâm nguyên thấy rõ kêu lôi đế liên thân trên hình về sau nhìn không được đại hỷ một tiếng hô to lâm tộc kỳ lân t ừ đến ổn bất hủ nguyên tổ nhóm cụ ánh mắt sáng lên cảm giác lưng đều đứng thẳng lên không ít bọn hắn đều là gặp qua lâm dương tại bị ngạn giới thần uy thậm chí có thể đánh giết một vị uy tín lâu năm lớn la c ờ người cho dù thiên nhân tộc vị này có đáng sợ át chủ bài nhưng nếu như vô danh cùng lâm dương liên thủ mặt thắng vẫn là rất lớn chủ nhân vô danh cung kính không người đòi lấy là long lâm vương đại nhân một chút tiên lâm đế đô các lao nhân đều phân chấn họ h ã t nói ừng thiên nhân tộc các tu sĩ đều nhĩ mày thiếu niên này thiếu nữ đ a n g tràng s á c thực rất rung động vậy mà xinh xinh đánh lui ngay tại phát huy thủ lĩnh điều này không khỏi làm cho bọn hắn cảm thấy kiêng kỵ ngươi chính là chủ nhân của hắn kim quan thủ lĩnh nhữ mày trong lòng cảm nhận được một tia không ổn hắn bây giờ khí tức bệ mại coi như lại đối đầu vô danh đều không nhất định có thể thắng nếu là lại tăng thêm như thế một cái khó giải quyết đối thủ sẽ rất nguy hiểm khí tức phổ thông như p h à m nhân khí thế không chút nào lộ ra ngoài thật sự là thật bí hắn đánh giá lâm dương nhữ mày từ lẽ thường tới nói một cái người hậu thế tuổi tác khẳng định không lớn lại là xuất tử như thế một cái nhỏ yếu thế lực làm sao có thể quá cường đại đâu căn bản không hợp đạo lý hắn nhìn về phía lâm cử nguyệt liên bình thường nhiều cũng không có cái gì kỳ lạ sau đó hắn đem ý chí thăm dò hướng lôi đế liễn vừa rồi ngăn cản hắn lôi đỉnh chính là cái này lôi đế liễn chỗ kích phát bảo vật này tuyệt đối bất p h ả m cái này lâm c ử u n g u y ệ t muốn ngăn cản a lâm dương cười lạnh một tiếng lắc đầu ông thiên nhân thủ lĩnh ý chí vừa tiếp xúc đến lôi đế liễn lôi đế liễn liền tự chủ kích phát kinh khủng lôi đỉnh múa thiên địa. giang d á c kinh khủng lôi đỉnh chém vào thiên nhân thủ lĩnh n a o hải kia là thần thức từ lôi đặc biệt nhằm vào thần thức cùng ý chí a thiên nhân thủ lĩnh kêu thảm một tiếng thân hình lay động liên tục nhanh lử lại đại nhân người thế nào thiên nhân tộc các cường giả đều luôn uống nhưng cũng không dám tiến lên âng dù sao cũng là đại la cấp bậc lực lượng đánh cờ tu sĩ tầm thường đi lên chính là chịu chết phúc thiên nhân thủ lĩnh hãi nhiên nhanh lên đem tự thân thần hồn chém dụng một bộ phận cưỡng ép phun ra bên ngoài cơ thể mới miễn đi kia thần thức t ử lôi tiến một bước ăn mòn đáng chết đây là bảo vật gì vậy mà như thế lợi hại k i m quan thiên nhân thủ lĩnh ổn định thân hình ngưng trọng nhìn về phía lôi đế liễn xem ra vẫn là quá coi thường các ngươi nho nhỏ hậu thế gia tộc vậy mà có thể tùy tiện sẽ móc ra hai kiện đại la trọng vào h á n g cười lạnh một tiếng bất quá cuối cùng chỉ là dựa vào bảo vật mà thôi tu vi cảnh giới cuối cùng thấp thấp thật chọc g i ậ n ta thiên nhân tộc các ngươi y nguyên muốn diệt tuyệt đây là không hề nghi ngờ ca ca lâm dục vũ liên tục bay đến bên người lâm dương ca ca trở về nàng liền cảm thấy an toàn rất nhiều nhưng thiên nhân tộc đúng là tại thái cổ đều có thể xưng đ ỉ n h cấp cường tộc tồn tại cá nhân lực lượng mạnh hơn cũng khó có thể chống lại nhất định phải phía sau phải có thần đình dạng này vô thượng thế lực mới có thể chân chính đem chấn áp yên tâm hôm nay không ai có thể mang đi ngươi lâm dương vô vỗ lâm dục vũ đầu mỹ cười nói ta nhớ tới rất nhiều kk lâm dục vũ lắc đầu thiên nhân tộc cường đại tại thái cổ cũng là như thế là ít có có thể không nhận thần đỉnh độc tài quản chế độc lập thế lực một trong nếu như hy sinh ta một người có thể đổi mọi người bình an ta nguyện ý lâm dương khép cười một tiếng đừng nói một cái nho nhỏ thiên nhân tộc cho tàn lại cháy chính là thái cổ thần đỉnh toàn thị n h mà đến nếu là dám đánh ta mọi m ộ i chủ ý ta cũng nhất định phải để hắn có đến mà không có bể. ha ha ha ha thiên nhân tộc các cường giảng nghe nhịn không được đều c ư ờ i b à n g c ư ờ i đến ngựa tới ngựa lui đối với thái cổ tu sĩ mà nói lời này cái này thật sự là quá mức khôi hài l i ê n xem như thiên nhân tộc cũng liền chỉ dám tại mình tiên h giới địa bàn bên trên cùng thần đình đàm phán ra thiên giới thần đình vẫn như c ũ là thần đình thống ngự lục giới chúa tể vô thượng m à tiểu t ử này vậy mà dóng dạt nói ngay cả thần đình đều không sợ có thể thấy được kiến thức ngăn cạn làm người chi cùng vọng thích cười lâm dương bước chân đập mạnh lôi đế liên lập tức bắn ra kinh khủng lôi quang hướng về trên bầu trời kim tiểu đánh tới cái gì thiên nhân tộc các cường giả đều sắc mặt chắm bệnh những mà t đồng đồng đồng đồng đồng. này lôi đình nhanh đến không tại thời gian khái niệm bên trong đản sinh đồng thời liền đã rơi vào vừa rồi tiếng cười nhất hoan kia một phiến khu vực ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra những tu sĩ kia trực tiếp bị đánh thành cho bụi loại này cực hạn giết chóc trầm mặc m à tuyệt vọng n g ư ơ i còn vọng thiên nhân tộc thủ lĩnh bạo nổ rồi thiên nhân tộc vẫn luôn rất chú trọng mình mặt mũi phòng ngừa bất kỳ một cái nào thiên nhân tộc bị ngoại nhân giết chết bây giờ càng là gặp phải bọn hắn vừa khôi phục nghĩ ra được tìm tồn tại cảm thời điểm bị tùy tiện đánh chết một mảng lớn thiên nhân tộc tu sĩ như việc này chuyên r a thiên nhân tộc uy nghiêm gì tồn tất cả mọi người đem cho rằng thiên nhân tộc không còn như thái cổ cường thế có thể mặc người khi nụ ngươi nhất định phải trả giá đắt thiên nhân tộc thủ lĩnh sát ý nghiêm nghị nhìn về phía lâm dương dựa vào một khung k ổ chiến xa liền cho rằng thật có thể cùng đường đường thiên nhân tộc tranh phong sao thật đúng là có thể lâm dương thản nhiên nói thiên nhân tộc tính là gì từ bỏ nhân tộc thân phận cưỡng ép dung hợp thiên mạch con hoang thôi chẳng lẽ lại vật đổi sao rời liền quên đi mình là thế nào biến hóa ra thật cảm thấy mình vô thượng cao quý sao cái gì thiên nhân tộc thủ lĩnh con người co giục lại khó có thể tin đến một thế này vậy mà xuất hiện có thể nói ra mấy phần thiên nhân tộc đầu nguồn lai lịch tồn tại ngay cả tuyệt đại đa số thiên nhân tộc tộc nhân đều không rõ ràng thiên nhân tộc chân chính lịch sử bản nguyên vị thứ nhất thiên nhân thủy tổ lại như thế nào đản sinh l i ê n ngay cả hắn kỳ thật cũng chỉ là mơ hồ biết cũng không có tiếp xúc đến chân chính hạch tâm bí mật đây là ý gì nói bậy nói bạn ó i lung tung lại dám nói ta thiên nhân tộc là con hoang vậy các ngươi nhân tộc chính là đê tiện như bụi bằm dân đen chúng ta là trời mà các ngươi chỉ là phàm trần làm sao so đơn giản đảo ngược thiên cương chúng ta chính là thiên nhân bắt đầu từ danh tự bên trên đều có thể phân biệt ra được ai là quý ai là thiện ngươi nghĩ lừa dối ai thiên nhân tộc các cường giả đều phẫn nộ b ọ chương n chín u t i trăm chín mươi bảy không ai có thể đối với nàng nói như thế chương chín trăm chín mươi bảy không ai có thể đối với nàng nói như thế sinh ừ có gì không biết kim quan thiên nhân thủ lĩnh cười lạnh bây giờ sự thật đã chứng minh chúng ta lựa chọn ban đầu là chính xác lâm à một đầu đường, nếu chính xác con đường. Nếu như cùng các như h ngươi n n tiên, tộc tổ tiên, bảo thủ, tự cho bảo ì bình n liền sẽ rơi vào bây giờ lần này trạng. sinh ra quyền năng, trở nên như thế bình thường. h phạm, hạ thế siêu sẽ rơi giờ đi Mất Lâm ra trở vào À! bây tất cả dương lắc đầu cười lạnh tầm nhìn hạn hẹp hết ngồi đ á y giếng ca ca hắn nói tới chính là có ý tứ gì lâm cựu nguyện hỏi đám người cũng đều nghe một cái như lọt vào trong sương mù không khỏi nghi hoặc nhìn tới lâm dương chậm rãi mở miệng thiên địa sơ khai nhân tộc bắt đầu hiện từ nhất bình thường chi thể không tách ra phát thể nội tiềm năng đi ngang qua toàn bộ thần thoại thời đại nhất đại lại một đời nhân tộc c ự g dạ không ngừng để cho người ta thể hoàn thiện thẳng tới đến viên mãn thời kỳ đó n h â n tộc được xưng là hoàn mỹ nhân tộc bất kỳ một cái nào hoàn mỹ nhân tộc sinh ra liền có vô số tiềm năng có thể chi phối vô số quyền hành trời sinh cân đạo tứ chi thông thiên tu hành cực nhanh đối đạo năng lực l ĩ n h nộ có một không hai hoàn vũ v n giới có thể nói phóng nhãn cổ kim không gian thời gian hoàn mỹ nhân tộc đều là hoàn mỹ nhất trạng thái sinh linh khi đó vạn tộc lấy nhân tộc vi tôn thậm chí ngay cả hóa hình về sau duy nhất lựa chọn đều thừa nhận làm nhân thể hình thái sinh vì nhân tộc tại cái kia thuộc về hoàn mỹ nhân tộc thời đại chính là may mắn nhất sự t ì n h nhưng mà thịnh cực tất suy một trận đại biến thay đổi hết thảy hoàn mỹ nhân tộc từ một trận không thể tưởng tượng hạo kiếp về sau huyết mạch bị chạm tiềm năng bị phong từ đó triệt để suy sụp thậm chí xuất sinh lại không tu vi lập tức từ đỉnh rơi xuống p h ẳ n g trần cũng là từ sau lúc đó nhân tộc bị trào phúng vì phạm nhân tựa h ồ bị chém đ ứ t tiết lộ cũng không còn cách nào tu hành nhưng mà nhân tộc bất khuất chưa từng sẽ nhận mệnh cho dù bị chém đức huyết mạch không còn hoàn mỹ vẫn như c ũ lại dựa vào tự thân cố gắng một lần nữa khai thác mới đường tân pháp trở thành cái này đến cái khác thời đại nhân vật chính thằng đến hiện thế nhân tộc vẫn như cũng là tuyệt đối nhân vật chính vì bạn tộc đứng đầu theo lâm dương giảng thuật ở đây tất cả mọi người cảm xúc bành trướng nhân tộc lại còn từng có như vậy trầm động chập trùng quá khứ sao thần thoại thời đại đã trở thành truyền thuyết trở thành quá khứ mây khói không có bất kỳ cái gì thực thể ghi chép thần thoại thời đại cụ thể sự kiện lâm dương lời nói là tuyệt đối bí mật đương thời không người biết được vậy cái này lại cùng thiên nhân tộc khởi nguyên có quan hệ gì lâm cựu nguyện không khỏi hỏi hoàn mỹ nhân tộc vừa mới bị chém xuống huyết mạch tiềm năng biến thành phạm nhân thời đại bên trong một bộ phận nhân tộc kiên trì lại đi tiết lộ nhưng mà trong đó một bộ phận lại lựa chọn chối bỏ nhân tộc thân phận dung hợp những lực lượng khác như toan tái tạo hoàn mỹ c h i thân cái này thiên nhân tộc chính là dung hợp thiên mạch về sau hình thành một cái nhân tộc trí nhánh lâm dương giải thích nói trong đó bộ còn có rất nhiều khúc c h ế t nhưng nếu là tất cả đều t ì n h tế nói tới nói lên ba ngày ba đêm cũng nói không hết mà lại trong đó còn dính đến một chút chân chính tuyệt đối cơ mật một khi vào lúc này lối ra đem nhắc lên kinh khủng nhất biến cố đảo loạn thời gian trường hạ cho nên hắn cũng là tùy ý nói cái đại khái nhưng cho dù chỉ là những tin tức này vẫn như cũng làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi thiên nhân tộc cùng nhân tộc vậy mà đồng tông đồng nguyên là lúc trước dồn g bỏ nhân tộc thân phận dung hợp dị đoan chi lực hình thành nhân tộc chi nhánh mà thôi người đánh giám h ồ u ngôn luật ngữ không có bất kỳ cái gì một bộ cổ sử ghi chép chuyện như vậy chúng ta thân là thiên nhân tộc cũng không biết loại chuyện này không tệ chúng ta là sinh ra liền cao quý nhất thiên nhân tộc chúng ta là h o à n mỹ c h ủ tộc trí tôn c h ủ g tộc làm sao có thể cùng các ngươi những n à y đê tiện phạm nhân đồng tông đồng nguyên một chút thiên nhân tộc căn bản không tiếp thụ được loại thuyết pháp này giờ phút này tất cả đều p h á phỏng giống to lên tiếng trách cứ lâm dương chỉ có thiên nhân tộc thủ lĩnh thần sắc kỳ dị hắn mặc dù không tiếp xúc qua chân chính bí mật nhưng cũng biết cái đại khái biết lâm dương lời nói tám thành chính là chân chính c h â n tướng hắn đến cùng là người phương nào vậy mà có thể biết những thứ này thiên nhân tộc thủ lĩnh kinh nghi bất định liên quan tới thần thoại thời đại hết thệ tin tức tương quan đều là bị nghiêm mật phong tỏa bởi vì đều dính đến đại nhân quả không thể tùy ý nói ra miệm nếu không đem đưa tới tuyệt đối đại hải biến chỉ là vì sao cái này lâm dương nói tin tức tương quan nhưng không có dẫn tới trong truyền thuyết thiên phạt là bởi vì hắn nói căn bản chính là lời nói dối vẫn là nói ra tương quan bí mật kỳ thật cũng sẽ không dẫn tới thiên phạt thiên phạt chỉ là vì đe dọa biết bí mật người chớ nói lung tung hoang ngôn đương nhiên trên thực tế cả hai đều không phải là đơn thuần là người giám sát bị lâm dương giết sợ không còn dám tìm lâm dương phiền phức mà thôi vô luận như thế nào không thể để cho hắn nói tiếp hắn biết quá nhiều cái này hoàn toàn là thiên nhân tộc h ắ c lịch sử nhất định phải diệt trừ hắn kim quan thiên nhân thủ lĩnh đôi mắt bên trong hiện lên sắc ơ hờ hững mở miệng nói tiểu tử bằng ngươi ăn không nói vài lời hồ biên loạn tạo cố sự liền muốn chứng minh cái gì sao thật sự là ăn nói lung tung ta lời nói là thật là giả, hôm nay mọi người ở đây bên trong trừ ta ra, người rõ ràng nhất lâm dương cười lạnh im ngay như thế vu khống ta cao quý thiên nhân tộc hôm nay không thể để ngươi sống nữa kim quan thiên nhân thủ lĩnh quát khẽ một tiếng thôi động thánh nữ thạch nhãn trấn áp hướng lâm dương nhưng mà thạch nhãn tại chiếu dọi đến lâm dương trong nháy mắt cũng nhìn thấy bên cạnh hắn lâm dục vũ kia đã bị tế luyện vô tận với nguyệt sớm đã biến thành vô tình công cụ đôi mắt chỗ sâu xuất hiện chấn động kịch liệt cái đó là lâm dục vũ cũng có chỗ phát giác nội tâm đều đang rút rút y cảm giác tựa như muốn bị x é rách cái loại cảm giác này rất đau tựa hồ muốn để nàng ngặt t ở ánh mắt của mẫu thân lâm dục vũ hô to khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đều bị cựu hận khắc đầy k h u n g lệ nhìn về phía thiên nhân tộc thủ lĩnh các ngươi sao dám dùng mẫu thân của ta đôi mắt lệ ư khí thu này không đội t r ờ i c h u n g ta tất lấy máu trả máu diễn sát hết hệ năm đó nơi này tương con người làm càn thiên nhân tộc thủ lĩnh mệt cười nhỏ nghĩa xúc tạp c h ủ n một cái còn muốn đảo ngược thiên cương đối tông ra người nói ra như thế đại địch bất đạo ngữ điệu Siêu. nhưng mà hắn nói đều chưa nói xong chỉ gặp một đạo kiếm quang đã sát n à chém tới trước mặt cái gì kim quan thiên nhân thủ lĩnh con ngươi c ò rụt lại quá nhanh hắn thậm chí căn bản không kịp phản ứng l u ậ n hắn vội vàng thi triển lục đạo thiên công muốn động loạn thời không tránh đi bất thình lính sắc y ế p nhưng mà kia nhiễu loạn thời không chi lực c h ấ n tại kia kiếm quang phía trên không chút nào không cách nào đem giao động sau một khắc kia kiếm quang đã chém vỡ cách khắc tướng mà thiếu niên á o trăng kia đã xuất hiện ở trước mặt hắn bàn tay trực tiếp bóp lấy hắn đất hầu đem hắn trực tiếp giơ lên đôi mắt lạnh lùng như băng cảm giác hít thở không thông để k i m quan thiên nhân thủ lĩnh mắt nổi đom đóm mà giờ k h ắ c này hắn bên thai lại vang lên như ưu minh lãnh k h ó c nói nhỏ nhớ kỹ không có người có thể đối ta lâm dương mội mội như thế làm càn chương 998, d i ệ t thế phiên chương 998, d i ệ t thế phiên cái gì thiên nhân tộc các cường giả trong mắt kem chút bị dọa đến trừng ra hớp mắt bọn hắn liên phát đã sinh cái gì đều không thấy do lâm dương liền đã đứng ở thủ lĩnh trước mặt một tay liền đem chi bóp chặt thiết hầu nhấc lên đây cũng quá mạnh mẽ a đơn giản không cách nào tưởng tượng thật mạnh a lâm nguyên chờ bất hủ tiên tộc nguyên tổ cũng nhịn không được cảm khái bọn hắn mặc dù được chứng kiến lâm dương giải quyết hát triều quân chủ hóa thân nhưng này trung quy là hóa thân mà cái này kim quan thiên nhân thủ lĩnh thế nhưng là thực sự chân thân lớn la chân trước người đến vậy mà cũng chống cự không nổi ngay cả phản ứng đều không có kịp phản ứng liền cho miểu sát đây cũng quá dọa người rồi khó có thể tưởng tượng lâm dương rốt cuộc mạnh cỡ nào thật là quá tàn nhẫn tiên lâm đế đô các tu sĩ đang kinh ngạc về sau đều buộc phát ra kích động tiếng hô h á n hô to long lâm vương bị vũ dạng này một tôn cường địch xâm phạm biên giới vẫn như cũ không cách nào làm cản bọn hắn có thể nào không t i ê u ngạo kích động cái này sao có thể kim quan thiên nhân thủ lĩnh con ngươi đột nhiên co lại khó có thể tin ta cứ như bậy bại vừa rồi đạo kiếm con kia trực tiếp xóa bỏ cách k h á c thân để hắn căn bản là không có cách phản kháng bây giờ cổ của hắn bị lâm dương n ắ m ở trong lòng bàn tay hắn có loại dự cảm nếu như hắn phản kháng linh hồn của mình sẽ cùng đục thân cùng một chỗ bị cùng nhau bóc nát thật xin lỗi ta thu hồi lời nói mới rồi hắn vô ý thức liền sợ tại sinh mệnh tồn vòng trước mặt nội tâm của hắn kia thuộc về thiên nhân tộc kiêu ngạo yếu ớt không chịu nổi trong nháy mắt liền bị đánh nát cái gì cái khác thiên nhân tộc cường giả đều lắc đầu cảm giác mình tín ngưỡng đều nhanh vỡ vụn thủ lĩnh ngay cả dãy ruột đều không dãy r u ộ t trực tiếp liền sợ rồi này làm sao có thể thiên nhân tộc là cao quý nhất chưa từng hướng người ngoài nhận sợ đây là mỗi một cái thiên nhân tộc trong lòng thiết luật cũng là tộc đàn một mực cho bọn hắn quán thâu khái niệm chính như vừa rồi thiên nhân tộc thủ lĩnh đối bọn hắn vô cùng khắc nghiệt cho dù là bọ không nhận sợ chỉ là đánh t h u a hồi tộc đều muốn tiếp nhận giá cả to lớn cùng trừng phạt kết quả đến p h i ê n cái này thủ lĩnh mình thế mà trong nháy mắt liền quỳ rồi như thế nghiêm tại đối xử mọi người do ọ tại k i ể m chế bản thân song tiêu hành vi để thiên nhân tộc các tu sĩ đều cảm thấy lạ l ắ m lần thứ nhất đối với mình thờ phụng giới luật cảm nhận được mê mang cùng hoài nghi nếu như cao t ầ n g chính mình cũng, cũng không thờ phụng những này đây chẳng phải là nói những này giới luật chỉ là nhằm vào bọn họ những này tầng dưới chót nhân tài có hiệu lực dựa vào cái gì mơ hồ trong đó thậm chí một chút thiên nhân tộc cường giả cảm nhận được phẫn nộ quỳ xuống hướng nội bội ta xin lỗi người hôm nay phải chăng có thể còn sống sót quyết định bởi nàng thái độ lâm dương thản nhiên nói k i m quan thiên nhân thủ lĩnh n gây ngẩn cả người không nghĩ tới lâm dương thế mà đưa ra như thế quá phận yêu cầu thiên nhân tộc chưa từng hướng người ngoài quỳ lạy qua vị này tuổi trẻ đại nhân ta không biết ngài đến cùng là ai nhưng cái này dính đến ta thiên nhân tộc mặt mũi ta thiên nhân tộc chỉ là suy bại không phải hủy diệt ngài coi là thật một điểm mặt mũi không cho sao trước hết để cho ta thể diện rời đi ta tại người s a u cho ngươi nội bội dập đầu xin lỗi đều được nhưng biết không thể ngay trước những n à y thiên nhân tộc trước mặt cái này đem phá hư ta thiên nhân tộc thống trị căn cơ chỉ cần ngươi cho ta người này trước thể diện sau đó ta tất đưa lên đại lễ c h ọ n bảo không hiện tại liền có thể đem cái này thánh nữ thạch nhãn tặng cho ngài kim quan thiên nhân thủ lĩnh thần thức truyền âm nói a ngươi cảm thấy mình có cùng ta nói điều kiện tư cách sao lâm dương không thèm để ý thậm chí trực tiếp đem thiên nhân thủ lĩnh thần thức truyền âm thả ra làm cho tất cả mọi người đều nghe cái rõ ràng ha ha ha ha đây chính là danh s ư n g chưa từng hướng người khác bốn gối thiên nhân tộc sao thật sự là quá có q ố c khí nguyên lai、like、không phải không quỳ mà là không thể trước mặt người k h á c quỳ chỉ cần không bị người nhìn thấy dập đầu cống lên đều có thể thật sự là b u ồ n cười tiên lâm đế đô các tu sĩ đều b u ồ n cười không để lại dư lực dễu c ự n nói vừa rồi những n à y thiên nhân tộc thế nhưng là ngạo đến bầu trời đem bọn hắn xem như sâu kiến nhục nhã bây giờ nắm lấy cơ hội sao có thể không hào hào trả thủ trở về thiên nhân tộc tộc nhân đều đỏ bừng mặt mũi từng cái t r ậ n mắt tròn xoe lại không cách nào phản bác sự thật thắng hùng biện bây giờ bọn hắn vô luận lại nói cái gì đều chẳng qua là càng thêm tự g i ấ lấy nhục tôi ngươi thế nhưng là thiên nhân đế mạch hoạch tâm thành viên a sao có thể nói ra những lời này một chút thiên nhân tộc thành viên cũng nhịn không được lên tiếng chất vấn các ngươi những ngày hạ đẳng tộc nhân lúc nào có tư cách chất vấn bản tọa bản tọa nói như vậy tự nhiên có bản tọa đạo lý đế tộc trí tuệ há lại các ngươi có thể phỏng đoán tưởng tượng ta nhìn các ngươi đều không muốn sống đúng không thiên nhân thủ lĩnh thẹn quá hóa giận nổi giận nói thiên nhân tộc các cường giả bị tộc quy giới luật áp chế quá lâu phát ra từ nội tâm sợ hãi không còn dám nhiều lời còn vọng tưởng còn sống trở về sao lâm dương một tiếng cười nào trực tiếp đem thiên nhân tộc thủ lĩnh ngã ở trên mặt đất sắp mưa không muốn kiềm chế phẫn nộ của mình muốn làm cái gì liền thỏa thích đi làm đi đế liền cho ngươi lâm cựu n g u y ệ t cũng rất đau lòng tiểu mội mội này tại nội tâm của nàng người nhà chính là trọng yếu nhất nếu như p h à m là có người dám truy sát nàng phụ mẫu thậm chí làm cho liễu như yên móc mắt bảo bệnh suy nghĩ một chút nàng đều điên cuồng hơn mà lâm dục vũ thì chịu đựng đây hết thạy khó có thể tưởng tượng dạng này một cái tiểu c ô đ ư n lại kinh lịch như thế lớn thống k ổ loại kia cựu hận cùng phẫn nộ tất nhiên mặt trời ừ n lâm dục vũ nhẹ gật đầu không chút do dự nắm giữ lôi đế liễn nàng năm đó tu vi đều bị xóa đi bây giờ không dựa vào lôi đế liễn là không cách nào đối đại la tu sĩ tạo thành tổn thương gì h ừ đem ta bung ra là người lớn nhất của ngọn cùng sơ sẩy k i m quan tiên h nhân thủ lĩnh trong mắt đỏ bừng t h ậ t không thể sắp hiện ra nơi trốn có người hết t h ể sinh linh bao quát thiên nhân tộc những tu sĩ này cùng nhau diệt k h ẩ u để chuyện hôm nay vĩnh viễn mai táng ở chỗ này d i ệ t thế cờ hắn khuôn mặt điên cuồng trực tiếp tế ra cuối cùng trí bảo mới vừa rồi bị lâm dương chỗ bốc đấy thể nội tiên lực đều không lưu chuyển có át chủ bài đều không dùng được chỉ là vận dụng này đến b ả i đại giới cực lớn vận dụng về sau hắn đau khổ đã tu luyện đại la đạo quả đều cực khả năng trực tiếp băng diệt hóa thành phát động diệt thế cờ đại giới nhưng mà đổi lấy uy lực cũng là đầy đủ đáng sợ có thể chân chính diệt tuyệt vạn đạo truyền bá một loại tử vong quy tắc như hẳn phải chết dịch bệnh để hết thể người bị lây dính đều chết đi liền ngay cả đại la tu sĩ đều chưa hẳn chịu nổi một khi dùng ra sẽ để một mảnh không cách nào tưởng tượng rộng lớn thiên địa hóa thành từ vòng tri đ i ệ đây là dị vực năm đó ở thái cổ đại chiến dùng để đại quy mô tiêu diệt lục giới nhân khẩu pháp khí khủng bố bây giờ bị hắn tế ra Lại lần Đại tại đối tiên giới ngươi nữa dùng ra. Đại nhân, ra. sao chính ó t ể thể Cách tộc cứng, tắc cho c nháy tán tán. nhân thủ lĩnh gần nhất nhân không nhưng khuyết thôn khệ, hóa thành h kim tiên tiên giả, nổi giống liền tới bụi tiêu mà mắt quan quy ra gần tưởng tượng trong vong to, tử bị Ừ,、chính、là dị vực muốn đ ổ diệt lục giới nhân c ầ u sử dụng cái này diệt thế cờ đều rất có tiết chế rất cẩn thận mà ngươi lại không chút do dự tại tiên giới hạch tâm dùng ra cái này trí độc trí âm p h á p khí quả nhiên là so dị vực tặc tử cũng công bằng trong mắt lâm dương dâng lên khó mà áp chế phẫn nộ lại thủ lầm vang n ô ra thừa dịp kia tử vong quy tắc không có triệt để quyết tán ra trước đó một tay lấy kia d i ệ t thế cờ nắm chặt chương sau rất mau ra chương chín trăm chín mươi chín quỷ các ngươi cũng quỷ chương chín trăm chín mươi chín quỷ các ngươi cũng quỷ ha ha ha ha kim quan thiên nhân thủ lính hưng phấn cười to t ố t n g ư ơ i nhất định phải chết d i ệ t thế cờ thế nhưng là dị vực đòn sát thủ chuyên môn vì d i ệ t tuyệt m ạ n g lớn sinh linh khai phát muốn ngăn cản cực kỳ khó thái cổ đại c h i ế n lúc từng có cổ đế vì thương sinh h i ế n đế tự thân đem kia diện thế cờ nuốt vào thân thể nhưng mà căn bản ngắn không được trong nháy mắt liền bị ăn mòn vì cho bụi cuối cùng vẫn là hai vị thần đình đại la xuất thủ lấy đại la đạo quả làm đại giá mới phong bế diệt thế cờ tử vong quy tắc dù vậy y nguyên hủy diệt một mảng lớn cương v ự c không biết nhiều ít tức vạn sinh linh chết bởi kêu một khó bên trong mà bây giờ giữa sân vừa v ẫ n có vô danh lâm dương hai cái đại la tu sĩ nếu như bọn hắn lựa chọn hy sinh đạo quả cứu vớt người nhà cùng những sinh linh khác như vậy mình liền có thể p h ả n sát nếu như bọn hắn thờ ơ lạnh nhạt tiếp thân bằng ệ n h hắn tối thiểu làm được trả thù đồng thời có thể để chuyện hôm nay triệt để bị mai táng ở chỗ này thiên nhân tộc mặt m ũ i cũng liền bảo vệ chỉ dựa vào vô danh cùng lâm dương hai cái miệng cũng không có gì người sẽ tin tưởng bọn hắn thật có thể bức quỷ đường đường thiên nhân tộc ông lâm dương trên bàn tay bao trùm lấy một tầm thanh quang d i ệ t thế trên lá cờ tử vong quy tắc xiềng xích tại c h ạ m đến cái này thành q u a n g lúc phản phất như gặp phải thiên địch trong khoảnh khắc liền băng d i ệ t đây tuyệt đối không có khả năng kim quan thiên nhân thủ lĩnh quỷ kêu đạo giật mình ra đầu đều nổ tung diễn thế cờ kinh khủng thái cổ tu sĩ đều biết hai vị thần đình đại la lấy tự thân đại la đạo quả làm đại giá mới khó khăn lắm đem không hoàn mỹ c h â n á c kết quả cái này lâm dương chỉ là đại thủ một nắm liền hoàn mỹ ngăn cản tất cả tử vong quy tắc quyết tán đem khép t ạ i trong lòng bàn tay đây là bí p h á p gì cái gì bí lực k i m quan thiên nhân không thể tin được không ở lắc đầu hắn ngay cả bực này vô cùng t à n nhẫn nhất c â y thủ đoạn đều không t i ế p dùng ra kết quả vậy mà không có tác dụng đúng lâm dương bàn tay trực tiếp đem những cái kia tử vong chi lực bóp trở về diện thế cờ bên trong ông thanh quang sáng lên d i ệ t thế cờ trung ấn nhớ bị trực tiếp xóa đi biến thành lâm dương tự thân bảo vật t r ờ i ạ kim quan thiên nhân mở tò hai mắt nhìn cái này d i ệ t thế cờ h ắ n tế luyện không biết mấy v ằ n năm mới trở thành bản thân bảo vật mà cái này lâm dương vậy mà đưa tay liền cho luyện hóa h ắ n đến cùng là cảnh giới gì đại la kim tiên tổng cộng có tám bộ vô cự không có cuối cùng không nguyên nhân không có kết quả không suy bất hủ bất tử bất d i ệ t bởi vậy cũng bị tôn làm tám bộ đại la cái này mỗi một bộ đều là đối cảnh giới hảo diệu cực hạn thăm dò sẽ để cho thực lực phát sinh biến hóa cực lớn hắn làm uy tín lâu năm lớn la cờ người cũng bất quá là bộ hai đại la đặt chân không có cuối cùng đại la cảnh mà thôi mà lâm dương biểu hiện hoàn toàn đem hắn nghiên ép không thể không khiến hắn hoài nghi lâm dương đã đặt chân đại la thượng tứ bộ cũng không suy cảnh đặt tới cái này một cảnh mặc cho ước vạn thời gian dòng lũ cọ rửa đều có thể làm chân thân chân dung lĩnh hàng bất biến cùng hạ tứ bộ đại la hoàn toàn là hai khái niệm không không có khả năng thượng tứ bộ đại la tối thiểu cần chứng kiến vô tận thời gian trải qua từ từ hưởng trần mới có thể đặt chân hắn bất quá là cái người hầu thế đến nay tuổi tắc cũng không cao hơn một cái tiên kỷ làm sao có thể có bực này thành cựu k i m quan tiên nhân l ắ n đầu tại thái cổ trở thành thượng tứ bộ đại la thậm chí đều có tư cách tiến vào thiên nhân tộc hoạch tâm quyền lợi tầng trở thành thiên nhân tộc nguyên lão hội nguyên lão thiên nhân tộc nguyên lão cái nào không phải xem thỏa thích bạc cổ trải qua vô tận với nguyện hồng trần lao q u a i vật loại này nhận biết sai chỗ cảm giác làm hắn buồn bực suy nghĩ thổ huyết ngươi đến cùng là cảnh giới gì cảnh giới của ta ngươi không cách nào tưởng tượng lâm dương tùy ý mở miệm trong mắt mang theo khinh miệt chi ý ta đường đường thiên nhân tộc đại la tu sĩ có gì không xứng biết được n g ư ờ i khi nhục quá đáng kim quan thiên nhân tức sủi bấm ép lấn chính là ngươi lâm dương trong mắt lóe lên s á t ý một chỉ ép xuống cản kim quan thiên nhân thi triển tất cả bờ liếng không tiếp vận dụng đại la đạo quả nguyên lực đối lâm dương sát phạt mà đi diễn thế cờ chưa từng chân chính kích phát hắn đại la đạo quả tự nhiên không có hủy hoại hắn đôi mắt huyết hồng muốn dùng hết hết t h ể công phạt lâm dương đại la sinh vật danh xương bất thủ coi như chiến bại cũng không có dễ giết như vậy bình thường đều chỉ có thể phong ấn mà hắn tự tin coi như chiến bại bằng thủ đoạn của hắn bảo vật một đường trốn về thiên giới vẫn là không khó một khi chân chính trở lại thiên nhân tộc tiểu tử này phạm là dám cùng trở về nhất định phải chết dù sao thiên nhân tộc nội tình kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng cho dù là thượng tứ bộ đại la lại như thế nào thực có can đảm bước vào thiên nhân tộc chỉ có một con đường chết nhưng mà lâm dương một chỉ ép xuống nhìn như bình thường nhưng mà hết t h ạ c pháp đều t ạ i một chỉ này trước mất đi hiệu lực vạn pháp ra không kim quan đại la nghẹn h ọ c nhìn chân chối hoảng sợ nói đổng a hắn chịu không được áp lực toàn thân gân cốt vỡ vụn trực tiếp quỷ trên mặt đất không ánh mắt hắn huyết hồng trước mặt mọi người quỳ trên mặt đất so giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu thiên nhân tộc chưa từng thụ nhục này đây không phải là thật không có khả năng thiên nhân tộc các tu sĩ cũng đều khí huyết dâng lên phẫn nộ gào thét t ề u cái gì các ngươi cũng cho ta quỳ xuống lâm dương xoay người một trưởng vô rơi và anh d i ễ t thế lực lượng trong khoảnh khắc đập vụn kia vô tận kim tiểu thiên nhân tộc tu sĩ tất cả đều rơi xuống bị một trưởng kia chi lực ép tới quỳ trên mặt đất ngay cả đại la tu sĩ đều không thể tiếp nhận lực đạo loại này bọn hắn lại lấy cái gì phản kháng bất h ủ tiên tộc các cường giả đều cảm giác phun ra một n g ụ phiền muộn chi khí những n à y thiên nhân tộc quá phép lối bên trên nhà k h á c cổng cấp người vẫn để ý thẳng khí tráng chỉ hơi không bằng ý liền động thủ muốn chấn sát người khác dương ai quả thực là phép lối không nói đạo lý tới cực điểm liền nên như thế giết hết uy phong của bọn hắn để bọn hắn biết mình không có gì cao quý bất quá cũng là một chút tu sĩ thôi cũng sẽ chết loại áp lực này k i m quan thiên nhân tất h khiếu đều tại chảy máu cảm giác mình toàn thân vậy mà không thể động đậy cái này cùng bị phong ấn khác nhau ở chỗ nào chơi hạn chưa hề nghĩ tới mình có một ngày sẽ như thế bất lực ngay cả áp chủ b à i đều không dùng được liền bị một chỉ trấn áp trên mặt đất hắn thật luôn uống có được như thế vĩ lực tồn tại sợ không phải thật có thủ đoạn có thể triệt để giết hắn à. cái này t r ờ i bỏ thanh giờ phút này cũng quỳ trên mặt đất đôi mắt nhấp nháy nhìn xem lầm d ư ơ n g trong con người rất phức tạp có lo lắng cũng có vui mừng có dạng này một vị cái thế cường giả thủ hộ xem ra cháu gái tạm thời an toàn không ngại nhưng để nhiều như vậy thiên nhân tộc cùng một chỗ quỳ gối nơi này là đối thiên nhân tộc tuyệt đối vũ nhục á i này cựu oán xem như c á c lớn một khi thiên nhân tộc tức giận cả tộc chi lực đến công nơi đây sợ cũng khó thoát phiến ngói không lưu sinh linh d i ệ t hết hạ t r ạ n g 999 t r ư ờ n g á t i ể u dương từ trước đến nay rất vừa ý cái số này c h ư n một nghìn dạng này đồng tộc không bằng giết hết chi c h ư n một nghìn dạng này đồng tộc không bằng giết hết chi quá mạnh tất cả mọi người thấy c h ó n g lâm dương một trưởng chấn áp tất cả xâm phạm thiên nhân tộc đây là cỡ nào thủ đoạn lâm đại nhân vô địch tiên lâm đế đôi bột phát ngập trời gieo họ cảm giác mở mày mở mặt từng cái đều vô cùng kích động ngươi nhất định phải chết kim quan thiên nhân tộc thủ lĩnh nghiến răng nghĩa lợi đôi mắt bên trong tràn đầy sắc cơ thiên nhân tộc bên ngoài giữ gìn nhiều năm như vậy mặt mũi cùng vinh dự hôm nay xem như thất bại thẳng hại vẫn là đuổi tại cái này thiên giới vừa khôi phục thiên nhân tộc đã cách nhiều năm lần thứ nhất lộ diện thời điểm thu này có thể nói là cách lớn thế nào ngươi không phục sao lâm dương vị ý lại lần nữa nhấn một ngón tay ông một đạo cực quan nghĩa lên trực tiếp xuyên thủng kim quan thiên nhân tộc đại la đạo quả a kim quan thiên nhân cùng thổ ra một mụm máu tươi đôi mắt hết hỏng hận muốn yên đây chính là đại la đạo quả vô tận huế nguyện mới khổ tu r a có thể bằng chi vĩnh hằng bất hủ căn bản cứ như vậy bị vô tình gọt sạch không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng hắn phẫn nộ lắc đầu không nguyện ý tin tưởng bởi vì đại la đạo quả đại biểu bất hủ vị cách cực cao cho dù là cùng là đại la người cũng cực ít có thể nghiên cứu ra nhằm vào đại la đạo quả thủ đoạn c h ỉ ít hắn chưa từng nghe nói qua cho dù thượng tứ bộ lớn la nguyễn lão cũng chưa từng nghe nói có có thể trực tiếp g ọ t đi người khác đại la đạo quả thủ đoạn nghĩ tới đây phẫn nộ của hắn đột nhiên biến thành kinh dị cái chán toát ra mùa hôi lạnh không dám tin nhìn về phía lâm dương chẳng lẽ hắn thậm chí không phải đại la cảnh dưới sao rất nhanh hắn liền thấy vô danh đi tới đối lâm dương không người bẩm báo trước đó trải qua giờ khác này kim quan tiên nhân não hải bỗng nhiên tươi sáng hết thể đều đối mặt đúng a có thể bị một vị đại la xưng là chủ nhân tồn tại lại thế nào khả năng chỉ là bình thường đại la cảnh rất có thể cùng lĩnh chứng dựng bên cạnh hắn cảm thấy vô tận bối rối vĩnh chứng thần tiên tại thái cổ đều t kiệt tích cho dù chân chính tồn tại cũng đều là các thế lực lớn chân chính áp đáy h ỏ n nội tình rất khó thấy hết chớ nói chi là tiêu sái hành tàu thế gian dạng này một cái không rõ lai lịch thiếu niên lang là một vị vĩnh chứng thần tiên đơn giản không hợp thói thường đến mộng ảo siêu lâm dương đối thánh nữ thạch nhãn một c h ỉ liền đem thánh nữ kia thạch nhãn giao cho trong tay lâm dục vũ mẫu thân lâm dục vũ hai tay tiếp nhận thánh nữ kia thạch nhãn nhìn xem kia quen thuộc mà ôn nhu đôi mắt chấn động trong lòng run r à y trí nhớ của nàng điểm cuối cùng chính là mẫu thân từ đào thiên nhãn muốn đoạn tuyệt mình cùng thiên nhân tộc liên hệ nhưng tiên nhân tộc bội bạc vẫn như cũ truy sát tại kinh khủng đại chiến bên trong dẫn đến cha mẹ tẩu tán sau đó mẫu thân mang theo mình một đường lưu vong đến tiên giới hỗn độn ách thổ bởi vì hỗn độn ách thổ có thể che đậy thiên cơ liền đem mình một mình ở lại nơi đó sau đó mẫu thân lại chủ động hấp dẫn cựu địch một đường rời đi nói năm đó mẫu thân của ta cuối cùng thế nào phải t r ă n g bị các ngươi sát hại lâm dục vũ chất vấn kim quan thiên nhân kim quan thiên nhân cười nạo một tiếng mẫu thân ngươi chết rồi chết rất thảm ngươi đ a n g chết lâm dục vũ đau lòng tới cực điểm s á t cơ n g ậ p trời khống chế lôi lê liễn lấy mạnh nhất thế công hướng về kim quan thiên nhân đánh tới vanh long long long, long. kinh khủng lôi đ ỉ n h hướng về kim quan thiên nhân đánh tới bây giờ bị gọn đi đại la đ ạ o quả lại bị lâm dương toàn thân chấn áp kim quan thiên nhân tự nhiên không có sức phản kháng bị trong khoảnh khắc liền đánh cho kinh ngạc cơ hồ vẫn lạc a a a kinh khủng tra tấn bằng điện đem kim quan thiên nhân máy tính túi t h ẳ n g lắc thân thể đều cứng ngắc con mắt trắng d ã đầu lưỡi đều đơn ra sao một cái thảm c h ư a đến t a ta ta ta vừa rồi mới nói láo n g ư ơ i mẫu thân ngươi không chết kim quan thiên nhân giống to nói đều nói không lưu loát nhưng cầu sinh dục vọng đánh bại thống k ổ nếu không nói ra hắn liền bị điện giật chết ngươi nói cái gì lâm dục vũ đội vàng giảm mất điện giật trình độ khu khu kim quan thiên nhân thở dài ra một hơi chậm rãi nói lúc đầu s á t thực đã thành công đ ổ i bắt nàng muốn hồi tộc xử quyết nhưng mà thái cổ đại chiến đến thời khắc nguy cấp nhất dị vực đại quân giết tiền đến chúng ta bị chán giết mẫu thân ngươi thừa dịp loạn biến mất thật lâm dục vũ nguyên bản đã lòng tuyệt vọng lại lần nữa dâng lên một chút hy vọng đôi mắt bên trong nước mắt đều tiêu tán rất nhiều a kim quan thiên nhân cười lạnh một tiếng hắn chỉ là vì bảo mệnh mà thôi nói chuyện cũng là bảy phần thật ba phần giả thánh nữ năm đó đã bị cắm vào gãy trời cổ không có thiên nhân tộc dài dượng coi như đào tẩu cũng sống không quá ba năm mặc dù ngày đó nàng s á t t h ự c trốn bây giờ cũng hẳn là sớm đã biến thành một đống máy cốt lâm dương hiển nhiên một chút liền thấm nhuần kim quan thiên nhân linh hồn trực tiếp đem hắn nội tâm ẩn t à n g lời nói chiếu d ọ i mà ra cũng không phải là hắn đối với mình mội mội quá tàn g khốc chỉ là chân tướng chính là chân tướng lại thiện ý dầu diếm cũng không thể tức đoạt biết chân tướng quyền lực người d á m q a t a lâm dục vũ nổi giận trực tiếp đem lượng điện phóng đại đến thực h ạ a a a a a kim quan thiên nhân thủ lĩnh trực tiếp bị điện giật đến chứng động kinh cả người thân thể đều cứng đ ắ c căn bản là không có cách lại nói trên người bất hủ tế bào không ngừng bị phá hư nhưng lại bị không ngừng làm hao mòn sinh cơ không có đại la đạo quả t r è o trống cho dù là bất hủ tế bào cũng cuối cùng sẽ bắt đầu tổn hại lúc này bất hủ tế bào ngược lại thành một loại cực hạn hình phạt muốn chết cũng không thể chỉ có thể chậm rãi tại cực hạn tra tấn bên trong chết đi tại cực hạn trong thống khổ kim quan tiên nhân ngay cả nói chuyện cũng không làm được tươi sống bị điện giật thành than cốc cho tàn một bên thiên nhân tộc nhóm vừa sợ vừa giận sợ mình cũng rơi vào kết quả như vậy nhưng thân là thiên nhân tộc kiêu n ạ o để bọn hắn nén không được lựa giận thiên nhân tộc thành viên liền tại bên ngoài bị giết đều cực ít cực ít thú chi như thế khuất đục bị giết chết ngươi không thể làm như vậy tiểu ma đầu ngươi muốn làm cái gì nghĩ ngay cả chúng ta cùng một chỗ giết chết sao đơn giản cùng ngươi m ẫ u thân không biết mình thân phận vậy mà đứng bên ngoài người trên lập trường thay ngoại nhân diện sát đồng tộc hai cái x u ấ t sinh mời xem tại cùng là nhất tộc trên mặt mũi mời thủ hạ lưu t ì n h tha mạng đừng có giết ta ta không muốn chết thiên nhân tộc các tu sĩ nhao nhao mở miệng thái độ không đồng nhất có người phẫn nộ có người sợ hãi có người uy hiếp có người cầu xin tha thứ năm đó các n g ư ơ i nhưng từng lưu cha mẹ ta một con đường sống như thế nào nội nhân như thế nào ngoại nhân bọn hắn bảo vệ chúng ta các ngươi cái gọi là đồng tộc lại tại đổi g i ế t chúng ta các ngươi tính là gì đồng tộc lâm dục vũ cả giận nói cực hạ n mẫu thân của ta đã làm sai điều gì là g i ế t thân nhân của các ngươi vẫn là đánh cắp thiên nhân tộc lợi ích nàng cái gì cũng không làm lại bị các n g ư ơ i như không đội trời c h u n g cự u địch truy sát dạng này đồng tộc thậm chí còn không bằng người xa lạ không bằng toàn bộ chu sát tốt nàng lựa giận mặt trời múa vô tận lôi đình hướng về quỷ đầy đất thiên nhân tộc công phạt mà đi hôm nay ở bên ngoài ăn cơm vừa trở về mỗi ngày hai trường sẽ không thiếu mười hai giờ khuya trước bao có thể viết ra thời gian đổi mới chỉ có thể tận lực tranh thủ khôi phục chương một nghìn lẻ một ta dừng dưng ơ m g ộ i muội không cần đường vòng t r ư ơ n g một nghìn lẻ một ta dừng dưng ơ m g ộ i muội không cần đường vòng ngươi thực có can đảm độc thủ côn vọng ta không muốn chết thiên nhân tộc c á t cường giả con người r u n mạnh thẳng đến một khắc trước bọn hắn còn tại với tưởng những người này sẽ cố kỵ một chút thiên nhân tộc kinh nghiệm tối thiểu sẽ không đem bọn hắn toàn bộ đánh giết ở đây kết quả giờ k h ắ c này huyễn tưởng trực tiếp ta mỡ tất cả mọi người muốn chết a a a tất cả thiên nhân tộc tại thời khắc này toàn bộ đều đắm chìm trong trên lôi hải lôi quan g g i a o hội duy chỉ có tránh đi thiên xá thanh nơi ở cái này thiên xá thanh ánh mắt chấn động nhìn về phía lâm dục vũ nàng còn nhớ do ta đồng đồng đồng đồng lần lượt có yếu một ít thiên nhân tộc h ỏ n g mất thân thể cùng linh hồn đều n ổ nát tại vô tận trong thống khổ chết đi lấy nhất là khuất nhục phương thức chết đi người chết không yên lành thiên nhân tộc chắc chắn để người chết không có chốt r ô n toàn bộ đế quốc đều đem san thành bình đ i ệ đây chính là vũ đ ụ c ta thiên nhân tộc đại giới cái này đến cái khác thiên nhân tộc đều điên cuồng con mắt đỏ bừng tại trước khi chết dùng hết hết thảy chửi mắng lên tiếng nhưng mà lâm dục vũ giờ phút này chỗ nào nghe loạn đôi mắt bên trong toàn bộ đều là k i ự u hận cùng sắc cơ g i ế t không ngừng không ngừng g i ế t đồng đồng đồng đồng đồng n g thiên nhân tộc các cường giả căn bản là không có cách phản kháng dù sao lâm dương áp chế vẫn còn ép tới bọn hắn ngay cả tiên lực đều không thể điều động thế là bọn hắn toàn bộ đều tại trong tuyệt vọng từng cái chết đi từ bình thường huyền tiên đến đỉnh cấp huyền đế căn bản không có có thể chịu nổi toàn bộ đều bị dệt sát v hô cho b ụ i phiêu tán toàn bộ trên mặt đất liền chỉ còn lại có thiên xá thành một người lôi đình chậm rãi tiêu tán tất cả chứng kiến một màn này người cũng nhịn không được siết chặt bàn tay càng thêm vững tin bất hủ tiên tộc mới là tương lai tín h i ệ u vô luận bao lớn gặp chắc trở đến luôn có thể chuyển nguy thành an vất quá rất nhanh tất cả mọi người chú ý tới duy nhất không có sụp đổ thiên nhân tộc nữ tử kia khí chất cực kỳ đặc biệt để cho người ta nhìn lên một cái liền khó mà q u ê n mất Thanh gì? Lâm dục vũ đi tới, trong mắt th gì? Lâm là dục vũ đi đều bị thiên x á thanh đôi mắt cũng đỏ lên nàng năm đó bị giam lỏng tại trong tộc không cho phép tham dự cùng truy sát mội mội có liên quan sự tình chỉ là nghe nói lâm dục vũ bị trong tộc đại la thi triển hồi xuân đại pháp đánh trúng ký ức cùng tu vi đều tiêu tán ngay cả dung mạo đều sẽ vĩnh viễn dừng lại khi còn bé nếu như không phải kia cố bí lực lúc này xuân đại pháp rất có thể liền trực tiếp đem nó hóa thành hài nhi thậm chí trực tiếp lịch chuyển đến không tồn tại trạng thái ta nhớ tới một ít chuyện lâm dục vũ nhẹ gật đầu tu vi của ngươi thiên sá thanh rất khiếp sợ năm đó ta được đến tin tức là ngươi tu vi mất hết rơi xuống thành phạm tiên bây giờ vậy mà lại lần nữa tu hành đến linh thiên sao trên người ngươi hồi xuân m ì n rủa bị giải trừ sao hồi xuân đại pháp là thiên nhân tộc một hạng c ấ m kỵ m ì n rủa phi thường đáng sợ không phải vĩnh vật chứng c h ế t cơ hội không cách nào làm dịu loại kia đáng sợ m ì n rủa ta không rõ ràng lâm dục vũ lắc đầu thiên x á thanh rất nhanh liền kịp phản ứng nhìn về phía nơi xa b ị kia thiếu, thiếu niên áo trắng vị kia một trường ép quỳ tất cả thiên nhân tộc kinh khủng tồn tại nếu như là hắn có lẽ chưa hẳn làm không được a nhiều năm như vậy ngươi chịu khổ thiên sá thanh trong mắt tràn đầy thương yêu đi lên trước muốn ôm chặt lâm d ụ vũ nhưng lâm dục vũ lại theo bản năng lui về phía sau hai bước thiên xá thanh s ữ n g sở trong lòng có chút vắng vẻ hiển nhiên vị này cháu gái vẫn là rất để ý năm đó nàng chưa từng ra tay giúp đỡ sự tình ta biết thanh di ngươi cũng là không có cách nào ta không trách ngươi nhưng ta nội tâm vẫn là không cách nào tiếp nhận cùng thiên nhân tộc có liên quan người lâm dục vũ lắc đầu giải thích nói thiên xá thanh trong lòng càng thêm c h u a sót đứa bé này q u á quá khó khăn ta chỉ m u ố n biết mẫu thân của ta là thật vẫn là sao lâm dục vũ thở dài theo suy đoán của ta không có thiên xá thanh nghĩ, nghĩ lắc đầu lâm dục vũ đôi mắt sáng lên thật sao thiên xá thanh ngưng c h ọ n gật đầu cái này thánh nữ thạch nhãn có lẽ là mẫu thân ngươi cố ý lưu lại cùng bản thể cùng một nhịp t h ta có thể cảm nhận được cái này thạch nhãn bản chất nhất dấu ấn sinh mệnh cũng không có tiêu tán chỉ có chân chính cùng mẫu thân ngươi người tương thông huyết mạch mới có thể cảm ứng được điều này lâm dục vũ đôi mắt sáng lên đem ý chí chìm vào thánh nữ thạch nhãn chỗ sâu lấy huyết mạch chi lực cảm ứng thật cảm nhận được một loại mơ hồ sinh cơ cùng liên hệ xác thực trong nội tâm nàng buông lỏng có lẽ nàng mẫu thân thật còn lại lúc đầu ta chỉ muốn đi thiên nhân tộc báo thù cùng bọn hắn cá chết lưới rách bây giờ cảm nhận được hy vọng ta nghĩ đi trước tìm kiếm mẫu thân của ta lâm dục vũ siết chặt tay nhỏ đôi mắt t i ê n định xuống tới ừng thiên xá thanh cũng nhẹ nhàng thở ra may mắn nàng nhiều lời như thế lời miệng không phải tiểu nha đầu này thật đúng là muốn đi thiên nhân tộc tự tìm đường chết nàng rất rõ ràng vô luận lâm dương bao nhiêu lợi hại t h ự c có can đảm đi thiên nhân tộc tập đ ệ n cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ kia là từ tiên cổ thời đại ngay tại kinh doanh trung cực hang ổ nội tình nhiều không cách nào tưởng tượng trong bảo cùng chất pháp lít nha lít n h í coi như thật sự là một tôn định chứng thần tiên giá lâm cũng chưa chắc có thể tại thiên nhân tộc chiếm được tiện h nghi thậm chí rất có thể phải bị thua thiệt cho nên cho dù có lâm dương che chở nếu như lâm dục vũ thật đầu phát n h i ệ t tiến về thiên nhân tộc báo thù yêu kết quả cuối cùng cũng tất nhiên là kết thúc lờ mờ thanh di người biết mâu thân của ta hướng đi sao lâm dục vũ nhịn không được hỏi không biết thiên xá thanh lắc đầu bất quá ta có một cái suy đoán ừ m lâm dục vũ ánh mắt sáng lên nếu như nàng thật không chết khả năng duy nhất chính là nàng đạt được vĩnh vật chứng chất thiên xá thanh nghĩ nghĩ mà vĩnh vật chứng chất nhiều nhất chi địa chính là thân giới mà lại phụ thân của ngươi chính là trong thần giới người cho nên ta cảm thấy nếu như mẫu thân ngươi có khả năng nhất tiến bệ, chính là thần giới ừ mừng lâm dục vũ nghe xong cảm thấy phi thường có đạo lý nội tâm lửa nóng chỉ là bây giờ các đại giới vực vừa mới khôi phục giới bích phong bế thần giới lại là lục giới bên trong nhất là s â m nghiêm chỗ đừng nói thần giới hiện tại ngay cả muốn tiến vào thiên giới đều rất khó thiên xá thanh lắc đầu cái này lâm dục vũ khuôn mặt nhỏ một khổ thật vất vả nhìn thấy hy vọng lại bị giam bên trên đại môn sao vất quá rất nhanh nàng liền đôi mắt sáng lên liên tục bay đến lâm dương bên cạnh quăng lên tay á o của hắn ca ngươi như vậy thần thông q u a n g đại khẳng định có biện pháp có thể để cho ta vòng qua thần giới giám thị tiến vào thần giới a lâm dương nhữ mày cười nói ta lâm dương m ộ i bội muốn đi nơi nào còn muốn đường vòng nhất định phải đi cửa chính đường đường chính chính tiến ca ngươi lợi hại nhất lâm dục vũ vui vẻ vô cùng nhảy dựng lên thân tại lâm dương trên gương mặt đi mang ngươi tiến thần giới lâm dương mang theo lâm dục vũ đi tới lôi đế liên bên trên thanh âm trong sáng chiêu cáo thiên n i ệ phá ngàn trương a lại là cửu dương sáng tác lịch trình cái trước mới sự kiện quan trọng kỷ niệm một phen chương một n trăm linh hai thần môn phía trước chương 1 0 0 n g h t h ầ n môn phía trước đi thần giới sao thiên x á thanh sắc mặt ngưng tụ thần giới không thể nghi ngờ là thái cổ lục giới bên trong cường đại nhất một giới là thần đình đại bản doanh cường giả vô số kia là chỗ bí ẩn nhất đồng d ạ n g đối với người ngoài tới nói cũng là nguy hiểm nhất chỗ mạnh mẽ xông tới thần giới lại môn cực kỳ nguy hiểm đám người cũng đều gật đầu thần giới bi danh chỉ cần là một cái tu sĩ đều nghe nói qua dù sao đây chính là thống trị toàn bộ thái cổ thần đình nơi ở cầm lên cái này tín v ậ t là năm đó tiểu vũ phụ thân lưu lại ta cố ý đem nó lưu lại phụ thân hắn là thần giới người có lẽ cái này tín v ậ t có thể để cho bọn hắn thông qua thần giới si cha thiên xá thanh nghĩ nghĩ từ trong ngực xuất ra một thanh ngọc kiếm giao cho trong tay lâm dục vũ phụ thân lưu lại kiếm sao lâm dục vũ đ u ố t ve trôi này ngọc kiếm nhẹ gật đầu t ố t lâm dương cũng không có ngăn cản lấy tính tình của hắn có thể không động thủ tự nhiên không động thủ tốt nhất đi thôi lâm dương khoát tay á o bị cười nói từ bừng lâm dục vũ liên tục gật đầu ta cũng nghĩ đi thần giới lâm cựu nguyệt nói liên tục ồ lâm dương n ế u mày cũng tốt cùng ta cùng đi đi quá tốt rồi lâm cựu nguyệt rất vui vẻ t h ầ n giới đối với thời đại này tất cả tu sĩ tới nói đều là thần bí khiến người ta hướng tới có thể đi du lịch một phen tự nhiên làm nàng rất chờ mong một đường cẩn thận a lâm nguyên đi tới mặc dù biết lâm dương rất cường đại nhưng vẫn là nhịn không được giản dò chỉ là tiên giới thần đình phân bộ đại la liền không biết có bao nhiêu t h ầ n giới thần đình tổng bộ khẳng định càng cường thịnh lâm dương cái này tính cách căn bản không nhận bất rất dễ dàng cùng người lên xung đột có thể nào không làm cho người lo lắng nên cẩn thận là bọn hắn mới đúng lâm dương mỉm cười để lâm nguyên yên tâm ai người đứa nhỏ này lâm nguyên lắc đầu bất quá cũng k h ó lại nói cái gì bởi vì hắn chính mình cũng không có lâm dương cường đại cái này khiến hắn càng thêm cảm thấy gấp g á p thân là nguyên tổ lại không cách nào làm thân nhân mình chỗ dựa còn muốn dựa vào chính mình chắc c h a i mà mình ra ngoài dốc sức làm đây là vị tia thiên nhân tộc thủ lĩnh túi càng khôn đoán chừng bên trong có rất nhiều hữu í c h tại tu hành đến đại la cảnh giới tài nguyên cùng vật phẩm lâm dương nhìn ra lâm nguyên tâm tư đem nó đưa cho lâm nguyên、ừ. lâm nguyên tiếp nhận túi căn khôn đây đúng là hắn bây giờ nhu cầu cấp bách c h i vật đi thôi lâm dương ngồi ở lôi đế liễn bên trong lâm cựu nguyệt cùng lâm dục vũ giao thế thao túng lôi đế liễn hắn đương nhiên là sẽ không đậu thủ có mội mội không cần quả thực là phung phí của trời tất cả mọi người đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi thật lâu mới hồi phục tinh thần lại cô nương nếu như ngươi không tiện về thiên nhân tộc trước hết tại ta lâm tộc lưu lại là được lâm nguyên nói bọn hắn cũng nhìn ra được thiên nhân tộc tộc quy sâm nghiêm bây giờ phái gia cường giả đều đã chết chỉ có thiên xá thanh còn sống kia nàng sau khi trở về sợ cũng sẽ không tốt hơn thiên xá thanh lắc đầu vẫn là phải trở về dù sao thiên nhân tộc mới là ta dễ trên người của ta có một ít đồ vật bọn hắn sẽ không bắt ta như thế nào mà lại ta trở về giúp các ngươi hòa giải mới có thể hóa giải lần này nguy cơ nếu không lấy thiên nhân tộc phong cách hành sự tuyệt sẽ không t ù y tiện bông u thao việc này lâm nguyên chìm lông mày suy tư một chút nhẹ gật đầu dạng này cũng tốt bây giờ thiên nhân tộc dù là mười không còn một cũng là bất hủ tiên tộc không t r e o chọc nổi to lớn tự vật kéo dài thời gian làm bản thân lớn mạnh mới là việc cấp bách cáo tử thiên xá thanh đối lâm nguyên trời liền ô quyền phiêu nhiên mà đi lục giới giới hải bên trong lôi đế liễn những nơi đi qua lưu lại một đạo kim sắc lôi đỉnh kéo đôi tiếng oanh minh hướng bốn phương t á m hướng c h u y ể n vang phi thường dễ thấy cùng cao điệu lâm dương hiện tại cũng không muốn giả heo ăn thịt hổ, cũng l ờ i che che lấp lấp một đường quét ngang qua mới là đơn giản nhất chuyện dễ dàng nhưng dạng này cao điệu hiển nhiên phá vỡ giới hải bên trong yên lặng rất nhiều đáng sợ tồn tại đều bị bừng tỉnh bất mãn nhìn về phía kia lôi đế liễn thỉnh thoảng liền có sinh linh xuất thủ muốn thăm dò thăm dò đến cùng là ai như thế của vọng oanh long long long long n g l n g l o t h u một đạo lại một đạo kinh hô từ giới hải chỗ sâu vang lên bọn hắn phần lớn đều là mắc cạn tại thái cổ trong chiến trường cường giả có một ít thuộc về lục giới có một ít là dị vực cường giả thực lực đều không kém dù sao có thể trường tồn giới hải đến nay không có bị triệt để ma diện tối thiểu cũng phải là thái ớt huyền vương trở lên tu vi hào hào nhìn quen mắt tựa hồ tại thần thoại đổ lục bên trong gặp qua chẳng lẽ bọn hắn đến từ thần đình sao chỉ có thần đình bảo lưu lấy cùng thần thoại thời đại có liên quan vật bọn hắn phương hướng sắp đi đúng là thần giới thần giới chi môn lại muốn mở rộng sao đây chính là cơ duyên to lớn ha ha ha ha. nhất định phải bắt lấy cái này một đợt đại cơ duyên thần môn cũng không phải nói ra liền mở mỗi một lần thần môn mở rộng đều đầy đủ chất quý mà lại bây giờ thần giới là từ rách nát bên trong một lần nữa khôi phục nói không chừng ngăn cản chi lực không có đáng sợ như vậy chúng ta nói không chừng thật có thể lẫn vào thần môn những ngày thanh âm xì xào bàn tán đều trở nên hưng phấn giới hải bên trong quần c u ộ n sóng ẩm rất nhiều sinh linh bắt đầu theo đôi u lôi l ế liễn cộng đồng hướng về thần giới di động rất nhanh lôi l ế liễn về sau liền đi theo số lớn các loại sinh linh đôi mắt bên trong đều mang tham làm cùng khao khát c a lâm c ử u n g u y ệ t hiển nhiên cũng chú ý tới đằng sau theo đôi rất nhiều sinh linh nhịn không được lo lắng hỏi không sao chỉ cần không ý kiến chúng ta sự tỉnh để bọn hắn đi theo liền tốt lâm dương tùy ý khoát tay á o tốt ta lâm cửu nguyệt nhẹ gật đầu tiếp tục lái xe lục giới so với năm đó đều héo rút rất nhiều dẫn đến lục giới giới hải t r ố n g không chỗ rất lớn lục giới giới bích đều từ một đạo không cách nào tưởng tượng dài dằng giặc bộ lộ kết nối cho dù lấy lôi đế liên cấp tốc cũng vượt qua thật lâu mới mơ hồ nhìn thấy nơi xa cái kia khổng lột nhưng lại có vẻ hơi tàn phá thần giới chi môn thần giới chi môn chỗ một đám người mặc hoàng kim tiên giáp tướng sĩ ngay tại bận rộn tu bổ đại thần quan có lệnh mau chóng tu bụ lại thần giới chi môn chúc thật là thần giới trưởng thành không cho phép bất luận cái gì ngoại giới mấy thứ bẩn thịu chui vào thần giới n g ồ i tại thần đình cổng tuổi trẻ nam tử bệnh lên chân bắt chéo không ngừng thúc giục hắn cũng không mang giáp mà là mặc mềm vị kim bảo toàn thân n ở rộ t h ầ n q u a n g là các tướng sĩ đều nhữ mày nhưng cũng không dám nói cái gì chỉ có thể điên cuồng ra t ố t công việc trong tay đông sau một khắc hoàng kim trung lớn vang lên đưa ra cảnh cáo âm thanh thần giới các tướng sĩ đều dừng tay lại bên trong công việc đẫu nhiên nhìn về phía xa xa giới hải chốt sâu đó là cái gì một vị thần giới chiến tướng kinh hãi trong mắt bọn hắn một đạo đế l i ê n mang theo vô tận lôi đ ỉ n h bổ nát toàn bộ giới hải mà đến thanh thế to lớn tới cực điểm phía sau số lớn đủ loại sinh linh như triều cường đi theo đôi mắt lấp lóe khí thế h ù n g h ổ có địch phạm bên cạnh ngoại giới tu sĩ vô luận ngươi ra sao lai lịch thân phận cảnh cáo ngươi lập tức dừng lại đế liễn tiếp nhận kiểm tra để ra nghi vấn nếu dám tự tiện xông vào thần giới giết không tha thần giới các tướng sĩ lập tức lên tinh thần đưa ra cảnh cáo thế ra riêng phần mình binh khí sắc cơ nghiêm nghị nhìn về phía nơi xa cấp tốc tới gần lôi đế liễn Trước 1003, thần giới l t h ì n n g trăm linh b thần giới tỉnh thổ không d u n g ố nhiễm oanh long long long long lôi đế l i ê n một đường thúc đẩy tại giới hải bên trong hoành hành lớn mật thần giới các tướng sĩ đều nổi giận liền muốn kích phát thần giới chi môn thần giới là lục giới còn x u ấ t lại còn phổ biến còn x u ấ t lại có vĩnh vật chứng chất đại giới lục giới sinh linh đều bóc đến nhọn cả đầu muốn xâm nhập thần giới bên trong chỉ cần có thể tiếp xúc đến vĩnh vật chứng chất chỗ tốt căn bản là không có cách tưởng tượng cho nên mỗi lần thần giới đại môn mở rộng đều sẽ có vô số tiềm phục tại chung q u n h sinh linh điên quẩn muốn xâm nhập thần giới bởi vậy thần giới chi môn chấn giữ cực kỳ sâm nghiêm tất cả có can đảm tiếp cận người toàn bộ đều sẽ bị trực tiếp diệt s á t thà giết lầm cũng không đúng tha xông lên a cơ hội đang ở trước mắt thần giới đại môn quả nhiên đã tàn phá đối chúng ta t ớ i nói có thể là duy nhất có thể chen vào thần giới cơ hội coi như góp đi vào nửa cái mạng cũng đáng a đúng vậy a l ô i đế liễn về sau những sinh linh kia đều điên cuồng trong mắt tràn đầy tham lam cùng điên cuồng trong nháy mắt r a tốc hướng về thần giới chi môn p h ó n g đi、Thử. một đám bẩn thị ngoại giới cô trùng thật sự là si tâm vào tưởng t h ông i i ớ cũng n là vương tọa trong nháy mắt bị kích hoạt tàn phá thần giới lại môn bán ra ra hư ảnh hiển hóa ra chưa từng tàn phá lúc thần môn bộ dáng vàng son lộng lẫy uy nghiêm đến cực hạ thần ngọc vĩ trụ tiên kim vĩ xước đạo văn thông thiên thần môn trần thế ánh sáng kim bảo thanh niên lạnh lùng dối ra ngón tay ông trong khoảnh khắc toàn bộ giới hải đạo tắc đều sôi trào vô tận tinh không đều bị múa quét sạch ư ớ c ư ớ c bạn giảm năng lượng đều trong nháy mắt bị thần môn thôn v ẹ t không còn cái gì phóng tới thần môn vô số sinh linh đôi mắt đại trấn một loại khó nói lên lời đại khủng bố cảm giác bao phủ bọc chúng ông đại môn kia môn hậu ngưng tụ bạch ngọc ánh sáng sau đó thần quan g quét ngang mà ra a a a a phàm là bị kia thần quan g quét chúng sinh linh tất cả đều bỡ nát căn bản không có chút sức chống c ự nào vô luật là huyền vương hay là huyền thánh căn bản không đáng giá nhắc tới như đối mặt núi lửa phun trào sâu kiến trong nháy mắt bốc hơi ông thần quang đào qua thần môn trước một trăm triệu cây số bên trong toàn bộ sinh linh tất cả đều vẫn diệt lộc cộc toàn bộ sinh linh đều bị sợ choáng váng theo bản năng ngừng lại bước chân phóng tới thần giới sinh linh chiều cường trong khoảnh khắc liền bị cán quét một phần mười thử một bậy kiến hôi biết lợi hại sao k i m bảo thanh niên cười nạo một tiếng n ế t lên chân bắt chéo đôi mắt bên trong tràn đầy khinh thường chỉ tiếc thần môn đã tàn phá uy thế cùng năm đó so sánh đã không đáng giá nhắc tới nếu không vừa rồi kiêm ộ t vệ thần quang đủ để càn quét ước ư vạn dặm chính là bất hủ lại la cũng gánh không được cái này đ ô n g đ ả o sinh linh đều kình đến c h ắ c không được nói thái cổ có thể lẫn vào thần môn so cá chép vượt long môn còn khó có dạng này một tòa thần môn sừng sững ở đây có ai có thể trả trộn vào đi thật là đáng sợ đơn giản làm lòng người sinh tuyệt vọng biết chuyện không thể làm liền cút k i m bảo thanh niên tuyệt không k h á c h khí vậy lên chân b ắ t chéo tùy ý quát lớn những sinh linh này nhóm đều tức giận không thôi cảm thấy bất công cùng không căm lòng thần giới là nhà ngươi mở sao dựa vào cái gì không cho chúng ta tiến bảo thần giới chính là giới hải thai n g n sinh ra vốn là nơi vô chủ các ngươi dạng này chưa cứ đem chia làm nhà ngươi tài sản riêng ngăn trở chúng ta ngoại giới sinh linh thông thần con đường đơn giản không muốn mặt đến cực hạn bọn hắn đều giận mắng ồ k i m b ả o thanh niên cười nạo một tiếng buồn cười thần đ ỉ n h từ xưa chính là thần đ ỉ n h địa bàn các ngươi những n à y ngoại giới tạm ngư bất quá là thần đ ỉ n h chỉ hạ nô buộc lúc nào nô buộc cũng gian đối với mình chủ nhân đ à m tự do thật sự là bày không rõ vị trí của mình lại không lăn toàn bộ d i ệ t sát bây giờ thần giới vừa mới khôi phục thần môn kích phát một lần cẩn to lớn đại giới hắn cũng không dám tùy ý vật dụng nếu không sớm đã đem những sinh linh này toàn bộ không khác biệt đánh chết ta từng vì lục giới mà đ ố i qua bây giờ sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn lại không đ ỉ n h b ậ t chứng chất ta liền đem triệt để chết đi câu n g à i mở một mặt lưới xem ở ta chiến công bên trên thả ta tiến vào thần môn có cụt một tay lão binh thê lương mở miệng khẩn cầu a vì ngươi mở cái miệng này t ử vậy người khác phải chăng cũng sẽ bắt trước há có thể bởi vì ngươi một người hỏng ta thần giới quy củ khi bảo thanh niên cười nạo h một tiếng lặng lẽ quan sát một chút kia cụt một tay lao binh mà lại thủ hộ lục giới vốn chính là trách nhiệm của ngươi cùng nghĩa vụ tàn thế cũng là chính ngươi thực lực không đủ năng lực không được n g ư ơ i nơi nào còn có mặt mũi tiến thần giới thử dụng vô cùng chân quý vĩnh vật chứng chất cho ngươi kéo dài tính mạng thật sự là không muốn mặt mà lại năm đó tham chiến nhiều người luận chiến công gia tổ phụ vẫn là năm đó chỉ huy sứ tọa c h ấ n hậu phương chỉ huy các loại đại chiến công lao này không thể so với ngươi lớn hơn nghe cho kỹ có bao xa cút cho ta bao xa cái này tia cụt một tay lão binh nghe nói cái này q u á lớn khắp khuôn mặt là ảm đạm trong lòng mặc dù chua sót nhưng cũng đành chịu đừng nói lấy hắn bây giờ trả thái liền xem như toàn thịnh thời kỳ cũng ngăn không được một tia thần quan bàn phá phía sau hắn một chút năm đó tàn binh đều cởi khổ bọn hắn không màng sống chết chiến đấu tại tuyến đầu cho dù dập nát thân thể bị t r ô n ở giới hải trong chiến trường cũng chưa từng từ bỏ hy vọng bây giờ rốt cục kiên trì tới khôi phục thấy được hy vọng kết quả lại bị tự tuyệt ở ngoài cửa nhưng mà năm đó rõ ràng đều đáp ứng qua chúng ta nếu như bởi vì trận đại chiến này thụ t h ư ơ n g lập xuống chiến công là có thể thu hoạch được tiến vào thần giới cơ hội một vị tóc trắng lao binh vẫn là không nhịn được mở miệng trước khác nay khác vậy ta hỏi ngươi hiện tại là thời đại chiến tranh sao kim bảo thanh niên lạnh lùng bễ kia m kia mở miệ tóc trắng lao binh không phải Tóc ắ ngươi l n không rõ ràng cho lại tại n lúc này muốn cầu thần giới cho các ngươi vĩnh vật chứng chất chưa thương đây là cỡ nào vô lễ quá phận cỡ nào không để ý đại cụ đơn giản làm người chỗ trơ chẽn ta nếu là ngươi ngay tại chỗ tự sát nơi nào còn có mặt mũi tự xưng là lục giới m à chiến k i m bảo thanh niên cười nhạo tụ điểm có khả năng tay nghiệt rêu cật nói không không phải như vậy ta cũng không phải là vì mình cái này ước định cũng xác thực tồn tại cũng không phải là ta xoa b ậ y ta có thể lấy cái chết làm do ý chí để chứng minh ta cũng không g là người tóc trắng lao binh đỏ ngầu cả mắt thân tàn hắn có thể nhịp đau đớn dày v ò hắn có thể nhịp nhưng hắn không thể chịu đựng được, được loại vũ l h ụ c này đang uy hiếp ai vậy n g ư ơ i liền chết cho ta n h ì n lạ khi bảo thanh niên đôi mắt khinh miệt vể lên chân mắt chéo vậy nếu như ta chết đi có thể thả ta một vị chiến hữu đi vào chữa thương sao tóc trắng lao binh con ngươi co r ụ t lại sau đó cô đơn hỏi n h a kim bảo thanh niên vui vẻ có ý tứ ta có thể đáp ứng ngươi hắn cũng không tin cái này tóc trắng lao binh ngốc như vậy thật nguyện ý vì chiến hữu hy sinh chính mình bất quá là tại chế nhạo trêu lửa đối phương mà thôi、t、tóc trắng lao binh vô cùng kiên quyết lập tức giơ kiếm hướng về mình thần hồn chém tới Trước tri Trước chủ, 1004, 100 đế liên chi chủ, ân uy khó Trước 1004, đế liên chi chủ, ân uy khó bên cạnh bọn chiến hữu đều kinh hãi giận dữ h ế t ừng khi bảo thanh niên cũng có chút kinh ngạc bất quá cũng liền b ẹ n b ẹ n chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi vô luận những người này làm thế nào cũng không thể bỏ mặt bọn hắn tiến vào thần giới thần giới đại biểu cho lục giới tôn sùng nhất thần bí t r i địa không cho phép kẻ khác kinh h n h ạ n cũng không cho phép một chút tương quan bí mật chuyển đến n g o ạ i giới tất cả liên quan tới thần giới tin tức đều là bí mật thần giới đại môn chấp mở sinh linh gia bảo đều là nhận nghiêm ngặt quản chế ông ngay tại lão giả tóc trắng muốn tự chém thần hồn thời điểm một tia chấp từ thiên ngoại mà đến trực tiếp đem trường kiếm tia đánh bay. cái gì tóc trắng lao binh sắc mặt chấn động tất cả mọi người cảm nhận được kinh ngạc ừm kim bảo thanh niên càng là sợ hãi công kích kia quá mức nhanh trong cường đại hắn căn bản chưa kịp phản ứng nếu như là bổ về phía hắn hắn sợ là liền tao thương lớn mật ai dám tại ta thần giới trước cổng chính lạm dụng vũ lực không muốn sống kim giáp thần giới các tướng sĩ nhao nhao xông tới đem kim bảo thanh niên bảo hộ ở sau lưng trầm giọng h é t lớn oanh long long long long đáp lại bọn hắn là đẩy trời lôi đình kia thanh thế thật lớn lôi đế liễn đã bình ổn lại tới là kia đế liễn d á m không nhìn chúng ta cảnh cáo chưa từng đỉnh chỉ tiến lên cung kính bay lên tiếp nhận kiểm tra mà là một đường lại tới thân giới các tướng sĩ đều phẫn nộ lạnh lùng nhìn về phía kia lôi đế liễn ừ m rất quen thuộc chiến xa toàn thân lôi quang xe buông văn đầu rồng đây là lôi bộ chiến xa chỉ là càng thêm hoa lệ mà huy nghiêm một vị kim giáp tướng lĩnh cả kinh nói thân đình tổng cộng có ba mươi sáu bộ trong đó lôi bộ chủ công phạt cùng hình phạt giám thị lục giới phát đầu là cực kỳ đáng sợ chính thần bộ lôi bộ chế thức chiến xa bọn hắn tự nhiên rất quen thuộc tại sao có thể có thần đình lôi bộ chiến xa từ ngoại giới mà đến chẳng lẽ là ta thần giới một vị nào đó thần quan khôi phục từ ngoại giới trở về s a o một đám thần giới chiến sĩ đều kinh nghi bất định trong mắt địch ý biến mất một chút nhưng vẫn không có bỏ đi lo nghĩ lôi bộ chế thức chiến xa là có phần dai càng cao dai chiến xa nhìn liền càng uy nghiêm cùng hoa lệ nhưng mà uy nghiêm đến loại trình độ này bọn hắn căn bản chưa thấy qua h ừ kim bảo thanh niên n h ư mày ta ngay cả lôi bộ đại thần quan tọa giá đều gạo dáng dấp cùng chiếc này đế liễn cũng không giống nhau có lẽ là cái gì ngoại giới tu sĩ gặp được ta thần đ ỉ n h chiến thuyền sinh lòng hâm mộ bắt t r ư ớ c chế tạo hàng nhái mà thôi theo ta q u a n chi nay thuyền chỉ có nó biểu nhưng miệng cọc n g ắ n thỏ xa xa không cách nào cùng ta lôi bộ chế thức chiến thuyền đánh đồng t r u n g tướng sĩ nhẹ nhàng thở ra công tử kiến thức rộng rãi địa vị rất cao hắn nói không phải vậy liền khẳng định không phải ừ nguyên lai là cái người ngụy trang cho ta xuống tới tiếp nhận kiểm tra thần giới tướng sĩ gầm thét nhưng mà lôi đế liên vô cùng cường thế căn bản không có làm ra đáp lại chỉ là hai đạo k i n khủng lôi đình kích phát mà ra nhanh đến cực hạn vừa rồi q kia là lôi đ ỉ n h chính pháp tuyệt đối là lôi đình chính pháp nếu không thần môn không có khả năng kiểm tra không đến công kích kia tất nhiên sẽ chủ động phòng ngự đúng vậy a thần giới các tướng sĩ lập tức xôi chào đều đang điên cuồng thảo luận ta dựa vào như thế dữ dội chỉ là quát lớn một chút liền xuống tử thủ Đây đ chính là kim thần bảo thanh niên nhữ mày kia đúng là lôi bộ chính pháp phương thức công kích nếu không, không có khả năng không có kích hoạt thần môn tự chủ phòng ngự cơ chế kỳ quái thật chẳng lẽ là ta thần giới người kim bảo thanh niên cũng không dám nói vựa cảm thấy rất mất mặt m ờ i trên xe sinh linh hiện thần gặp mặt nếu là ta thần giới sinh linh liền đưa ra thần đình lệ bài h ừ một đạo hỏa h ồ n g sắc bóng hình x i n h đẹp cùng một đạo áo xanh tiểu nữ hải từ đế l i y n bên trên bay xuống bay thẳng đến kia tóc trắng lao binh bên cạnh n ạ o n g h ĩ nhìn xem kia kim bảo thanh niên ngươi rất phách lối à. vậy mà đối vì ta lục giới đại chiến b à o sinh ra tử công thần như thế l à lối om xòm chính ngươi đi lên chiến trường sao liền dám bình phán những lao binh này đúng sai thật sự lắng h e cũng l à người ta khó chịu rất muốn đánh x ư n g đầu heo của ngươi kim bảo thanh niên đôi mắt trong nháy mắt lạnh xuống t r u n g quanh thần giới các tướng sĩ đều luôn cuống cái này kim bảo thanh niên thân phận địa vị rất cao ngày thường ai dám như thế quát lớn hai cái này nữ hài đến cùng cái gì lai lịch v ậ y m à như thế lớn mật cho biết tên họ như cũng không phải là ta thần giới người còn dám lớn lối như thế mệnh số của ngươi liền chấm dứt một vị thần tướng đứng dậy nghĩ tại kim bảo thanh niên trước mặt biểu hiện mình hờ hưng quát lớn h ừ nói hai câu lời công đạo theo các ngươi chính là khoa trương sao lâm cựu nguyện n h t miệng đỗi thần tướng g ơ ngó giữa thật sự là chủ nhân gì n ô i cái gì chó làm càn kim giáp thần đem vừa định quát lớn thiên khung phía trên lôi đế liễn liền ẩm vàng một phát một đạo kinh khủng thần phạt hạ xuống trực tiếp đem n ó ngực xuyên thủng thân thể bay ngược hung hăng nện ở thần môn cột cửa phía trên thần tướng đại nhân thần binh nhóm đều t h ấ y c h ó n g vị kia thần tướng thế nhưng là huyền thánh cảnh giới b i ê n mãn tại kia đế liễn trước mặt lại như con kiến hơi nhỏ yếu ừm k i m bảo thanh niên sắc mặt càng thêm khó coi hắn vừa rồi đã cố ý thúc đẩy thần môn phòng ngự kết quả thần môn chính là không phòng ngự hắn nhất thời cũng hoài nghi đến cùng kia đế liễn thượng thần bí tồn tại là cái này thần môn tri chủ hay là hắn là cái này thần môn tri chủ quả nhiên tàn phá đồ vật chính là vô dụng đuổi tại lúc này mất linh khi bảo thanh niên nghiến răng nghiến lợi thần giới chi môn đổ sụp chỉ còn lại tàn hộ đã mất đi tuyệt đại bộ phận bi năng rất nhiều đạo tắc đều hôn loạn hôn đột hắn có này hoài nghi cũng là chuyện đương nhiên trong lúc nhất thời thần binh các thần tướng phách lối khí diễm cũng tiêu tán không ít kia lôi đế liễn bên trên kinh khủng tồn tại ân uy không lường được hơi không như ý liền sẽ xuất thủ tại thần môn không giúp tình huống của bọn hắn giới lấy lôi đế liễn vừa rồi bày ra bi năng bọn hắn sợ là không ai có thể ngăn trở công kích nhanh chóng thông bẩm thần quan đại nhân đến đây thần môn trước muốn ra đại loạn. cứu giác nhạy cảm thần tướng đều âm thầm ra lệ thần môn từ xưa cơ hồ chưa hề thất thủ qua một khi thất thủ chính là đại nạn mà cái này đế l i ệ n ý đồ đến không rõ thực lực cường đại thần môn cũng không biết vì sao mất linh thần môn hôm nay nguy rồi mọi người tết thất tịch khoái hoạt ra mười hai giờ trước khẳng định ra t r ư ờ n g không hai t r ư ơ n g một nghìn lẻ năm đơn giản đảo ngược thiên cương t r ư ơ n g một nghìn lẻ năm đơn giản đảo ngược thiên cương biết lợi hại chưa không muốn luôn luôn kiêu ngạo như vậy các ngươi bất quá là thần giới nhìn đại môn giả trang cái gì cao quý nói chuyện thả tôn chọc chút lâm cựu n g u y ệ t có lâm dương ở sau lưng chỗ dựa nói chuyện lực lượng mười phần、ừ. thần binh các thần tướng đều nghiến răng n g h i ế n lợi giận mà không dám nói gì trên bầu trời kia tắm rửa tại thần lôi bên trong đế liễn cảm giác gáp bách quá đủ huyền thánh đô có thể tùy ý đánh chết không đến cái đại la bất hủ sinh linh sợ là căn bản khó mà ngăn cản các ngươi đến cùng là người phương nào kim bảo thanh niên mở miệng lạnh giọng hỏi chúng ta đến từ tiên giới chính là bất hủ lâm tộc về sau lâm c ự nguyện tiêu n g o nói thần đình tin tức lưới là rất đáng sợ dày đặc lục giới dù là vừa khôi phục cũng có thể rất nhanh khởi động cho nên coi như hiện tại không cáo chi thần đình cũng có thể rất nhẹ nhàng hỏi tham gia lai lịch của bọn hắn bất hủ lâm tộc tiên giới đó là cái gì người nghe qua sao chưa nghe nói qua chưa hề có chỗ nghe thấy thần giới tướng sĩ giới hải bên trong rất nhiều sinh linh đều lắc đầu một mặt mê mang thật sự là không có gì kiến thức ngay cả ta bất hủ tiên tộc đều chưa từng nghe qua thật sự là không được à lâm c ử u nguyện đối thần giới các tướng sĩ khoát khoát tay chỉ lấy đạo của người trả lại cho người thần giới các tướng sĩ đều dẫn đến đỏ ấm chưa hề đều là bọn hắn xem thường người khác cảm thấy những người khác là nơi khác tới nhà quê không kiến thức chưa từng bị cháy lại trào phú n g qua đã không phải ta thần giới người liền mau chóng rời đi nơi đây không cần biết ngươi là cái gì thế lực chỉ cần không phải ta thần giới thế lực liền cũng không có tư cách bước vào cái này thần môn k i m bảo thanh niên đạm mạc mở miệng thần giới là nhà ngươi sáng tạo lâm cựu nguyện nhũ mày rất là khó chịu đ ỗ i vô cùng dứt khoát không phải liền lan mở chó ngoan không c ả đường h ừ thần giới không phải nhà ta mở lại là thần đỉnh tại chỗ tể ngươi muốn mạnh mẽ xung q u a n chính là muốn cùng toàn bộ thần đình là địch người dám không Ngươi nhất cân nhắc tốt tốt hậu quả. kim bảo thanh niên cười khí ạ o cười tiểu nha đầu tuổi trẻ không lớn khẩu khí cũng không nhỏ chẳng lẽ lại ngươi cảm thấy mình nắm đấm tương đối lớn sao sợ là ngay cả ta một ngón tay đều không thể chiến thắng có lẽ đế liễn bên trên vị kiện là n g ư ơ i chỗ dựa nhưng ngươi phạm là đối thần đ ỉ n h hiểu rõ một góc của băng sơn cũng sẽ rõ ràng bất kỳ cái gì chỗ r ử a tại thần đ ỉ n h trước mặt cũng đều chỉ là nhẹ như lông hồng không đáng giá nhắc tới ngươi cảm thấy mình rất lợi hại phải không lâm cựu nguyện lắc đầu có lá gan liền đến lãnh giáo một chút bạn cô nương thiết quyền ha ha ha ha kim bảo thanh niên triệt để bị t r ọ c giận hắn thân phận gì thần đ ỉ n h đại thần quan cháu trai thần tử chi bị người dự bị lại bị như thế khiêu khích hắn lạnh lùng nhìn một chút trên bầu trời kia lôi đế liễn cũng không có phản ứng trong lòng dần dần lại tính toán vô luận như thế nào thần môn s á t thực mất linh mà đế liên bên trên vị tia s á t thực kinh khủng h ả o hán không ăn thiệt thòi trước mắt dù sao cùng lâm cựu nguyện đối chiến hắn tất thắng vô cùng không bằng mượn lấy cớ này kéo dài một hồi chờ c h ấ n thủ biên cương thần đình thần quan đến đây cái này ra nháo kịch tự nhiên cũng liền kết thúc cầm xuống ngươi không cần ba chiêu đã ngươi nghĩ linh giáo ta thần giới tuyệt học vậy bản công tử cũng sẽ không keo kiệt liền cố mà làm chỉ điểm ngươi hai chiêu đi kim bảo thanh niên đứng dậy lạnh lùng mở miệng hắn nhìn ra được trên thân lâm cựu nguyện quyền hành chi lực đều không rõ ràng hiển nhiên là vừa bước vào linh hư ba cảnh tu sĩ cùng hắn ở giữa t r ê n lệch quá lớn mà lại hắn còn có tuyệt đối át chủ bài căn bản không có khả năng thua thua ngươi cùng sau lưng ngươi c h ỗ dựa cùng một chỗ lăn ra thần giới biên cương k i m bảo thanh niên âm thanh lạnh lùng nói chuyện tốt đều để ngươi chiếm sao được nếu như chúng ta thắng ngươi liền muốn để chúng ta thông hành đồng thời thả những lão binh này đi vào chung lâm i ệ u nguyệt nói thẳng a có thể k i m bảo thanh niên lắc đầu cười nạo ngươi sẽ không thật sự coi chính mình có có thể thắng ta khả năng a ta thế nhưng là thần đình di tử một trong thần đình di tử cũng không phải chưa thấy qua cũng liền kia c h u y ể n đi lâm c ử u n g u y ệ n khoát tay á o cũng không có làm chuyện、ừ. kim bảo thanh niên nhữ mày rất nhanh liền nghĩ thông suốt lập tức cười ha h a ngươi không phải là nói tiên giới thần đỉnh phân bộ những cái kia gì tự á bọn hắn b ấ t quá là chút bất nhập lưu giác r ồ i thôi phàm là thật có đỉnh cấp tiềm lực đã sớm bị tiếp vào thần đỉnh tổng bộ từ đỉnh cấp đại năng đến nuôi dưỡng ít u ổ i đến lợi hại như vậy để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng có mấy phần bản sự lâm c ử u nguyễn khí tức cầm ban phong thích hiển nhiên đã đặt chân linh hư cảnh viên mãn ha ha ha ha ha thần giới các tướng sĩ、si、cũng nhịn không được phát g i cười vang ngay cả kim bảo thanh niên đều không kèm được nguyên lai là cái nhỏ mà cả đông còn tưởng rằng ngươi tận lực che giấu thực lực tối thiểu cũng là linh chủ cảnh tu vi kết quả thật đúng là cái linh hư cảnh t i ể u tu sĩ ngươi lấy cái gì thắng dù ngươi cái kia đáng buồn thực lực chết cười ta để thủ thắng sao nói xong hắn ký tức cầm bang bộc phát hư thực quyền hành giao thế xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn phía sau vòng ánh sáng luân chuyển hiển nhiên đã đặt chân luân hồi cảnh lại hướng chức bước ra một bước bước vào huyền môn liền có thể chứng được thái ớt đạo quả cũng không có cao hơn ta nhiều ít t không biết còn tưởng rằng ngươi lại là kết quả ngay cả cái thái ớt huyền tiên đều không phải là sao thật là khiến ta thất vọng lâm cựu nguyệt lay động một cái nó g giữa nàng biết chỉ cần ca ca cho phép nàng tham dự chiến đấu tất nhiên đều là có hy vọng thắng chiến đấu nếu như đối phương thật rất mạnh đoán chừng ca ca đã sớm một đạo thần lôi cho đối phương đánh chết bây giờ thấy quả nhiên không ngoài sở liệu ha ha ha không thể không nói miệng ngươi khí thật to lớn khi bảo thanh niên sát cơ bắn ra n g ư ơ i ta ở giữa kém bốn tầng cảnh giới chính là một chút thật tự tại linh hư viên m ã thời điểm cũng không dám nói mình có thể vượn bốn tầng cảnh giới vượt cấp mã chiến ngươi cảm thấy mình so thần tử thần nữ còn mạnh hơn sao à t i ể u nói này t h ầ n đình thần tử tựa hồ cũng bình thường mà lâm cựu n g u y ệ t chăm chú nhẹ gật đầu đủ rồi đừng mẹ h ắ n giả ta cũng nhịn không được nữa k i m bảo thanh niên răng đều nhanh cắn nát đã lớn như vậy chưa thấy qua như thế có thể trang bức thiếu nữ nhớ kỹ đánh nát ngươi tự đại cổn g vọng chi tâm người tên là kim thanh hắn hét lớn một tiếng thôi đậu phía sau luân hồi âm thầm thi triển t u y ệ t học toàn lực một trưởng mình ra muốn một cách liền đem lâm cựu nguyện đánh bại để nàng cảm nhận được t r i n lệnh xem thường hay lâm cựu nguyện lắc đầu tùy ý một chỉ điểm ra trực tiếp đem bàn tay kia đánh tan giữa thiên điệu tất cả đều yên tĩnh trở lại toàn bộ sinh linh cũng nhịn không được n ẹ n họp nhìn chân chối dễ dàng như vậy liền hóa giải hai người kia đến cùng ai là luân hồi cảnh ai là linh hư cảnh a hẳn là trái lại mới đúng chứ đơn giản đảo ngược thiên cương t r ư ơ n g một nghìn lẻ sáu tên giả mạo thôi t r ư ơ n g một nghìn lẻ sáu tên giả mạo thôi ngược lại là xem đường ngươi kim bảo thanh niên nhữ mày hiển nhiên ý thức được nữ tử này không có mình tưởng tượng đơn giản có chút ý tứ hắn cười khẩy vừa rồi ta bất quá chỉ là vận dụng bình thường cảnh giới tiên lực mà thôi không nghĩ tới ngươi quả thật có chút bản sự vậy cũng đáng giá bản công tử hơi chăm chú một chút như vậy a lâm i ể u n g u y ệ t cười ngu xuẩn liền ngươi mạnh miệng ngươi có thể có bản lãnh gì a khi bảo thanh niên đôi mắt tấm lãnh n g ẫ nhiên k h ẽ quát một tiếng vậy liền để ngươi t i ế n thức một chút cái gì là chân chính tuyệt vọng d ư ớ lời hắn không còn kiềm chế thể nội vậy mà bạo phát ra một chút n ị c h thiên hiếp khí. hiếp khí vừa ra tất cả thần giới tướng sĩ cùng xa xa giới hải các sinh linh đều kinh hãi lại là nghịch thiên người công tử thật sự là quá mạnh không hổ là thần đình di tử quả nhiên không phải chúng ta có thể tưởng tượng vậy mà vượt qua lịch thiên cướp lịch thiên người t i ề n đồ vô hạn chiến lược vô địch cùng cảnh giới bực này át chủ bài vừa hiện còn có ai có thể cản t h á g b ạ i đã định những tu sĩ này đều phẫn nộ quát à lịch thiên người ta thấy cũng nhiều một cái tên giả mạo mà tôi h cũng dám ở này dương dương tự đắc sao lâm cựu n g u y ệ t biết miệng cười lạnh một tiếng cái gì tên giả mạo một chút thần tướng phẫn nộ nói kim công tử tư chất mốt trời trở thành lịch thiên người việc này mọi người đều biết ngươi sao dám vu khống làm giả người sợ không phải biết mình phải thua mới muốn vũ khống n ị c h tiên người cho dù tại thái cổ một thời đại mới có thể ra mấy cái ngươi thấy cũng nhiều ngươi khẩu khí thật lớn ngươi dựa vào cái gì chỉ điểm kim công tử chính ngươi là n ị c h tiên người sao l i ê n dám ở chỗ này rõ r à n g không ít thần binh thần tướng đều phát ra chất vấn chỉ có kim thanh bản nhân mắt sáng lên trong mắt sát ý càng nặng vũ khống b ả n tọa hậu quả nghiêm trọng đến mức nào ngươi sẽ không muốn biết vũ khống lâm c ử nguyện cười lạnh một tiếng thể nội ngập trời lịch thiên kiếp khí bán ra giống như thủy triệu bánh liệt kim thanh trên người lịch thiên kiếp khí tới so sánh thưa thớt không cách nào đánh đ ồ n g cái gì n à n g cũng là n ị c h thiên người mà lại tuyệt đối không chỉ chỉ là vừa vượt qua nhất trọng n ị c h thiên cướp n ị c h thiên người không tệ cái này n ị c h thiên kiếp khí quá kinh khủng chưa bao giờ từng thấy khổng lồ như vậy n ị c h thiên kiếp khí chẳng lẽ là trong truyền thuyết cứu cực n ị c h thiên người đặt chân cực đạo đ ỉ n h phong tồn tại sao nói h i ệ u nói b ư ợ t tiên cổ về sau lại không cực đạo đ ỉ n h phong thế nhưng là ta từng có may mắn gặp qua thần tử đại nhân hắn chính là n ị c h t i ê n nhị trọng cướp n ị c h t i ê n người trên người n ị c h t i ê n kiếp khí tới so sánh cũng là hoàn toàn không cách nào so sánh mù mắt chó của ngươi mở mắt nói lời biệt đặt t h â n tử đại nhân làm sao có thể không sánh bằng một cái dã nha đầu nói lời như vậy nữa giết không tha là giờ khác này toàn bộ tinh không đều vỡ tổ thần giới thần m i n h các thần tướng đều điên cuồng điên cuồng thảo luận giới hải bên trong các sinh linh càng là n g ẹ n h ọ n g nhìn chân chối đây chính là nghịch t i ê n tiếp khí ở tại thần giới đều là vật hy hãn chớ nói chi là đối bọn hắn mà nói vậy mà thoáng cái xuất hiện hai vị nghịch t i ê n người cái này kim thanh sắc mặt rất xấu hổ mà hắn nghĩ như thế nào cũng không có khả năng muốn lấy được lâm cựu nguyệt là cực đạo định phong tu xị a cái này xem như múa dịu qua mắt t ợ trước cửa quan công luồng n ị c h đại đao như thế nào ta nói ngươi là giả có vấn đề sao lâm cựu nguyệt giơ lên tuyết trăng cái cổ mỉm cười a cái này có thể chứng minh ta là giả sao kim thanh phản bác nhưng rõ ràng tự tin không đủ ta đoán không lầm ngươi hẳn là loại kia trộm lấy người k h á c nịch t i ê n kiếp khí ma đạo tu sĩ lâm cựu nguyệt hạ phán đoán làm càn ta chính là đại thần quan hậu bối là đường đường chính chính vĩ đại thần đình người thừa kế ngươi dám dạng này vu không ta không thể để ngươi sống nữa kim thanh cảm thấy hai hùng tiếp nghĩa đôi mắt sát cơ bắn ra không còn dám kéo dài vậy mà trực tiếp tế ra hai đầu thần tiên hướng về lâm c ử u n g u y ệ t hung hăng vung đi phạt thần tiên đây không phải thưởng phạt bộ đại thần quan trí bảo sao có lẽ là phản phẩm đi thần giới thần binh thần tướng đều kinh ngạc cái này hai đạo thần tiên vừa xuất thế trong nháy mắt để hoàn vũ đều chấn động trong đó phong ấn mới lỏng lại là hai đạo đại la cấp bậc thủ đoạn công kích đây là sự thực gấp trực tiếp tế ra tất sát đã chủ bài muốn đem lâm cựu nguyễn bánh sát nơi này、Tốt. người không nói võ đức lâm cựu nguyễn bắt lớn trên mặt không có chút nào vẻ bồi dối ngay trước ca ca ta mặt còn dám đ u ồ n g lịch loại này thủ đoạn nhỏ ngươi rất không thông minh cái gì kim thanh cảm thấy trong lòng một sợ tiểu nha đầu này nhìn thấy đại la cấp công kích đều sắc mặt không thay đổi cứ như vậy có tự tin đáp lại hắn là một đạo thần lôi n g vênh cạch một đạo vang vọng đất trời thần lôi phản phất từ thâm thúy nhất giới hải bên trong thai n é n sinh ra ở vang đánh xuống phanh h a n h hai đạo g i ò n vang kia hai đạo phạt thần tiên trong khoảnh khắc liền bị đạo này lôi đỉnh xuyên qua cái gì kim thanh khó có thể tin ngay tiếp theo tích chứa trong đó hai đạo đại lá cấp công kích cũng trực tiếp tan thành mây khói không tồn tại nữa ngoa t à o a đây cũng quá n g ư ỡ bức đế liên bên trên b ị kia chân thân cũng không t ừ n g hiện chỉ là thôi động tọa giá dẫn tới một đạo lôi liền mạnh tới mức này bản thân thực lực được nhiều kinh khủng không cách nào tưởng tượng giới hải các sinh linh đều m ở t bức may mắn mình một đường đến nay chỉ là đi theo không có đi chủ động công kích kia lôi đế liễn nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ a ông chặt đùi cái này chủ tuyệt đối cường hoành vô xong có lẽ chúng ta thật có cơ hội mượn cơ hội xông vào thần giới t h ầ n giới đại môn vĩnh viễn không thất thủ truyền thuyết muốn tại hôm nay bị đánh xuyên sao bọn hắn đều rất hưng phấn trong mắt dũng động kích động cùng chờ mong không kim thanh giống to trong mắt run rẩy sợ hãi tới cực điểm bởi vì tia thần lôi chém nát hai đạo phạt thần tiên về sau vì thế không có giảm mất chút nào hướng về hắn ẩm vang bộ tới hiển nhiên muốn trực tiếp đánh chết hắn ngoa tạo a kim thanh tóc đều dọa đến dựng lên liên tục bóp nát trên thân rất nhiều hộ thể pháp bảo phụ lục các chủ bài trờ thân là đại thần quan hậu bối thân gia giàu l ạ thường tùy tiện tế ra một kiện đều đủ để ngăn cản đại la cấp bậc công k là người khác cầu còn không được lớn bí bảo nhưng mà một tia chốc xuyên qua từ đầu đến cuối chém nát hết thẻ pháp bảo cũng chỉ là suy kiệt mấy phần mà thôi t r ờ i ạ tất cả mọi người thấy c h ó n g đó bất quá là lôi đế liên tử thân vi năng bị dẫn động liền bắn ra đáng sợ như vậy lực lượng đây rốt cuộc là cái gì phẩm giai pháp bảo cực phẩm bất hủ binh sao đạo hữu lưu thủ ngay tại kim thanh đem thân tử hồn diện thời điểm thần môn về sau chuyển đến một tiếng nhẹ à một đạo người mặc kim tử sắc triều phục trung niên tu sĩ chân đạo thời gian t r ớ c mắt đã tới hắn há mồn p h u n ra một thanh thần kiếm mang theo cựu tiêu thần lôi cùng cái kia đạo lôi đỉnh đối kích. đỉnh Vâng, kia lôi đối đạo trong khoảnh khắc thời không sụp đổ vạn đạo băng diệt vô tận đạo tác xiển xích đứt đoạn toàn bộ giới hải đều phản phất muốn bởi vì lần này đối kích tịch diệt nếu không phải lôi đế liễn cùng thần môn phát sáng cắt che lại một bên lần này đối kích tạo thành phá hư không cách nào tưởng tượng chương một nghìn không trăm lẻ bảy thần quan chương một nghìn không trăm lẻ bảy thần quan thư kêu đau một tiếng từ cái này đại phá bên trong diệt chi địa truyền ra toàn bộ sinh linh đều thấy c h o n g vô luận là thần binh thần tướng vẫn là giới hải các sinh linh đều cảm nhận được r u n động đây chính là đại la cấp sinh linh đấu p h á p sao t ù y ý một cái đối kích cơ hội đều muốn hủy thiên diệt đ i ệ m kết quả như thế nào toàn bộ sinh linh cũng nhịn không được nhìn lại ba động chậm lại đạo tác bắt đầu một lần nữa cấu trúc t i a tử kim sắc triều phục nam tử trung niên ngăn tại kim thanh trước mặt sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn vừa rồi hắn phun ra ngoài viên kia phi kiếm đã vỡ nát tại thời không bên trong mới miễn cưỡng chống lại kia thế như trẻ che lôi đ ỉ n h là thẩm bình thần quan thần quan chạy đến quá tốt rồi lần này không cần lo lắng thần môn thất thủ không tệ thần binh các thần tướng đều rất tự tin từng cái thần thái s á n g láng trong lòng an định rất nhiều ở tại thần giới thần quan là rất cao thượng tồn tại thần đình rất khổng lồ quản lý toàn bộ lục giới giới hải cho dù cùng ở tại thần đình bên trong thân phận cũng khác nhau rất lớn t u y ệ t đại bộ phận đều chỉ là cho thần đình làm việc binh sĩ cùng tiểu l ạ i chỉ có cực ít tồn tại mới có thể được phong làm thần quan chân chính nhập thần sách trở thành trí cao vô thượng tồn tại danh sưng có thể hưởng dụng vĩnh hằng bất hủ vinh quang chỉ cần trở thành thần quan thì tương đương với tiến vào chính thần danh sách bị thần đình che chở cùng lúc trước lại không giống nhau mà muốn trở thành thần quan cơ bản nhất cứng nhắc yêu cầu chính là trở thành đại la kim tiên thần đình thần quan tổng cộng chia làm cựu phẩm quan cựu phẩm thấp nhất nhất phẩm tối cao nói cách khác tùy tiện một vị thần quan đều đại biểu tối thiểu có được đại la tu vi mà lại tuyệt không phải cùng cảnh bên trong kẻ yếu dù sao cho dù rất nhiều ngoại giới đại la cầu muốn trở thành thần đình thần quan đều chưa hẳn có thể thành công thần quỳnh thần quan bị ủy nhâm đốc quản một phương này thần môn n ú c lại công việc tất nhiên là thần đình bên trong quá lớn địa vị cao thượng cảnh giới tự nhiên cũng thâm bất khả chắc có hã tại thần môn sẽ không thất、thủ. hôm nay có thể gối cao không lo thần binh các thần tướng đều trầm tính lại đương nhiên không vương l ỏ n g cũng vô dụng vừa rồi lôi đế liễn chỗ biểu hiện ra vì thế h i ệ n nhiên không phải bọn hắn có thể ngăn cản đạo hữu đến từ chỗ nào có thể có thể báo lên thân phận cùng thần đình binh tướng nhóm sở liệu khác biệt thần b u n h thần quan mở miệng có chút khách khí một chút cũng không có hiện lộ rõ ràng thần đình uy nghiêm cái này thần đình binh tướng nhóm cũng không dám tin vừa rồi bọn hắn bị lôi đế liễn hoàn toàn nghiên ép áp chế rất thảm rất phiên muộn ngay cả lời cũng không dám nói thật vất vả nhị đến thần quan đại nhân chạy đến làm sao thần quan đại nhân cũng không có như bọn hắn dự đoán cho thần đ ỉ n h tìm về mặt mũi nghiêm khắc bắt lớn cường thế khu trục ngược lại là có chút khiêm tốn tại mở miệng hỏi thăm thân phận của đối phương lai lịch đây quả thực không thể tưởng tượng nổi nói qua chúng ta đến từ tiên giới bất hủ lâm tộc lâm cửu nguyện nhìn từ trên xuống dưới thẩm quỳnh ngươi nhìn có lệ phép nhiều lúc này mới có chút thần đ ỉ n h dáng vẻ chỉ xem phía sau ngươi cái kia hai đồ đần còn có những ngày chó giữ nhà còn tưởng rằng đi tới cái gì dã man chi đ i ệ cả đám đều dã man như thế bất thông tình lý lâm cửu nguyện biết miệng thần giới vừa mới khôi phục quân coi giữ có chút lòng đề phòng cũng bình thường còn xin cô nương chớ trách t h ầ m q u n h thái độ phi thường tốt đương nhiên một là bản thân hắn sát thực tính tình thúc tệ trọng yếu nhất chính là vẫn là bị đánh có chút tìm đập nhanh vừa rồi thần kiếm cùng lôi đình đối với anh đánh băng đạo tác x ỉ n xích ngoại nhân căn bản thấy không rõ tình huống bên trong mà hắn lại là biết mình dùng rất nhiều thủ đoạn mới ngăn lại kia lôi đình thậm chí bởi vậy bị nội thương càng là cường giả càng biết kính sợ cái này lôi đế liên bên trên tồn tại hiển nhiên cực kỳ khủng bố cảnh giới so với hắn sợ là tối thiểu cũng là ngang bằng lại tuyệt đại sát xuất muốn so hắn còn cao dù sao người ta ngay cả mặt đều không có lộ cơ hồ liền phải đem hắn át c h ủ bài bước đi ra trên lệch này chỉ cần dùng đầu góc n g ấ m lại liền có thể phật ra ngươi vì sao cùng hắn khách khí như thế đây là muốn công phạt ta thần giới đ ạ i môn định nhân nghiên xúc một đám xâm phạm c h i tặc ngươi có còn hay không là ta thần giới t h ầ n quan vậy mà cùng những tặc tử kia lá mặt l à trái kim thanh nổi giận quát o hắn đánh cắp nịch tiên người nịch tiên kiếp khí sự t ì n h quyết không thể bại lộ đã bị nhìn ra hôm nay hắn việt sẽ không thả lâm cựu nguyện rời đi nàng phải chết bởi vì chuyện này không riêng gì liên lụy đến hắn còn liên lụy đến một kiện thần đỉnh chuyện xấu liên lụy đến rất nhiều người một khi hữu tâm người truy tra số g ư ớ i sẽ tại thần đỉnh n h ấ c lên một trận to lớn sóng gió thần b ì n h nhữ mày nhìn về phía kim thanh mặc dù tại thần binh các thần tướng xem ra hắn là cao q u ý không thể nói thần đỉnh chính thần là nhập quan tịch tồn tại nhưng hắn tại thần đ ỉ n h không có bối cảnh toàn bộ nhờ mình hỗn căn cơ còn thấp cho nên quan phẩm rất thấp mà cái này kim thanh lại đến từ kim gia chính là đại thần quan gia tộc hắn thật đúng là đắc tội không nổi kim công tử vị đạo hữu này cũng không trực tiếp công kích qua thần môn ngươi không thể cứ như vậy đem nó định nghĩa vì thật tử ta lục giới từng tại thái cổ liên t h ủ chống lại dị vực đều là bằng hữu ngươi dạng này sẽ thương tổn rất nhiều người tâm ta thần đình bây giờ vừa mới khôi phục chính là cần một lần nữa ngưng tụ lục giới lòng người thời điểm chẳng lẽ kim công tử ngươi muốn ngăn cản thần đình khôi phục sao thẩm quỳnh hảo ngôn quý bảo kim thanh n h ữ mày t hư l ệ n h một tiếng vậy ngươi muốn như thế nào chẳng lẽ lại thật muốn thả bọn họ đi vào hay sao thẩm quỳnh nhữ mày hắn là thật không muốn cùng lôi đế liên bên trên vị kia đại chiến bởi vì biết mình không chiếm được tiện nghi nghĩ, nghĩ. hắn cười nói thần giới xác thực có thần giới q u ý củ xin hỏi hai vị cô nương nhưng có tiến vào thần giới bằng chứng nếu có ta không nói hai lời lập tức mời mấy vị tiến thần môn hắn tại tìm cho mình bậc thang l ụ c giới đại chiến mai tang q u á rất mạnh người đường đường đại la tu h sĩ nếu có tâm tìm kiếm hẳn là có thể tìm được tiến vào thần giới lệnh bài tín vật mới là chỉ cần trên mặt mũi nói còn nghe được hắn liền chuẩn bị cho đi sớm thái độ này không phải tốt ngươi rất có tố chất so phía sau ngươi cái kia lớn đồ đần mạnh hơn nhiều lâm c ự nguyệt hài lòng nhẹ gật đầu bay đầu đối lâm g ụ c vũ nhẹ gật đầu lâm dục vũ tử trong ngực móc ra viên k i a n g ọ c kiếm biểu diễn ra ừ m thẩm quynh ánh mắt sáng lên liên tục đem tiếp nhận với mới cảm ứng đôi mắt liền rung mạnh nhịn không được hãi nhiên kinh hô kiện vật phẩm này cái này nó làm sao lại trên tay các ngươi sao không phải liền là một cái phá kiếm sao kim thanh không nhịn được thần thức cảm ứng quá khứ thẩm quynh đôi mắt l ó e lên lật tay lập tức đem k i a n g ọ c kiếm còn đưa lâm dục vũ căn bản không cho kim thanh cảm ứng cô nương hảo hảo cất kỹ tín vật này có vật này đương nhiên có thể tiến vào thần giới ừ n kim thanh trừng mắt đứng đấy cái này thẩm quỳnh cũng dám như thế trắng trận cùng hắn đối nghịch hắn tức giận đến ngực như có sấm rền tại nổ vang không được hắn vừa định phản bác liền bị thẩm quỳnh ngăn lại kim công tử ta mới là phương này thần môn tổng đốc ngươi dù sao không phải ra da, da của ngươi không nên quá làm cản kim thanh ngạc nhiên cái này thẩm quỳnh phát cái gì thần kinh xưa nay hắn nào dám như thế tự đủ nói cũng tốt đi lần này liền bỏ qua ngươi bất quá hắn cũng không dám thật đối thẩm quỳnh thế nào chỉ có thể n ạ o nghễ liếc qua lâm cự nguyện n g ạ m ặ nói vâng、anh. nhưng mà ngay tại hắn xoay người lúc một tia chấp lại ẩm vang đánh xuống trong nháy mắt đem hắn ngược xuyên qua bất thình lình đại biến làm cho tất cả mọi người đô đầu ra tê dần đại sự không ổn c h ư một không trăm lẻ tám cứu cực lao quái vật hậu nhân c h ư một không trăm lẻ tám cứu cực lao quái vật hậu nhân chuyện gì xảy ra kim công tử bị giết chết sao tất cả mọi người cảm thấy da đầu run lên khó mà tin được sự tình phát sinh quá đột ngột chờ phản ứng lại thời điểm đã tới không kịp đạo hữu thẩm quynh cũng đã biến sắc lấy kim ra bối cảnh nếu như kim thanh thật chết ở chỗ này ngay cả hắn ở bên trong tất cả cùng hôm nay thẩm môn có liên quan sinh linh tất cả đều phải bị t r c h p h ạ t hãn hội vàng xuất thủ tranh thủ thời gian bảo vệ kim thanh linh hồn lưu lại thứ nhất đường sinh cơ đạo hữu đây là ý gì thẩm k i y n h nhịn không được hỏi đối bội bội ta t r i ể n lộ sắc cơ liền muốn nhận trừng phạt lâm dương bình tĩnh thanh â m t r u y ề n đến lưu hắn một chút hy vọng sống liền xem bản thân hắn có thể hay không bắt lấy việc này mệnh cơ hội cái này tất cả mọi người m ộ t b ư ớ c từ xưa đến nay đều là thần đình cường giả đối với người ngoài bá đạo cường thế lúc nào bị người trái lại như thế áp chế đơn giản đảo ngược thiên cương cái này đế liễn tri chủ thật sự vô pháp vô thiên sao không hề để tâm thần đ ỉ n h kinh khủng sắp sắp đế l i ê n phía trên chuyển đến tiếng bước chân tất cả mọi người nhịn không được nhìn lại đều muốn kiến thức kiến thức đến cùng cỡ nào tồn tại dám ở thần đ ỉ n h trước mặt như thế hung hăng bá đạo rất nhanh bọn hắn liền trận tròn mắt là một thiếu niên người bạch lý tung bay xuất khí tuyệt luân chỉ là làm sao đều không thể đem hắn cùng cường giảm móc nối kia sinh mệnh khí tức tươi mát mà mạnh mẽ thấy thế nào đều là chân chính người thiếu niên mới lạ thẩm q u n h cũng ánh mắt trầm xuống hắn hoàn toàn nhìn không thấu người thiếu niên này ý thức trôi nổi đi lên đối phương như phạm nhân phổ thông nhưng này chỉ là bề ngoài bên trong một chút cũng nhìn không thấu cho dù lấy hắn đại la cấp thần thức muốn d o xét đều như lâm vào một đ o ạ n trong sương ngủ, bất cứ lúc nào cũng sẽ mê thất thật là đáng sợ linh hồn chi lực trong lòng thẩm bình càng thêm kinh hãi trực diện lâm dương trong nháy mắt là hắn biết mình xa không phải đối thủ của đối phương lâm dương bình tĩnh cười một tiếng thẩm bình tự cho là phân biệt ra sự cường đại của hắn trên thực tế khả năng cảm nhận được cái gì đều là hắn cho phép đối phương muốn cho đối phương cảm giác được mà thôi đạo hữu ngươi xác thực rất mạnh nhưng thật không nên đối kim công tử xuất thủ sẽ chọc cho hạ phiến p h ư c ngọc trời thẩm quỳnh lắc đầu thở dài ồ p h i ề n p h ứ c sao vậy ta hẳn là hiện tại đem hắn triệt để d i ệ t khẩu mới đúng lâm dương cười n h ạ t nói thẩm quỳnh dọa đến cái cầm đều nhanh rớt xuống vội và nói không không không mới vừa rồi là ta h ầ ngôn loạn ngữ đạo hữu không cần thiết lại đạo thủ ha ha ha lâm dương đối thẩm quỳnh vẫy tay một cái được rồi lên xe đi theo ta nhập thần giới n h a thẩm ố t t quỳnh ngơ ngác gật đầu lâm dương khí thế quá cường đại hắn nhịn không được liền gật đầu bên cạnh tất cả mọi người thấy chóng ngoa tào a đến cùng ai mới là thần đình người cái này d ọ n g khách gác g ọ n g chủ a làm sao nhìn lâm dương mới là chủ nhân thần quan đại nhân ngược lại thành cát nhân các ngươi cũng tới tới lâm dương quay đầu nhìn về phía những cái kia bị giới hải mai táng lao binh a chúng ta sao các lao binh t ụ sủng lực kinh không dám tin anh ta để các ngươi bên trên cũng nhanh lên đi lâm cựu n g u y ệ t cười thúc giục nói t ố t t ố t các lao binh đều vô cùng kích động bay lên đế liễn về sau đối lâm dương cảm kích vô cùng đa tạ đại nhân đây là các ngươi nên được không cần cảm tạ bất luận kẻ nào lâm dương bình tĩnh nói lập tức nhìn về phía lao giả dâu bạc trắng còn có ngày sau không cần đối tận lực làm khó dễ các ngươi người triển lộ cái gì thành thật coi như vừa rồi ngươi tự sát hắn cũng sẽ không để chiến hữu của ngươi đi vào a lao giả tóc trắng không người nói t h ủ giáo ừng lâm dương nhẹ gật đầu k h u khụ kim thanh lưu lại một chút hy vọng sống chậm rãi khôi phục nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không còn dám nói ngữ từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất như thế có đủ ngươi liền đắc ý đi chờ chân chính tiến vào thần đình tất yếu mấy người các ngươi nghiền xương thành cho kim thanh trong lòng dân lên ngập trời hận ý sắc cơ vô cùng tận ừ m một bên lâm cựu nguyện rất nghĩ hoặc lão ca chưa hề động thủ đều là rất ít để lại người sống làm sao lần này còn làm cho đối phương cứu về rồi chẳng lẽ là cái này thẩm quỳnh thần quan pháp lực n g ậ p trời sao lâm dương mỉm cười cũng không giải thích đối thẩm quỳnh nói ngươi đến khống chế đ ế liễn lên đường đi a ta thẩm quỳnh kinh ngạc không nguyện ý sao lâm dương thản nhiên nói Khục. thẩm quỳnh ho khan một tiếng có chút xấu hổ hắn dù sao cũng là đường đường tần quan vì ngoại giới tu sĩ lái xe cái này tại thần đình tuyệt đối bị coi là một loại sỉ đục bất quá nghĩ đến kia ngọc kiếm tín vật hắn bất ngờ đầu có thể thần quan đại nhân một bên thần bình các thần tướng đều kinh hãi thần quan đại nhân thế mà thật đồng ý t r ờ i ạ l i ê n ngay cả giới hại các sinh linh đều m ở bước đây quả thực quá bất hợp lý chưa từng nghe nói qua thần đ ỉ n h thần quan cho người khác lái xe cái này đãi ngộ đ ờ i ta có thể có một lần đều đầy đủ a ách bọn hắn đỏ ngầu cả mắt ngồi chờ tại thần môn bên ngoài vô tận phế nguyện ngay cả t i ế n thần giới một lần tư cách đều không có kết quả vị này trực tiếp để thần quan mở cho hắn xe thoải mái tiến vào thần giới t r ê n này so thiên địa còn rộng hô kim thanh bay đi lên cũng muốn xe thừa mà vào lâm dương thản nhiên nhìn quá khứ、Cút. luôn xuất p h á p thủy năng lượng kinh khủng thủy triều theo cái này một chữ oanh ra nện vào kim thanh ngực đem hắn thân thể cơ hồ đánh nát Á á á! kim thanh cơ hồ lại chết rơi ở trên mặt đất Đi! lâm dương lười nhác nhìn một chút t h ầ m q u n h trực tiếp lai xe tại chấp trưởng lôi đế liễn trong nháy mắt hắn liền kinh ngạc lâm cựu nguyện cảnh r ơ i quá thấp cảm thụ không ra cái gì mà hắn tại chấp trưởng trong n h y mắt liền có thể cảm nhận được lôi đế liễn nội bộ khắc họa lôi đạo phát、ác. quá mức t h â m ảo cao thâm để hắn cái này đ ạ i là tu sĩ đều ngưỡng mộ núi cao tối nghĩa khó hiểu rung động đến tột đỉnh cái này cái này hắn nghẹn họng nhìn chân chối cả người tay đều đang rút rưỡi rú nội tâm đang thét đạo đây là thần đạo p h á p tắc cái này lôi đế liễn là một k h u n g chân chính thần giai p h á p bảo c ổ của hắn đều cứng ngắt lại gian nan quay đầu khi thấy mỉm cười nhìn hắn lâm dương có vấn đề sao lâm dương cố ý t r e o kẹo nói không không có vấn đề đừng nói có vấn đề t h ầ m bình bây giờ nghĩ quỳ xuống cho lâm dương tâm đều có hắn chính là tu lôi đạo phát tắc mà không chế cái này lôi đế y liễn liên có thể trực diện thần cấp lôi pháp với hắn mà nói là căn bản tiếp xúc không đến trí cao vô thượng cơ duyên tàng kinh tuy ý ban thưởng loại cơ duyên này người thiếu niên này hắn càng thêm xem không hiểu hắn không dám tiếp tục lỗ mãng biết lâm dương có lẽ là hắn không cách nào tưởng tượng đại nhân vật t h â n đình mặc dù bá đạo chúa tể lục giới nhưng thái cổ không thiếu một chút chân chính kinh khủng lao quái vật không nguyện ý tham dự thể chế không nguyện ý tham dự quản lý người khác hoặc là bị người quản lý hệ thống chỉ cầu tiêu riêu tự tại những cái kia ẩn thế lao quái đồng dạng cường đại vô song mặc dù không có khả năng một người liền có thể cùng thần đình chống lại nhưng luận đơn thể chiến l ự c cũng tuyệt đối là thái cổ cấp cao nhất thần đình cũng không nguyện ý tùy tiện đ ắ c tội cái này lâm dương có thể tùy ý liền để mình k h ô n g chế thần giai bảo khí không thèm để ý chút nào thần cấp đạo tắc cơ duyên bị mình quan sát loại này xa hoa đã không phải là hắn có thể tưởng tượng các bậc rất có thể chính là thái cổ những truyền thuyết kêu bên trong cứu cực lão quái vận hậu nhân t r ư ơ n g một chín vĩnh chứng nhận đại lục chương một vĩnh chứng nhận đại lục mở cửa có thẩm binh mệnh lệnh thần binh các thần tướng cũng không dám không theo q oanh long long long long tàn phá thần môn mở rộng toàn bộ thần giới năng lượng giới bích xuất hiện một cái cực kỳ to lớn môn hộ thần môn mở xông lên a giới hải bên trong sinh linh đều điên cuồng thần môn mỗi một lần mở rộng đối bọn hắn tới nói đều là đại cơ duyên mặc dù biết cơ hội xa vời nhưng đối với sắp sinh mệnh suy vong sinh linh tới nói vốn chính là phải chết xông vào liền có cơ hội bằng không chính là chân chính chết cho dù ai cũng biết làm sao tuyển ông thần b i n h các thần tướng thể nội năng lượng bảo dũng đều nhịp bắt đầu tế ra đạo tắc thần môn bên trong kinh khủng sóng cả chập t r ù n thần quang phun trào xen lẫn đem tới gần hết thẻ sinh linh toàn bộ diệt sát cơ hội không có sinh linh có thể gánh vác được loại này săn g i ế t vê n h một vệ thần quang đ ặ p qua liền không biết nhiều ít sinh linh tán g diệt trong đó quá kinh khủng làm sao cảm giác không có so năm đó yếu bao nhiêu chuyện này cũng quá bất hợp lý ha ha ngươi đây chính là mở mắt nói lời bịa đặt năm đó liền xem như lại là sinh linh v ư t quang đều là trong nháy mắt bị miễu sát hiện tại không biết so năm đó yếu được bao nhiêu đây chính là chúng ta những n à y h u y n tiền cơ hội duy nhất những n à y g i i hại sinh linh kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên điên cuồng đánh rết chỉ cầu có thể tranh thủ một tuyến tiến vào thời cơ mà những n à y thần quan g cùng năng lượng thủy triều tất cả đều tránh đi lôi đế liễn ở trước mặt tất cả mọi người lôi đế liễn đường h o à n g chui vào thần giới cánh cửa bên trong kim thanh niến g h răng n g h i ế n lợi thoi t h ó t bị hai tên thần tướng đ ỡ lấy chật vật đi theo lôi đế liễn đằng sau trong mắt hận muốn điên hắn chưa từng chật vật như thế cùng xỉ đục loại này mặt mũi bị dẫm trên mặt đất cảm giác để hắn sống không bằng chết chờ lấy đi tiến vào thần đình các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ ta muốn đem các ngươi nghiền xương thành cho h ắ ngầm thét hô hô lôi đế liền c h ậ m rãi lái vào thần giới bên trong trên xe các lao binh tại cảm ứng được thần giới nội bộ lưu động lực lượng trong n ấ y mắt liền cảm thấy sinh mệnh năng lượng một cơn chấn động trời ạ đây chính là thần giới sao vì lục giới mà chiến vì thần đình hiệu mệnh nhiều như vậy năm tháng còn là lần đầu t i ê n có cơ hội đặt chân trong thần giới một mực nghe nói thần giới đến cỡ nào t r ắ n g lệ cao quý cỡ nào xa xỉ bây giờ thấy một lần chỉ có thể nói nghe đồn vẫn là bảo thủ những lao binh này đều thấy c h ó n g toàn bộ thần giới tất cả vật chất đều cực kỳ chân quý thổ nhuộng tất cả đều là từ tiên thổ cấu thành tư i địa linh nhân kiệt khu vực đều là huyền thổ thậm chí nơi xa đều có thể nhìn thấy một chút vĩnh hằng tri thổ mà tiên giới một cái tiên châu lại có thể có bao nhiêu tiên thổ cái này quá khoa trương nghĩ đến thần giới giàu có không nghĩ tới có thể giàu có đến khoa trương như vậy trình độ ông lôi đế liễn một đường thúc đẩy chơi ạ huyền thạch khoáng mạch cơ hồ nhiều như vậy cái này cả tòa sơn mạch đều là vĩnh hằng thổ nhưỡng tạo thành bất luận cái gì vật phẩm trôn ở chỗ này mặt đều có thể bất hủ bất hủ trong núi thai ngén sinh ra thảo dược kinh lịch đầy đủ thuế n g u y ệ t khô khốc cơ hồ tất cả đều có thể trưởng thành là vĩnh hằng bảo dược những lao binh này từng cái sắc mặt đặc sắc xuất hiện hâm mộ nói thần giới sinh linh nguyên lai ăn đều tốt như vậy c h ắ c không được tưởng giả nhiều như vậy nếu là sinh ra ngay tại thần giới được bao nhiêu mỹ hảo cho dù ai sinh ở loại này địa giới tu vi không được so bình thường tăng lên mấy cái cấp bậc đúng vậy a những lao binh này đều cảm khái cả đám đều hâm mộ không được không có cách nào không hâm mộ tiến đến liền cho bọn hắn trân trụ cùng cái khác ngũ giới so sánh thần giới thật sự là quá mức giàu có dâu đến bọn hắn không còn cách nào khác đây thật là sông lầm thiên gia trách không được bất luận cái gì thần giới tin tức đều không cho chuyển tới như chân chuyển ra ai còn không chèn phá đầu đều nghĩ chui vào bọn hắn lúc đầu tại riêng phần mình giới vực cũng là một phương c ự n giả giờ phút này lại như nhà quê vào thành thấy cái gì cũng nhịn không được kinh hô một bên thẩm quỳnh có chút không kèm được cuối cùng nhịn không được vẫn là nói các vị cũng không cần hâm mộ thần giới cũng không phải là mặt ngoài nhìn xem như vậy ngăn nắp xinh đẹp nếu như ngươi không có sinh ở quan lại thế ra hắn nói được nửa câu nghĩ tới điều gì kiên kỵ nhìn thoáng qua thiên k h n g phía trên không nói nữa mấy cái lao binh nhìn nhau đều rất nghi hoặc mạnh được yếu thua thần giới c h ố t người qua không dễ dàng cái này tại cái khác mấy cái giới vực cũng giống như nhau thần giới tài nguyên cùng chỗ tốt tại cái này b ả y biện người bình thường không dễ dàng đi nữa lại có thể khó khăn đi nơi nào thần q u ỳ n h lắc đầu cười cười không dám nhiều lời một đám nhà quê cái này chấn kinh lên vất quá một chút phía dưới thân hảo nông thôn n g h è o bức thổ địa mà tôi h đợi lát nữa đến thần đ ỉ n h còn không đem các ngươi ngụ chết kim thanh ở phía sau trận trắng mắt nội tâm cảm giác ưu việt điên cùng sinh sôi ẩm ẩm thần bình thao túng lôi đế liễn một đường phi tốc tiến lên bây giờ thần giới vừa mới khôi phục triển khai không gian cũng không nhiều so thời kỳ cường thịnh thần giới kém xa tích t ắ p tăng thêm lại là đại la tu sĩ tại trường khống lôi đế liễn tốc độ hoàn toàn không phải trước đó có thể so sánh rất nhanh đế liễn liền bay đến thần giới nội địa ẩm ẩm một đạo mắt trần có thể thấy bình t r ư ớ n g bị lôi đế liễn một đầu đ ụ n g xuyên khi tiến vào bình phong này về sau tất cả tu sĩ đều cảm thấy quanh thân lỗ chân lông mở rộng một cỗ đạo tắc tiến lực tràn ngập ở trong thiên đ i ệ thuận lỗ chân lông ra vào tại thể nội lưu lại bất tích ngoa tạo a Các l a thể thể đối với tương lai tu hành chỗ tốt không cách nào tưởng tượng nếu như đợi đến đầy đủ lâu thậm chí có thể trực tiếp hình thành hậu tiên h đạo thể một vị kiến thức rộng rãi lao binh mở miệng ánh mắt phức tạp không tệ nơi này chính là thần giới khu vực hạch tâm chỉ có thần đỉnh thành viên chính thức có thể bước vào thẩm quynh nhẹ gật đầu nghe nói đại trận này là từ tiên cổ chuyển thừa xuống ban đầu là từ không chỉ một vị vĩnh chứng tồn tại liên thủ chế tạo thần tiên sao các l a o binh hít sâu một hơi thần tiên tại tuyệt đại đa số người trong lòng đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại chưa hề tận mắt chứng kiến qua không hổ là thần đ ỉ n h chân chính tồn tại từ vĩnh chứng cường giả chủ đạo tạo vật đến thẩm quynh nói trong lòng mọi người chấn động nhìn về phía trước thần đ ỉ n h toàn bộ thần đ ỉ n h đều phiêu p h ù ở cựu trọng thiên bên trong hồng nông tử khí như thủy triều bành trướng phong trào hút vào một ngụm khí cũng đủ để cho phạm nhân phi thăng nhưng mà nhất làm cho người n ẹ n h ọ c nhìn chân chối chính là thần đình chỗ lơ lửng đại lục đều từ tràn ngập thần tính thổ nhượng chỗ cấu thành vĩnh vật chứng chất những lao binh này tất cả đều như bị lôi đình bổ choáng váng ngoại giới cầu mãi mà không được một k i a vĩnh vật chứng chất mà gánh chịu lấy thần đình đại lục mỗi một hạt thổ đều là vĩnh chứng chi tri h ổ t ư tâm thổ tâm p á toái. gánh thần tên thần t đại Mảnh này gánh chịu thần đình chịu h là lục, đại lục. Là thần thổ đại lục. Như các Như ngư theo lý thuyết giống các ngươi dạng này không có gia nhập thần đỉnh tu sĩ là không có tư cách tiếp xúc thần thổ đại lục cho nên chuyện hôm nay các ngươi nhất định phải giữ bí mật lập xuống đ ạ o thể quyết không thể cùng ngoại giới nói hôm nay góc nhìn nghe t h ầ n q u ỳ n h dặn dò thần thổ đại lục thật sự là quá mức xa hoa lãng phí thần đỉnh thật sự là quá mức xa hoa cho dù tại thái cổ đại chiến đã bị bị ngạn giới đào rông rất nhiều thậm chí toàn bộ đánh n ư ớ c cướp đi có thể cướp đi vô số bà bối nhưng chỉ vẹn vẹn là còn sót lại chi vật cũng đủ làm cho tất cả chưa có tiếp xúc qua những tư nguyên này tu sĩ đ i cuồng dù sao tuyệt đại đa số tu sĩ dùng hết cả đời đến chết cũng không chiếm được một hạt thần thổ rất nhiều hấp hối đi hướng sinh mệnh những năm cuối cừng dạ chỉ cần thổi phồng thần thổ liền có thể kéo dài sinh cơ rất nhiều khâu mục đến cực hạn cổ lão tồn tại chỉ cần sinh hoạt tại thần thổ phía trên liền có thể một mực bằng bệnh tuyệt đại đa số tu sĩ căn bản không biết thần đ ỉ n h hạnh tâm là xa xỉ như vậy một khi biết được đem toàn bộ lâm vào triệt để đến c u ẩ n những cái k i a t thọ nguyên không nhiều lão quái đem không tiếp đại giới cũng sẽ đến đây công phạt thần thổ sợ người khác biết lâm dương cười nạo một tiếng nếu các ngươi thật xứng đáng lại thế nào sợ bị người khác biết thần quỳnh l ắ t đầu đây là thần đình quy củ cũng không phải là ta định phía trên các đại nhân tự nhiên có lo nghĩ của bọn hắn ta từng nghe một vị đại nhân nói qua không cho ngoại giới sinh linh biết là vì bọn hắn tốt lôi đế liễn xuyên thẳng qua tầng tầng hồng nông tử khí mây rốt cục đi tới thần thổ đại lục ở bên trên phương phía đại lục này chi lớn để cho người ta n g ẹ n h ọ n nhìn c h â n chối vừa nghĩ tới toàn bộ đều từ thần thổ cấu thành những lao binh này nhóm lại càng tăng trở mặc bọn hắn có thể dùng đến cứu vớt vết thương trí mạng lĩnh vật chứng chất đối thần đỉnh tới nói rõ ràng tiện như đất nhưng thẳng đến bọn hắn gần như chế tử cũng không chịu xuất ra thổi phồng đến vì bọn họ chưa thương vừa nghĩ tới mình từng vì dạng này thần đình b á n mạng trong lòng bọn họ càng phát ra cảm thấy phiền muộn cùng không đáng bây giờ cũng chỉ có thể an ủi mình kỳ thật cũng không phải là vì thần đình mà là vì lục giới thương sinh vì mình phía sau vợ con láo tiểu nhưng nghĩ tới nơi này bọn hắn càng thêm buồn vô cớ lục giới vỡ bụt vợ con của bọn họ láo tiểu so với bọn hắn còn nhỏ yếu hơn đoán chừng là trong chiến loạn trước hết nhất di cho dù còn sót lại bây giờ thuế nguyện diễn biến đoán trường sớm đã biến thành thổi phồng đất b à n g mà thần đình vẫn như c ũ là cái kia thần đình t u y ệ t đại đa số thần đình thành viên người nhà bị mai táng tại vĩnh t r ứ n g thần thổ dưới cũng không chết đi bây giờ kiếp nạn thoáng qua một cái liền tự nhiên khôi phục tiếp tục trải qua cùng xa cử r ụ n g không cần lo lắng chết đi sinh hoạt thậm chí như kim thanh rõ ràng chưa từng tham chiến lại vinh mặt hất hàm sai khiến đối bọn hắn những lao binh này chỉ trỏ mà bọn hắn thì đã sớm nghèo túng tàn tật cỡ nát nhà tan những lao binh này thật mê man mình rốt cuộc đang vì sao mà chiến vì ai mà chiến một chút lao binh thậm chí cảm thấy đạo tâm vỡ vụn trong miệng tràn ra màu tươi lao bá các ngươi không có sao chứ lâm cựu n g u y ệ t nhịn không được hỏi thần binh lắc đầu đều nói không cho bọn hắn biết nhìn thấy những này là vì bọn hắn tốt một khi bọn hắn biết được c h â n tướng nhẹ thì đạo tâm vỡ vụn nặng thì bị điên trái lại công phạt thần đỉnh ngược lại sai lầm tính mệnh vô luận là loại kia đối bọn hắn tới nói đều là chuyện xấu còn không phải chính các ngươi giấu quá sâu để người ta biết chân tướng về sau tương phản quá lớn trong lúc nhất thời không tiếp thụ được sao còn không phải các ngươi không trông coi một tòa thần thổ đại lục lại e o kiệt thần thổ một hạt cũng không nguyện ý cho những lao bán à y nóng phát mới đưa đến bọn hắn thần thương sao lâm cựu n g u y ệ t nhữ mày thật không có gặp qua ngư ơ i dạng này cưỡng từ đạo lý điên đ ả o hắc b ạ c h thuyết pháp thần kinh ngạc nhiên lắc đầu cười cười đạo lý kia ai cũng minh bạch nhưng thần đỉnh chính là lớn nhất đạo lý hắn định ra đạo lý của mình về sau thế gian hết thể tới trái ngược đạo lý liền đều thành m g ụ biện thật sao lâm cựu nguyện biết miệng ta nhìn không thấy đến thần kinh không còn nói tiếp cũng không dám đón thêm nói vâng lô đế liễn rất nhanh liền giá lâm thần đỉnh trước đó cái này cái này cái này cái này đế liên bên trên c h ấ n kinh đinh thái nhất góc thần đình nói là một mảnh đình viện k h i thực hiện đầy toàn bộ thần t h ổ đại lục toàn bộ thần t h ổ đại lục mặt đất đều trải lên đạo văn ngọc đem toàn bộ đại lục cải tạo thành một phương thần đình dương cột chạm trổ tất cả kiến trúc vật liệu đều không thể tưởng tượng chỉ là tuyệt đại đa số kiến trúc giờ phút này đều là đổ sụp hoặc là vỡ vụ mặt đất đạo văn ngọc cũng khắp nơi đều có thiếu thốn hiển nhiên là năm đó bị nảy ra đi một đội lại một đội thần đình thần binh thần tướng đang bận rộn bay tán loạn cầm cực hạn chân phí thần bật tại tu bổ tàn phá thần đình đạo văn này ng là chế tạo bất hủ binh khí đỉnh cấp vật liệu chỉ cần gia nhập một chút liền có thể để bất hủ đạo binh phẩm d a i n h ả y lên mà ở nơi này lại bị làm thành điệu gạch phủ kín toàn bộ đại lục các lao binh tròng mắt kém chút đều đến rơi xuống căn bản là không có cách tiếp nhận cái này đều đầy đủ cho lúc trước cái k h ắ c lục g i ớ i tất cả đại la tu sĩ thậm chí thái ớt huyền tiên phối phát luyện chế đỉnh cấp bất hủ đạo binh áo giáp còn xa xa có thửa kết quả là dạng này lãng phí ở nơi này tha rằng bị địch nhân công phá đại bản doanh sau cướp đi đào đi cũng không phát cho những chiến hữu kia thân đinh có thể nào như thế quá phận bọn hắn siết chặt nằm đ ấ m l ử a giận trong lòng bút trời giờ phút này bọn hắn thậm chí không muốn lại kéo dài sinh mệnh của mình chỉ muốn vì năm đó chiến hữu đòi một câu trả lời hợp lý cho dù bị thần đình luận tội xử quyết bọn hắn cũng không thèm đếm x ử a loại này giận không cách nào lắng lại Ừ, một đám nhạc quê vô năng cùng nộ cái gì đây đều là chúng ta những n à y thần đình người xây dựng tài sản riêng chúng ta có tiền nữa cùng các ngươi có quan hệ gì không phát cho các ngươi liền gấp phá phòng sao không phát cho các ngươi là được rồi liền biết đỏ mắt gần é t kim thanh đi vào thần thủ đại lục về sau liền khôi phục tự tin hắn thấy thần đỉnh chính là địa bàn của hắn hắn cũng không tin lâm dương có thể phách lối đến dám ở thần thổ đại lục ở bên trên độc võ người các lao binh nghiến răng nghiến lợi bọn hắn đang suy nghĩ không tiếp tự thân cho chiến hữu cũng u ố n thuyết pháp sự tình kết quả đối phương lại cho rằng bọn họ tại ham thần đỉnh tài bảo không có thuốc chữa ngu xuẩn xuất sinh không bằng đồ vật mỗi ngày trong đầu đều đụng l á phân sao dẫn đến lời nói ra thối không ngửi được bọn hắn cũng không thèm đ ế m sỉa trong lòng không sợ ngôn ngữ tự nhiên lười nhác lại tôn tính kim thanh cái gì kim thanh đều trận tròn mắt những n à y nhìn trung thực lao binh lại dám nội hắn các ngươi không muốn sống nữa ta xem là ngươi không muốn sống nữa lâm dương n h u mày cút một tiếng q u á c khẽ như thao thiên thần âm sớm r ề n đụng vào kim thanh trên thân và anh kim thanh như như đạn tháo bắn ngược hướng phía dưới trực tiếp cho thần đ ỉ n h đập một cái hô to s á t n a đạo văn miếng ngọc đều vỡ vụn thân thể vỡ vụn thành mấy chục phần tiên huyết bắn t u n g vẽ. cái gì thần đ ỉ n h các tu sĩ đều quá sợ hãi tức giận vô cùng lại có thể có người dám ở thần đình đậu thủ đơn giản muốn nghịch lương trời ai dám tại thần đình làm c à n đơn giản điên rồi chẳng lẽ lại gì bực lại đ á n h tới những n à y thần binh thần tướng đều mộng trong lúc nhất thời căn bản không thể tin được dù sao chỉ là ngoại giới phòng ngự đại trận không có thần đỉnh thân phận liền không khả năng đi vào đến vị này là kim công tử hắn không phải bị phái đi chữa trị thần môn sao làm sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này còn bị đánh nát may mắn đây là thần thổ đại lục phàm là tiếp xúc vĩnh vật chứng chất người thần hồn bất d i ệ t nếu không thương thế nặng như vậy hắn khẳng định chết rồi chơi ạ đến cùng là ai làm lá gan này đơn giản so trời còn lớn hơn những n à y thần binh thần tướng đều nhìn lại liền nhìn thấy viễn không một khung lôi đế liễn chậm dài đến lôi quang lan tràn rất là cường thế không có chút nào bởi vì nơi này là thần đình nội địa mà có chỗ thủ liễm người đến người nào q u á t khẽ âm thanh chấn động giữa thiên địa thần đình cửa thủ hiện hóa ra hai đạo đỉnh thiên lập địa pháp tướng trận địa sẵn sàng đón quân địch chính là thần đình hai vị môn thần đều là thất phẩm thần quan đại la tu sĩ trấn thủ đại môn sao đây cũng quá xa xỉ các lao binh đều thấy chóng bình thường tác phẩm q u n võ đối ứng chính là bộ ba không nguyên nhân cảnh đại la thần quỳnh giải thích nói hắn là bát phẩm quan võ là bộ hai không có cuối cùng đại la so hai vị này môn thần phẩm dai còn nhỏ mức cấp dù sao tể tướng trước cửa đều muốn thất phẩm quan chớ nói chi là đây chính là thần đình môn hộ năm đó đại biểu cho lục giới mặt mũi tự nhiên phải có phóng chân đủ mạnh tu sĩ đến trấn thủ hai vị mấy vị này cầm trong tay thần uy thiếu tướng quân tín vật mà đến đế tôn từng nói vô luận phát sinh cái gì cầm tín vật này mà kẻ đến đều là thần đình thực khách hai vị chẳng lẽ muốn vi phạm đế tôn ý chí sao thần quỳnh ôm tuyền đối thiên đạo cái gì hai vị môn thần quan l i ế h nhau, hiển nhiên đều rất giật mình, đã như vậy, mời vào bên trong đi. pháp tướng tiêu tán, thần đình đại môn mở rộng, lôi đế liên phiêu nhiên mà vào. lâm dương mang theo nội bội cùng các lao binh từ đế liên bên trên đi xuống, đi vào thần đình trước đại điện. rất nhanh, đại điện bên trong liền đi ra một đám văn võ thần quan, đều khí tức thâm thúy, đôi mắt bên trong c ó tinh vũ chìm nổi trên thân quanh quần đại la tử khí. hiển nhiên, tất cả đều là đại la tu sĩ. nghe nói các hạ mang theo thần vi thiếu tướng quân tín vận mà đến chuyên tới để thấy một lần. bây giờ ta thần đình chư a bộ đại thần quan chưa khôi phục đế tôn cũng còn chưa hiện thân cái này thần đình tạm từ ta ba vị phụ trách vận chuyển các ngươi có nhu cầu gì có thể cùng chúng ta ba người đối thoại văn võ quan viên trước đó có ba vị người mặc gấu đen thần quan bảo đại tu sĩ đứng dậy rất nhiều văn võ quan viên đều đứng tại ba vị này về sau rất rõ ràng bây giờ thần đình khôi phục thần quan bên trong ba vị này chính là ở chỗ này địa vị cao nhất người lâm dương tùy ý liếc qua ba người này nhẹ gật đầu hắn đ u ô i với thần đình không có cảm tình gì nay đến chỉ là vì bồi mội, mội tìm kiếm thiên nhân tộc thánh nữ tung tích thuận tiện đến du lịch một phen chưa từng tới bao giờ thần giới mà thôi cũng không muốn cùng những n à y miệng đầy d ở d ọ n g tu sĩ làm nhiều cái gì gặp nhau ừ ngoại giới tu sĩ gặp ta thần đỉnh chính thần quan lẽ ra tiên t r i ệ u bái vừa rồi lại làm ra lớn như vậy động tĩnh váy nếu ta tịnh thổ không t r ư ớ c xin lỗi sao thế mà như thế công khai bình tĩnh mà đối lãi thái độ khinh miệt một vị cựu phẩm mập m ạ p thần quan cười lạnh mở miệng quát lớn muốn cho lâm dương chở một hạ m h uy bọn hắn thế nhưng là cầm trong tay thần vi thiếu tướng quân tín vật mà đến là thần đỉnh vị khách ngươi như thế bất tính mới là vô lễ n g ư ơ i bất quá là cái cựu phẩm thần quan ở đây nhiều lời càng lộ ra thần đ ỉ n h không có quy củ thần quỳnh nhàn nhạt mở miệng bắt bỏ h á n t h ụ lâm dương ban thưởng lôi đế pháp đại ân mặc dù lâm dương không thèm để ý nhưng hắn tự nhiên muốn có ơn thật báo nha thần quỳnh n g ư ơ i giải tính khí một cái không có bối cảnh dựa vào vận khí trà trộn vào thần đ ỉ n h giã lộ bát phẩm hạt bừng tiểu quan cũng dám giao hấn lao tử mập mạ thần quan tức giận miệt cười một tiếng quát lớn tại thần đình hỗn giảng không chỉ là thực lực trọng yếu nhất là bối cảnh nơi này nội tình quá sâu chỉ có thực lực cho dù là đ ỉ n h cấp đại la cũng muốn ăn t h i t thòi dù sao ngươi cũng không biết vị kia thần quan phía sau chính là một cái đại thần quan gia tộc nắm giữ vô tận quyền lực tài nguyên tùy tiện liền có thể chèn ép không có bối cảnh kẻ đ ộ hành đặc biệt đến thần đình thời kỳ cuối thần luận sụp đổ thần đình nội bộ mục nát rơi xuống cực hạ loại này trần t r ù i quyền lực c áp bách thì càng thêm rõ ràng ngay cả diễn cũng không nguyện ý diễn t h ầ n uy lao tướng quân đúng là lục giới đại chiến đại công thần nhưng nghe nói đã sớm chôn xương tha hương đã không còn năm đó lực ảnh hưởng về phần thần uy thiếu tướng quân vì một cái thiên nhân tộc nữ nhân gây ra họa lớn ngập trời vị thần đình đều chọc không ít phiền phước bất q u á là cái tội n h â n thôi cầm hắn tín vật mà đến có cái gì đáng giá xưng là khách quý đơn giản buồn cười mập mạc thần quan cười lạnh lời nói rất bén nhọn cái khác thần quan đều thờ ơ lạnh nhạt liền ngay cả kêu ba vị người nói chuyện thần quan cũng đều đôi mắt lưu chuyển cũng không tỏ thái độ muốn nhìn một chút lâm dương chờ có thể ứng đối ra sao ha ha thiếu tướng quân đến tội cùng có công vẫn là có tội đế tôn sớm đã định nghĩa qua chẳng lẽ ngươi muốn lật đổ đế tôn kết luận sao thần quýnh q ấ t mập mạc thần quan thật không dám tin cái này thẩm quỳnh quả thực là uống l ộ thuốc t dám bị hai cái ngoại nhân như thế đ ô i hắn không muốn tại thần đình lăn lộn tiếp nữa rồi sao ai biết tín vật này có phải là bọn hắn hay không đạt được bây giờ ngoại giới đều tái diệt tín vật này không đủ để tin hắn tiếp tục rào biện hét lớn ngươi không điều tra rõ sự tình liền tùy tiện thả mấy cái gian tế tiến b à o thần giới ta nhìn ngươi thật sự là bỏ rơi nhiệm vụ ba vị đại nhân ta nhìn theo luật hẳn là đem thẩm quỳnh thần t r ư c c á c đi đã ra thần đình ba vị gấu bảo thần quan ánh mắt chớp lên giải thích giải thích a thẩm q u n h thần quan, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do thẩm q u n h nhũ mày vừa định bắt bỏ ấu tiểu thân ảnh liền đứng ở trước mặt hắn trong miệng các ngươi thần uy đại tướng quân là phụ thân ta sao hắn đi chỗ nào ta chỉ muốn biết cái này còn có mâu thân của ta các ngươi biết tung tích của nàng sao lâm dục vũ trực tiếp mở miệng hỏi thăm nàng lúc này chỉ muốn biết phụ m â u sinh mệnh an toàn lười nhác nhiều cùng những n à y cổ hủ thần quan xả đản ừ m thần quan nhóm đều sắc mặt chấn động liên tục dò xét vị này tiểu la l ụ nhị không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói như vậy nàng chính là cái kia quái thai thân uy thiếu tướng cùng bị kia thiên nhân tộc yêu nữ sở sinh nữ nhi năm đó trận kia gió tanh mưa máu tiêu điểm thế mà hiện thân thần quan nhóm tâm tư dị biệt đôi mắt c h ấ p động ngươi chính là năm đó trời sắp ta bây giờ gọi lâm dục vũ lâm dục vũ như n h ữ mày những này giàu mỡ thần quan cho nàng cảm giác thật không tốt thật đúng là không ít thần quan trong mắt đều dâng lên một kia tham lam trời sắp truyền thuyết bọn hắn đều nghe nói qua năm đó bất quá là một thiếu nữ quả thực là chống được một vị đại la bí pháp còn đem vị kia đại la tu sĩ trực tiếp phản vệ trọng thương máu của nàng tuyệt đối rất quý giá rất thần bí Là l Kim Kim đuổi tại trước nay n khó được thần đình vừa mới khôi phục ăn cắp tín bật lẫn vào thần giới còn ý đồ giết chết đại thần quan hậu nhân không phải gian thế là cái gì người tới cho bọn hắn cầm xuống mập mạc thần quan lập tức bắt lấy lấy cớ đôi mắt sáng lên nghiêm nghị giống to bọn hắn cầm xuống. chín vị đại la trước một nghìn không trăm mười hai chín vị đại la ngươi không thể dạng này thần quỳnh gầm thét ồ ngươi cũng muốn cùng một chỗ mưu phản sao xem ra cần phải đưa ngươi cùng nhau chu sát mới là mập mạc thần quan gầm thét chư vị cùng ta liên thủ đem những tặc tử kia cầm xuống Tốt. lập tức tám vị thần quan đôi mắt lấp lóe toàn bộ đứng dậy bọn hắn đều rõ ràng lâm dục vũ đúng là h ẳ n thật là thần vi thiếu tướng quân hải tử nhưng này mắc mơ gì đến bọn họ thần vi lao tướng quân chiến tử tha hương thiếu tướng quân mất tích đại khái xuất cũng là chết bây giờ bọn hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian trước tiên đem lâm dục vũ bắt lấy lại nói còn lại thần quan bên trong có người không đành lòng nhưng cũng không tốt trực tiếp xuất thủ có người đang xem kịch mà như ba vị gấu đen b à o thần quan quyền cao c h ứ c trọng căn bản lười n h á t động thủ nếu như mập m ạ p thần quan thật các thủ tự nhiên sẽ cho bọn hắn nộp lên đ ạ i bộ phận chỗ tốt đây chính là quan trường quy tắc ẩm đằng sau cho dù xảy ra vấn đề gì động thủ cũng là béo thần quan cùng bọn hắn ba cái không quan hệ đã có thể ăn được chỗ lại không cần gánh trách nhiệm bọn hắn cớ sao mà không làm đâu cho nên chỉ là đứng ngoài quan sát cũng không can thiệp đương nhiên bọn h ắ n loại này mỹ hảo dự đoán chỉ xây dựng ở lâm dương chờ thật mềm yếu có thể bắt nạt không cách nào chiến thắng thần đ ỉ n h uy áp điều kiện tiên quyết mập mạc thần quan cùng cái khác tám vị thần quan hờ hững đi ra từ từng cái phương vị phong tỏa ngăn cản lâm dương đám người đường lui trên mặt b ộ lộ sắc cơ cái này thần quỳnh nghiến răng nghĩ lợi sau khi suy nghĩ một chút cũng không rời đi mà là kiên định đứng ở này các ngươi đây là tại vi phạm đế tôn ý chí cầm cái lông gà làm lệ tiễn không cần nói nhảm hôm nay ngay cả ngươi cùng một chỗ cầm xuống mập mạc thần quan lạnh a thần đình cứ như vậy nên đón quý khách sao các ngươi xác nhận mặc kệ lạc lâm dương nhìn về phía kêu ba vị gấu đen bảo thần quan nữ mày nói các ngươi xác thực thân phận không rõ vì thần đình an nguy đây là ra ngoài cẩn thận không thể không làm quản chế biện pháp còn xin các hạ phối hợp chúng ta sẽ không đối với các ngươi làm qua phân sự t ì n h ngươi chỉ cần t r ư ớ c từ bỏ chống lại là đủ trung tâm gấu đen bảo thần quan nhàn nhạt đáp lại hiển nhiên cũng không thèm để ý lâm dương các loại đáp lại nhưng ba vị thần quan mặc dù khinh thường trong lòng vẫn có một ít khó chịu bởi vì lâm dương bộ kia khí định thần nhàn thân sắc rõ ràng giống như là đang thông chi bọn hắn nếu như các ngươi mặc kệ vậy tự ta liền muốn động thủ a đến lúc đó có hậu quả gì không các ngươi tốt nhất có thể tiếp nhận lên Thử, lại nhìn ngươi có thể lật lên cái gì bằng nước ba vị thần quan đều cũng không thèm để ý bây giờ mặc dù thần giới mới vừa vặn khôi phục thần đình thần quan hết thể cũng khôi phục mấy trăm vị đại đa số cũng đều ở tại thần giới các nơi đốc thuốc sự vụ nhưng bây giờ còn tại thần đình thần quan cũng có được hơn mười vị nhiều không có khả năng không chấn áp được mấy cái này gai nhỏ đầu động tủ mập m ạ thần quan càng thêm tự tin tiêu căng chín đại thần quan cộng đồng bấm n i ệ m pháp quyết ngưng tụ trận văn đều quanh mình thần thổ cùng hồng mông tử khí trí lực trực tiếp diễn hóa suốt một mảnh độc lập thời không đem lâm dương t r ờ trói buộc trong đó muốn tiến hành bắt t i ế t thần t h quỳnh nhữ mày các ngươi có chút quá phận hắn đột nhiên xuất thủ kinh khủng lôi đình bổ ra lại có trí dương trí cương cực đạo như thế cái này sao có thể mập mạc thần quan quá sợ hãi ngươi một cái chỉ là giã lộ bắt phần quan từ đâu tới cường đại như vậy đạo pháp bọn hắn phía sau gia tộc đều đều có nội tỉnh nhưng cũng chưa từng thấy qua một cái bình thường hai bộ đại la có thể phát huy sức chiến đấu cỡ này cái này đều nhanh đổi kịp cùng cảnh giới nghịch thiên người chiến lược d ầ m d ầ m d ầ m thẩm quynh như chấp trưởng lôi đ ỉ n h thần minh toàn thân tắm rửa thông tin h ê lôi quang múa thiên đ i ệ m đợt thứ nhất xông lên ba vị đại la thần quan lại bị toàn bộ đánh bay không cách nào tới gần yếu nhất mập mạc thần quan tức thì bị điện sợi tóc đ ứ n g đấy r a chóc thịt bong chật vật đến tụ điểm ừ n cái này thẩm quynh lúc nào mạnh như vậy t h ầ n quan nhóm đều nhìn nộp theo lý thuyết thẩm q u n h bất quá là cái không có cuối cùng cảnh đại la không có bối cảnh cùng gia tộc nội tỉnh chiến lược tại không có cuối cùng cảnh bên trong cũng chính là trung quy trung cụ chỉ là bởi vì sở tu chính là lôi pháp mới không còn rơi xuống hạ đẳng bên trong ngày hôm nay thẩm quỳnh lại t r i ể n lộ ra không thể tưởng tượng nổi kinh khủng thủ đoạn muốn lôi điện trực tiếp đánh lui hai vị cùng cảnh đại la cùng một vị một bộ đại la đông đông đông thẩm quỳnh càng đánh càng mạnh trong tay ngưng tụ lôi truy lấy thiên địa làm trống ẩm v ằ n g đánh đuổi theo kêu ba vị bị đánh lui thần quan truy sát dầm dầm dầm thiên địa lôi trống không ngừng phun ra thần quan đập mập mạc thần quan không ngừng thổ huyết thẩm q u n h ngươi muốn chết ta trình bằng sẽ không bỏ qua ngươi mập mạc thần quan bị tê ự nho nhỏ thẩm quỳnh thật muốn phản thiên phản bội thần đỉnh còn lại sáu vị ổn định độc lập thiên địa đại là thần quan phẫn nộ lại có ba vị xuất thủ vây giết thẩm quỳnh t h ư thẩm quỳnh một đường ý thức đều đắm chìm trong lôi đế liên bên trong lĩnh hội trí cao vĩnh chứng lôi p h á p hắn có thể dựa vào tự thân không có bối cảnh tình m u ố n đi đến một bước này nộ tính cùng thiên phú tự nhiên đều là cấp cao nhất giờ phút này chiến lược sớm đã phát sinh thuế biến hắn lấy một địch sáu vậy mà cũng giữ vững trận cướp không rơi vào thế hạ phòng múa lôi đỉnh bị ép ngang trên trời dưới đất đáng chết cái này chiến lực liền xem như một chút trong đại tộc đỉnh cấp thiên tiêu cũng liền như thế tiến thêm một bước liền có thể cùng cùng cảnh lịch thiên người tranh hùng ta trước đó gặp qua hắn xuất thủ căn bản không có mạnh như vậy nhất định có chuyện ẩn ở bên trong thiên đình không ít thần q u a n đều thấy chóng là hắn sử dụng lôi pháp có chút giống ta lôi bộ chính lôi pháp chỉ là tự a hồ càng thơm ảo hơn một vị lôi bộ thần q u a n nhữ mày cái gì đó chính là hắn đánh cắp lôi bộ chính pháp nhất định phải đem hắn bắt buộc hắn nói ra kêu bí pháp lý do những n à y thần q u a n đều cảm thụ ra thẩm quỳnh thi triển lôi pháp cực kỳ thơm ảo tự hồ có mấy phần siêu thoát ý tứ có thể để cho tu sĩ tầm thường buộc phát ra không thua gì cùng cảnh đ ị c h thiên người chiến lược t h ừ thần quỳnh hư lạnh một tiếng các ngươi cũng liền hỉ vào đế tôn thần uy l ã o tướng quân trở không tại tại cái này hỏa loạn thần đình chớ quá mức đây là thần đình không phải là các ngươi nhà đế tôn nếu như trở về biết việc này chắc chắn sẽ đem các ngươi toàn bộ hỏi tội ha ha ha ha! đế tôn nếu quả thật có thể trở về hắn tự có định đoạn hôm nay trước bắt ngươi tên phản đồ này lại nói cuối cùng ba vị áp trận đại là tu sĩ cũng không nhị được toàn bộ hiển hóa ra phát tướng tham dự chiến đấu ba vị này toàn bộ đều là thất phẩm thần quan tu vi cùng phần dai đều so thẩm quỳnh cao hơn một cái cấp bậc chẳng những cảnh giới đẻ người còn có thể vận dụng thần quan vị cách á p chế thẩm quỳnh gia nhập thần đ ỉ n h nhập phong thần sách liền tự mang quan phẩm vị cách thượng quan đối hạ quan có đáng sợ áp chế lực đáng chết thẩm quỳnh áp lực như núi ba vị thất phẩm thần quan vào trận để hắn hoàn toàn không chống nổi dù hắn lôi pháp lại đáng sợ tại rất nhiều bất lợi nhân tổ giới chín vị đại la tu sĩ vây công giới cũng dần dần đỡ trái hở phải không cách nào chống lại đồng đồng dần dần có công kích rơi ở trên người hắn để hắn thổ huyết khí tức đều hỗn loạn chết đi cho ta một vị thất phẩm thần q u a n bắt lấy q u a n người trong tay cô động n h â n quả thần đ ạ o lực bổ xuống liền muốn đem thẩm quỳnh chém thành hai khúc trương một nghìn không trăm mười ba một quyền trương một nghìn không trăm mười ba một quyền đáng chết thẩm quỳnh n g ế n răng n g ế n lợi nơi này là thần thổ liền xem như bị đánh giết cũng sẽ không chân chính chết đi nhưng cũng sẽ bị bắt lại thực hiện hình phạt nếu là bị phong ơn c h ó i buộc m ặ t cho người khác hình phạt lam lục bất tử liền sẽ trở thành một loại nguyền r ù a cùng thống khổ kia mang ý nghĩa vô tận tra tấn hắn gào k h é t tại cực hạn áp lực dưới hắn nhiều năm như vậy đối lôi pháp cảm n ộ hậu tích mặt p h á t kết hợp lôi pháp vậy mà để hắn chiến lược thêm gần một bước ông t h ầ n q i n h bên ngoài t h ầ n bán ra vô tận lôi quang những lôi quang này phảng phất có được bình linh tại quân loạn vũ đạo bên trong n ở rộ công sát phía trước nhân quả thần đ à o lấy trung yên chi lực đối kháng nhân quả người rất b u ồ n cười vị kia thất phẩm thần q u a n lắc đầu cười nhạo đại la kim tiên tổng cộng có tám bộ vũ cự không có cuối cùng không nguyên nhân không có kết quả không suy bất hủ bất tử bất diện mỗi một bộ đều là đối một loại nào đó ý cảnh cực hạn thăm dò vô cự người thiên ngai như láng giềng cất bước ở giữa lại không không gian hạn chế ý niệm mà thay đổi khoảnh khắc g á n g l â m không có cuối cùng người có thể ngưng tụ trung niên chi lực kết thúc vạn sự bật, vạn vật vạn vật cuối cùng mà ta không có cuối cùng mà không nguyên nhân người nhưng ngăn cách hết thể nhân bởi vì không khỏi mình lên họa không thêm bản thân đến cảnh giới này nhưng chống r ô n g sáng tạo thời không sáng lập hết thể không có nhân thất phẩm thần quan há miệng hết lớn luôn xuất phát ủ y không nguyên nhân chi lực ở trước mặt hắn hình thành bình chứ ngăn cách hết thể mầm hai bạn、Xoẹt. t h ầ m quỳnh công kích rơi vào trên đó vậy mà trực tiếp hóa thành v ô hình thử thất phẩm thần q u a n vừa lộ ra vẻ đắc ý lại sát mặt đại biến lại có một cỗ tiêu trừ không s o n g chân ý xuyên thấu qua không nguyên nhân bình t h ư ớ n g giết tiến đến, đến. p hắn ú c h căn bản dự kiến không đến t h ầ m quỳnh trong công kích có thể ẩn chứa bực này lực lượng k i n h k h ủ n g dưới sự khinh thường lại bị cỗ này chân ý giết vào thức hải kém chút đánh rách tả tơi thần t r í của hắn một kích trọng thương đông may mắn hai vị khát thất phẩm thần quang i ế t tới liên thủ đem hắn cứu trở về mới khỏi bị đại nạn ha ha, ha, ha, ha. Ta xong rồi. vô thượng lôi linh giúp ta chiến bắt hoang thẩm quỳnh hăng hái dâu tóc bay lên t r i ệ n ý trung tiên hắn tại thần đỉnh biệt mượn quá nhiều năm từ sợi cỏ c u ộ khởi trong lòng của hắn một mực mang chút chính nghĩa tại mục nát thần đỉnh bên trong người như hắn sao có thể không bị đè nén hôm nay rốt cục đạt được chính pháp chiến lược bạo tàng sao một cái thoải mái chưa đến chết đi cho ta hắn m ư ợ n nhờ vô thượng lôi linh lực chiến lược lại lần nữa lên cao một bậc thang cùng chín vị thần quan dết đến có đến có vệ cường thế đến cực h ạ n đánh thật hay đánh chết hắn nha lâm cự nguyệt vì thẩm q u n h trợ uy những n à y thần đình bất tỉnh quan dung quan quá mức hại người thấy nàng tức giận bây giờ nhìn thấy những n à y bất tỉnh quan bị đánh đương nhiên vui vẻ ầm ầm ầm ầm t h ầ n q i n h càng đánh càng hăng chiến lược lại còn đang lên cao t ầ n t ầ n có muốn ép không được tình thế làm càn hồ não t h ầ n q i n h ngươi điên rồi sao rốt cục gấu đen bảo thần quan mở miệng không cách nào bình tĩnh l ệ n h a nói không được lại làm càn thúc thủ chịu c h ó i là bọn h ắ n động thủ trước ngươi để cho ta thúc thủ chịu trói mấy vị đại nhân ta xem là các ngươi điên rồi thẩm q u n h hát lớn Các cuối cùng ngươi ba ấ t tạm thời thần quá chuyện, là đỉnh người nói n g y cả đại thần quan đều không phải là. Không cách nào chân chính chí. phải đại đều đại đỉnh biểu thần thần tham lam, ủ thành không Không Không mình quan nào muốn lam, là. bị ý ủ vị ạ n lớn, đến lúc đó hối hận không cổ lúc sai hối lầm đó k p Làm càn. Ba vị gấu đen bảo thần quan bạo nộ rồi ngươi chỉ là một cái bát phẩm tiểu quan dám đối với chúng ta ba người nói năng lô mãng ta nhìn ngươi là thật muốn chết ba vị đại nhân không cần tức giận ta tới bắt hắn một vị quan bảo bên trên theo lên thần giống thần quan đứng dậy phiêu nhiên nhập giới đại thủ ầ m bang đánh ra quét ngang hết thảy hiện nhiên hắn là bộ bốn không có kết quả cảnh đại la cũng là thần đình lục phẩm thần quan không có kết quả người chiến vô bất thắng mục đích đều là thành chưa từng cần giảng nguyên nhân cũng không cần gánh hậu quả nhưng tùy ý mà đi nhân quả không dính vào người đúng vốn là muốn ứng đối chín vị đại la đối thủ giờ phút này lại có một vị lục phẩm thần quan xuất thủ đồng thời thi triển thần quan vị cách h u áp thẩm bình thân thể đ ố n g nhiên nặng nề vô cùng căn bản là không có cách tiếp nhận một trường rơi xuống hắn thẳng c á p bị đập xuống toàn thân gân cốt đều tàn toái phun ra một miệng lớn máu tươi từ xưa mà đến làm trái thần đình người đều không có kết cục tốt ngươi bất quá là một cái chỉ là bắt phần quan là như thế nào thì ra mệnh bất p h ạ m vi phạm thần đình ý chí vị yêu lục phẩm thần quan lắc đầu trong mắt tràn đầy khinh thường nhìn xuống thẩm quỳnh là các ngươi tại vi phạm thần đình ý chí bây giờ thức tỉnh thần quan địa vị cao nhất người cũng b ấ t quá là kêu ba vị ngũ phẩm đại quan chân chính đại thần quan nhóm một cái cũng không từng xuất hiện cho dù là đại thần quan đích t h â n đến cũng không dám vi phạm năm đó để tôn chế định quy tắc các ngươi lại tính cái gì đến cùng ai là thần đình trung thần ai tại vi phạm thần đình lịch sử sẽ chứng minh thẩm quỳnh giống to đôi mắt h u y ế hồng ha ha ha ha hạ quan muốn tuyệt đối phục tùng thượng quan đây cũng là thần đỉnh thiết luật ngươi đối đầu quan làm càn gào thét cũng đã là tội chết lục phẩm thần quan không còn dám để thẩm quỳnh nói tiếp đại thủ che đậy mà xuống mang theo nhân quả thiết luật muốn đem thẩm quỳnh phong s á t trấn áp đáng chết thẩm quỳnh nghiến răng nghiến lợi cuối cùng vẫn là không có giữ gìn ở đế tôn nhắc nhở cô phụ thần vi l ã o tướng quân một nhà ạ trong đầu hắn nhớ lại rất nhiều thần đ ỉ n h mục nát thành d ạ n g này bọn hắn những ngày không có bối cảnh giã lộ tu sĩ còn có thể có cơ hội tiến vào thần đỉnh chính là bởi vì thần vi lao tướng quân mấy bị thần đỉnh di lão kiên trì mấy vị này di lão làm người chính ph địa vị siêu nhiên có tử tiên cổ còn sót lại khí khái là thần đình sống lưng cùng kình thiên trụ t u y ệ t đại đa số không có chỗ dựa tu sĩ đều rất sùng bái thần uy lao tướng quân các loại ủng hộ mấy vị này nguyên lao ý chí cho nên hắn mới tại nhìn thấy lâm dục vũ xuất ra tín vật về sau kiên định như vậy đứng tại lâm dương bên này đã là vì báo đáp lâm dương ban t h ư ở n g pháp c h i ẩ n cũng là vì báo đáp thần uy lao tướng quân một nhà ơn tri ngộ từ phản kháng một khắc này là hắn biết mình tất t h u a không thể nghi ngờ nhưng hắn không hối hận trong lòng còn, còn có lương tri cùng trung nghĩa là hắn tự nhận cùng những cái tía quan lại con em thế ra bản chất khác nhau Quênh long long long long. bàn tay to che đậy xuống tới mắt thấy là phải đem thẩm bình đánh g i ế t phong ấn thời điểm một đạo than nhẹ tiếng vang lên thật sự là không có cách nào a kia âm thanh than nhẹ vang lên thời khắc quanh mình đạo t ắ t đều không lưu chuyển bởi vì lời nói chủ nhân ý chí mà đình trệ cái gì lục phẩm thần quan hãi nhiên kinh hãi chẳng biết lúc nào kia một mực tại bên cạnh q u a n chiến thần sắc bình thản ngoạn vị thiếu niên áo trắng đã đứng ở trước người hắn n g ư ơ i hắn vừa muốn mở miệng lâm dương nắm đấm đã đánh vào trên đầu hắn đúng một tiếng bạo hưởng đầu của hắn đã tại mọi người kinh hãi đôi mắt bên trong bạo thành huyết vụ trung quy vẫn là muốn ta tự mình đến quét dọn những n à y rắt rưởi lâm dương lắc một cái quyền cổ tay đ ố i t i u ba vị gấu đen thần bảo thần quan nết miệng cười một tiếng đôi mắt bên trong lại mang theo băng hàn l ệ ấ h ý vừa rồi chính là các ngươi dung tung cái này náo kịch phát sinh mới khiến cho ta không thể không ra tay bãi bình thiến vật cả chương một n r ă m mười b bất hủ thiên binh một ngón tay n á t chi chương một n r ă m mười b bất hủ thiên binh một ngón tay n á t chi toàn trường giống như chết tiến tĩnh biến cố phát sinh quá nhanh cơ hội không ai có thể phản ứng tới. Liên ngay cả chính thẩm quỳnh đều ngây dại. Đang chuẩn bị tốt chịu chết, lục rơi hội không thể phản thẩm quỳnh nháy phẩm thần ai tới. Liên dại. diễn kia liền kéo kết ứng ngay ngây Đang trong lên đèn quân, trong quan nổ đầu rơi xuống. Ngoa tàu A. tốt mắt tàu quả đều đầu đều đầu bị bị ở đây thần quan toàn sợ choáng váng một lần hoài nghi chính mình có phải hay không c h ú n g với thuật đây chính là một vị lục phẩm thần quan không có kết quả cảnh đại la kim tiên cứ như vậy bị một quyền cho manh bạo đầu lâu thiếu niên mặc áo trắng này một mực tại bên cạnh vô thanh vô tức kết quả lại mạnh thành cái dạng này đến cùng là thế nào làm được thần quan nhóm đều xem choáng thần quýnh quốc ụ hắn biết lâm dương mạnh hơn hắn nhưng không nghĩ tới mạnh đến loại trình độ này chẳng lẽ lại ta hôm nay còn có thể sống hắn có chút không dám tin vốn là ôm hẳn phải chết ý chí làm ra lựa chọn kết quả vậy mà thành công yên tâm đi có ca ca ta tại không ai có thể điên đảo hát bạch lâm cựu n g u y ệ t cười nói nhìn xem đi có bọn hắn xui xẻo ồ thẩm q u n h ánh mắt chấn động trong lòng thiên nhân giao chiến lúc đầu hắn cảm thấy lâm dương có thể là cái nào đó cứu cực lao k h á i hậu nhân nhưng trước mắt xem ra chỉ riêng hắn tự thân chiến lực liền kinh khủng đến khó lấy miêu tả có thể một mình đảm đương một phía ngươi đến cùng là ai là thân phận gì ôm dạng gì mục đích mà đến có biết hay không ngươi vừa rồi đều đã làm gì giết ta thần đình một vị lục phẩm thần quan liền không sợ thần p h ạ t sao ba vị gấu đen bảo thần quan đều không kèm được nhịn không được sắc mặt nặng nề q u á t hỏi lâm dương vừa rồi biểu hiện quá cường thế bọn hắn thân là ngũ phẩm thần quan đã đặt chân thượng tứ bộ đại la cảnh thực lực hoàn toàn không phải hạ tứ bộ đại la có thể so sánh nhưng dù vậy cũng làm không được tùy ý liền đem một vị không có kết quả cảnh đại la cho miễu xa ta chuyện này cũng quá bất hợp lý muốn xảy ra chuyện ba người bọn hắn cảm nhận được lo lắng bây giờ thần đình người mạnh nhất liền chỉ còn lại ba người bọn hắn mà lâm dương vừa rồi biểu hiện ra chiến lược còn mạnh mẽ hơn bọn họ một khi áp chế không nổi đối phương nay thiên thần đình chẳng phải là lại muốn ồn ào chuyện cười lớn thần đình mới vừa vẫn xuất thế mà thôi liền bị người đạp phá cửa đình vậy cũng quá mất mặt hiện tại là ta đang hỏi người nhóm các người còn không có đặt câu hỏi tư cách lâm dương cười lạnh một tiếng quá phết lối thần đình thần quan nhóm đều nghiến răng n g h i ế n lợi tức giận đến ngũ tạm câu phần nhưng lại đều chỉ có thể phẫn hận nhìn xem lâm dương dù sao bọn hắn cũng không muốn thể nghiệm bị trong nháy mắt nổ đầu ngay tại bầu không khí có chút lúng túng thời điểm quát to một tiếng từ thiên không nơi xa t r u y ề n bang mà đến chính là hắn đám người nhịn không được quay đầu nhìn lại trong mắt đều lộ ra nét mừng là kim ra người đến không biết kim lao thức tỉnh không có nếu như hôm nay hắn tại kêu loạn này tương đương với đã đã bình định cái này phách lối tiểu tử không có bất kỳ cái gì lật bàn khả năng có thần quan hô to bọn hắn trong miệng kim lão tự nhiên là kim gia lão tổ một vị chân chính thần đ ỉ n h đại thần quan đại thần quan đứng hàng cựu phẩm phía trên trưởng quản một bộ thần chức tại thiên đình bên trong quyền lực cực lớn phải biết toàn bộ thần đình hết thể cũng chỉ có 36 bộ mà thôi. mặt cũng có bộ Là kim gia chủ cũng không có không nhìn tùy h ý nhẹ gật đầu căn bản không muốn để ý tới mấy vị này thần quang mà là đôi mắt trực tiếp khóa chặt lâm i ư ơ n g Chúng hôm nay chính nay ta là nghĩ đến kim ế n thức ộ tiên chút, đến cùng đến a ăn hùng h tâm báo tự ta t đảm, dám đối ta kim báo đối i sinh hải tử hạ sát thủ. Kim gia chủ cười lạnh một tiếng. Phụ thân. Một bên kim thanh hồn phách Kim gia cười tiếng. kim trôi nổi, tử sát một Một bên đôi mắt toán hận nhìn về phía về loại â m một dương phương, chính là bọn hắn. Bên t là r n thiên nhân yêu nữ nữ nhi. Cũng g có có cực yêu đ o phong đỉnh nịch h t ê nhiên thiên n người.、Chỉ、cần bắt lấy bọn hắn, chúng tăng nhiều. sinh gia kim khôi Kim đôi Chỉ phục tốc độ tất nhiên sẽ tăng tốc bắt mắt ta tất rất lấy lóe độ sẽ lên vậy mà như thế kim thanh âm thầm cho kim tiên h sinh truyền âm t i ế áo đỏ cô nàng chính là cực đạo đ ỉ n h phong tu sĩ nàng xem thấu trên người ta nghịch tiên k i ế p khí là đoạn người khác tạo thành tuyệt đối phải giết nàng coi như thả chạy người khác cũng tuyệt đối không thể thả chạy nàng ừm kim tiên h sinh chấn động trong lòng đôi mắt lấp lõe x á t thực chuyện này là tuyệt đối không thể bị trót rách đem liên lụy ra một cọc bê bối sẽ để cho rất nhiều tín nhiệm sụp đổ tiểu từ này quá c u ầ n vọng chẳng những mê hoặc ta thần đ ỉ n h thần quan làm phản dồi thần đình còn d á n trước mặt mọi người đánh giết ta thần đình thần quan p h á c lối đến không biên giới mạ ba vị vây gấu đen bảo thần q u a n đều tại giật dây muốn kim tiên h sinh tự mình xuất thủ vị này kim g i a chủ cơ hồ chưa hề bên ngoài xuất thủ qua thâm tàng bất lộ mà lại thân hoài kim nhà bí pháp cùng bí bảo một khi xuất thủ rất có thể sẽ kinh thiên động địa ai có thể cản kẻ này như thế c u ầ n vọng khoái dày thần đỉnh làm sao còn không có bị cầm xuống bây giờ thần đ ỉ n h không phải là các ngươi ba cái tạm thời nói chuyện sao các ngươi chính là như thế trưởng không thần đ ỉ n h kim tiên h sinh lạnh lùng mở miệng trái lại chất vấn cái này ba vị gấu đen bảo thần quân sắc mặt rất khó coi này làm sao trách nhiệm còn cho bọn hắn quay trở lại đến xem ra không thể trông cậy vào kim g i a chúng ta phải động thủ trước mới được ba người lấy nhau đôi mắt bên trong lóe ra vẻ kiên định tiểu tử ngươi còn g chấm dứt hôm nay liền để ngươi lên tội tam đại áo b à o đen thần quan gầm thét một tiếng vận chuyển đại la pháp liền muốn hướng về lâm dương đánh giết đối mặt ta dám xuất thủ sao thú bị lâm dương cười lạnh một tiếng đôi mắt lấp lóe sắc cơ thử đối mặt ba chúng ta bị ngũ phẩm thần quan còn có thể bình tĩnh như thế ngươi thật sự là phách lối đến cực hạ ba vị áo bảo đen thần quan vô cùng phẫn nộ riêng phần mình tế ra bất hủ thiên minh hướng về bí cảnh đập tới cẩn thận thần q u ỳ n h muốn xung tới nhưng mà căn bản không kịp bởi vì lâm dương quá mạnh căn bản không dùng được hắn hỗ trợ chỉ là một chỉ mà thôi kêu ba đạo bất hủ thiên minh trực tiếp sụp đổ ngoa tạo a tất cả tu sĩ đều xem m ộ n g đây là người chỉ điểm một chút bạo tam đại bất hủ thiên minh chẳng lẽ ra hỏa này là vô địch sao song ba vị gấu đen bảo thần quan trong lòng kinh hãi trong miệng thổ huyết bước chân liên tiếp lui về phía sau toàn thân phát run h ư xem ra trông cậy vào các ngươi đúng là không có tác dụng gì kim tiên h sinh nữ nhữ mày may mắn sớm để ba vị này thần q u a n thử một chút lâm dương c â n lượng nếu như hắn mậu nhưng xuất thủ sợ cũng không phải lâm dương đối thủ rất đáng tiếc n g ư ờ i t r e o chọc chính là kim gia kim tiên h sinh trực tiếp tế ra một đạo kim trung kia kim trung xuất hiện trong nháy mắt thiên địa đạo thì đều hóa thành vòng xoáy phản phất muốn bị kia một chiếc chung vàng tất cả đều nuốt vào trong đó kim một thần cháo tất cả thần q u a n đều nhận ra kia kim che đậy danh tự bởi vì kia là một kiện tượng phẩm bất hủ minh là kim gia lão tổ chức kia chinh chiến sử dụng bản mệnh pháp bảo về sau trở thành kim gia chấn tộc chi bảo bên trong nói không chừng liền c h ấ n phong lấy một chút kim gia l á o tổ lực lượng một vị đại thần q u a n một chút lực lượng đủ để quét ngang hết thảy không người có thể địch kim gia rốt cục muốn xuất thủ sao bọn hắn vô cùng kích động cho rằng lâm dương tuyệt đối phải xui xẻo chương một trăm mười l chung bên trong tàn hồn chương một trăm mười l chung bên trong tàn hồn doanh long long long long kim một thần cháo tại trong vòm trời quay tròn chuyển động xúc động kim một đại đạo diễn hóa xuất vô số thần một hướng về mấy vị lớn la cương mới diễn sinh ra chiến đấu bí cảnh lao vùng ụ t trong nháy mắt những cái kia thần một liền đem kia bí cảnh báo khỏa cũng đem nó toàn bộ nuốt vào kim trung bên trong chấn áp luyện hóa h ừ không gì hơn cái này kim tiên h sinh khỏe miệng vậy một cái kim gia chủ y vũ a không hổ là kim gia nội tình quá mạnh đánh giết ngoại địch không cần tốn nhiều sức không tệ thần đình thần q u a n nhóm đều nhẹ nhàng thở ra cười lấy lòng kia là tự nhiên một chút đạo trích chi đồ tôi cũng liền dám ở ta thần đình suy yếu nhất thời điểm phách lối nhưng hắn không biết là cho dù thần đình lại suy yếu cũng không phải một hai người dựa vào cái dũng của thất phu có thể khiêu khích kim tiên sinh nạo n g h mở miệng vơ định hảo hảo nói k h á c một phen sắc mặt liền bỗng nhiên biến đổi giang d ắ c kim m ụ c thần cháo trong nháy mắt dày đặc vết rách tất cả mọi người nhịn không được nhìn sang đôi mắt tràn đầy t r ự n kinh biến cố phát sinh quá nhanh bọn hắn còn chưa kịp phản ứng kim m ụ c thần cháo liền trong nháy mắt vỡ nát đ ộ n g vật nát mảnh vỡ như kinh khủng nhất thần binh hướng về bốn phương tám hướng mà đi mang theo kinh khủng thế năng phốc phốc phốc phốc trong nháy mắt liền không biết nhiều ít thần binh thần tướng bị xò xuyên thân thể đều vỡ nát thành huyết vụ liền ngay cả một chút thần quan đều khó mà ngăn cản do hết thủ đoạn đều không thể ngăn cản tiên huyết bởi ra cái gì kim một thần cháo bị đánh nát t r ờ i ạ đây chính là có được vô tận lịch sử cùng g i a t r ỉ lên phẩm bất hủ y bình a thân quan nhóm đều kinh hô kim một thần cháo danh k h í không nhỏ bất hủ y binh tổng cộng có thượng trung hạ cấp tứ phẩm phân chia thượng phẩm bất hủ y binh cần cấp cao nhất đại la tu sĩ mới có thể sáng lập đại giới là rèn đúc bình thường bất hủ y binh vạn lần không chỉ liền xem như đỉnh cấp đại la cũng khó có thể đem làm hỏng mà bây giờ thoáng qua liền bị người từ nội bộ đánh nổ k h o i thai tuyệt đối k h o i thai kim tiên sinh mồ hôi lạnh chảy dòng tay đều run dậy cái này kim một thần cháo chính là kim gia bây giờ có thể móc ra mạnh nhất nội t ì n h một trong cái khác nội t ì n h đều tại các đại nguyên lão cùng lao tổ trong tay nhưng mà bọn hắn cũng còn không có khôi phục thậm chí sống chết không rõ giờ khác này hắn là thật luôn cuống lâm dương mang theo lâm cửu n g u y ệ t một đám lao binh trở từ trong đó tùy ý dậm chân mà ra thẩm quỳnh đều nhìn n g â y người vị này chẳng lẽ là vô địch sao đây chính là kim một thần cháo a hắn thấy rất rõ ràng lâm dương tựa hộ là cố ý tiến vào bên trong ở trong đó tùy ý nắm lấy trong đó phong ấn cái nào đó tàn hồn về sau trong nháy mắt liền đem cái này kim một thần cháo vỡ nát phản phất đó căn bản không phải k i một m thần cháo mà là một viên yêu ớt không chịu nổi t r ứ n g gà ta chẳng lẽ lại hắn chính là thái cổ thời kỳ một vị nào đó ẩn thế cứu cực lão khoái truyền thuyết cấp nhân vật sao thần bình nhịn không được trong lòng dâng lên vô số suy đoán nhưng từ tự thuật lai lịch giảng thật là một cái chân chính người hậu thế kỳ bội bội cũng thật sự là một cái không đủ mười vạn tuổi linh tiên cảnh thiếu nữ mà lại lục giới mới vừa bạn khôi phục đỉnh cấp truyền kỳ cổ lão tồn tại nhóm xác thực còn không có khôi phục nói không thông, căn bản nói không、thông. trong lòng của hắn nhấc lên thao thiên cự lãng đồng thời lại cảm thấy mê mang cùng kinh hỷ tại lao giả đều không có xuất thế thời đại dạng này một vị trong nháy mắt liền có thể bắn nát một tôn thượng phẩm bất h ủ y bình tồn tại chẳng phải là có thể đi ngang không tốt vật kia có phải hay không cũng theo bắn bay ra rồi kim tiên h sinh đột nhiên nhớ ra cái gì đó chưa t ỉ n h hồn vội vàng thần thức q u é t ngang cũng không có phát hiện mình muốn tìm c h i vật người đang tìm là hắn sao thanh âm lạnh lùng vang lên lâm dương lạnh lùng văng lên lâm dương l ạ n g bàn tay chính là một đạo tàn hồn cái tia đạo tàn hồn trạng thái rất kém cỏi hiển nhiên trải qua lâu dài tù khốn tra tấn thậm chí đều có chút không thanh tỉnh không được kim tiên h sinh giận dữ đem hắn giao ra ngươi đang nói chuyện với ta phải không lâm dương lạnh lùng liếc qua kim tiên h sinh lại đối ta gào ghét t ử kỳ của ngươi liền muốn sớm kim tiên h sinh ra đầu tê dần trong lòng thanh p h a n h của loạn lâm dương khí tức cũng không kiếp người nhưng lại để cho người ta từ nội tâm dâng lên vô tận kính sợ cùng sợ hãi bởi vì hắn đã dùng sự thực đã chứng minh thực lực của mình lại không cần h i ể n lộ rõ ràng mình ý thế cùng khí tràng chân chính đỉnh cấp tu hành đại lão đều là không quá tiết vu khoe khoang mình cường đại khí tràng kia tản hồn đối ta kim gia có tác dụng lớn còn xin đem nó trả lại ta kim g i a nguyện ý vì thế nỗ lực ngươi muốn bất kỳ giá nào kim tiên h sinh cắn răng nói đối với hắn mà nói đây đã là lớn lao vũ đủ. ở tại t h ầ n giới kim g i a địa vị cao quý cỡ nào hắn thân là kim g i a gia chủ coi như gặp đại thần q u a n cũng không cần như thế mềm yếu lời nói gần như khẩn cầu ồ ta nhìn không đ ổ i lâm dương trong tay dâng lên một cỗ thanh khí đem kia suy bại linh hồn tu bổ rất nhiều linh hồn chi lực rót vào trong đó để bắt đầu khôi phục ngươi đang làm cái gì kim tiên sinh muốn rách cả mỹ mắt gần như phá phòng giống to không phải liền là một đạo tàn hôn sao kim gia chủ vì sao khẩn trương như vậy ngay cả một chút thần quân đều phát hiện không đúng như mày hỏi các ngươi cũng muốn chết sao kim tiên h sinh ánh mắt huyết hồng nhìn sang s á t cơ nghiêm nghị một đám thần quân đều run lời bày không còn dám hỏi nhiều nhưng nội tâm nghi hoặc sớm đã ngập trời kim tiên h sinh thất thố như vậy hắn đến c ũ n g đang sợ cái gì ngừng tay cho ta kim tiên h sinh gặp kia tàn h ồ n lập tức liền muốn khôi phục hỏa diễm lập tức dâng lên s á t cơ bắn ra hướng về lâm dương đánh tới rầm rầm rầm hắn áp chủ bài ra hết lập tức liền triệt lộ ra các loại thủ đoạn đều là kim gia áp đáy h ồ n thủ đoạn vừa mới triển lộ ra huy thế cũng làm người ta trong lòng rốn sợ đều là tuyệt đối cấm kỵ cấp thủ đoạn kim gia chủ đây là liều mạng cứ như vậy không muốn để cho kia tàn hồn khôi phục sao dấu dếm bí mật gì b ấ t quá cũng tốt như vậy diện trừ một cái thần đ ỉ n h đại địch bí mật không trọng yếu trọng yếu là thiếu niên áo trắng kia phải chết thân q u a n nhóm ánh mắt lưu chuyển trong lòng trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều nhưng mà ngay tại sau một khắc thời không đứng im chỉ gặp thiếu niên áo trắng kia ánh mắt lạnh lùng bàn tay g ơ không nhấn một cái những cái kia kim gia áp chủ bài toàn bộ trên không trung sụp đổ、vì hắn hở hứng mở lời nguyên bản bọn mạnh hướng về phía trước kim gia gia chủ trực tiếp đã mất đi hết t h ể lực lượng vô lực vì rơi vào lâm dương dưới chân ngoa t à o a thần q u a n nhóm đều xem choáng cái này cũng được cái này đều không cách nào làm bị thương hắn sao lực lượng này đơn giản không thể nào hiểu được là đại thần q u a n cấp cường giả tuyệt đỉnh sao bọn hắn run lệ bẫy chưa hề cảm tưởng tượng lâm dương có mạnh như vậy dù sao lúc này mai tang tại thần thổ bên trong đại thần q u a n đều không có khôi phục ngoại giới đồng cấp cường giả khẳng định sẽ thức tỉnh càng mượn từ chỗ nào xuất hiện như thế một vị cường nhân đập phá thần đỉnh một lời liền á quỷ đại thần quan gia tộc t ộ c t r ư ở n g lâm dương trong lòng bàn tay kia tàn hồn đã bị tu bổ không sai bịt lắm thần hồn chậm d ã i t h ứ c t ỉ n h tất cả mọi người nhịn không được nhìn sang bọn hắn hiếu kỳ đạt tới đỉnh điểm cái này để kim tiên sinh như thế sợ hãi không nguyện ý đem ra công khai trần tướng đến tột cùng là cái gì chương m t r ư ờ i s á đợi không phải ý chương m t r ư ờ i s á đợi không phải ý khô khụ kia linh hồn hồi phục lại miệng lớn k ụ c lắm điều đáng chết mỗi một âm thanh k ụ c lắm điều giống như đều trấn tại bọn hắn trong lòng để bọn hắn cảm thấy kinh hồn tán đảm đáng chết chẳng lẽ sự tình thật muốn bại lộ sao bọn hắn nhữ mày hô kia linh hồn hồi phục lại về sau khí tức cũng cường thịnh n à y khí tức có chút quen thuộc a xác thực tựa hồ ở nơi nào cảm thủ qua thân q u a n nhóm hai mặt nhìn nhau cảm thấy có chút kinh ngạc ta nhớ ra rồi là cuối cùng một giới thần đình thiên tiêu thi đấu quán quân đợi không phải ý là thời đại kia thế hệ tuổi trẻ nghịch thiên người một trong không tệ hắn không có căn cơ gì toàn bộ nhờ mình tu hành tựa h ồ ngay từ đầu vẫn là thần giới cái nào đó sơn chủ gia nô bục dựa vào tự thân cố gắng xoay người bắt lấy thần đỉnh tiền kiêu thi đấu cơ hội nhất phi chủ tiên không tệ trận chiến kia hắn t r i ể n lộ g i a n g đ ị c h t i ê n người thân phận bị thần uy thiếu tướng quân thu làm nghĩa tử về sau hy sinh tại thái cổ trên chiến trường bây giờ làm sao xuất hiện ở kim gia kim một thần cháo bên trong có mấy vị thần q u a n mở miệng lớn tiếng nghị luận bọn hắn là vừa rồi ít có không có đối lâm dương chờ xuất thủ thần q u a n cái khác thần quân đều nhĩ mày chẳng lẽ năm đó chuyển ngôn là thật đợi không phải ý là bị người một nhà mưu hại sao những n à y thần quan đều ánh mắt làm đạm năm đó chuyên môn tất cả mọi người có nghe thấy chỉ là không có chứng minh thực tế khẳng định không có khả năng đối kim gia loại này đại thần quan gia tộc khởi xướng chất vấn mà lại thân là lao quý tộc nhà ai còn chưa làm qua một chút chuyện xấu nếu không làm sao tại mục nát thần đỉnh cái này bên trong sừng sững nhiều năm như vậy cho nên đối với những tin đồn này tất cả mọi người làm ở một con mắt nhắm một con mắt chỉ cần không n h á o đến mọi người đ ề u biết liền sẽ không có vấn đề đệ đệ lâm dục vũ hơi kinh ngạc không nghĩ tới kia kim trung bên trong phong ấ n lại chính là mình kia chưa từng gặp mặt qua đệ đệ nàng chỉ là nghe nói phụ thân ở tại thần giới thu dưỡng một cái nghĩa tử nhưng nàng từ trước đến nay mẫu thân sinh hoạt tại thiên giới thẳng đến bị đuổi g i ế t này g đó cũng còn chưa bao giờ thấy qua cái này đ ệ đ ệ t r ờ i ạ kim g i a các ngươi thực có can đảm à? thẩm b ì n h tức g i ậ n đến đỏ ngầu c ả mắt tức s ù i bóp mép nhịn không được đối kim g i a đám người trợn mắt nhìn nhau các ngươi giải thích thế nào không tệ kim g i a nhất định phải có cái thuyết pháp năm đó thiếu tướng quân nghĩa tử cũng là trên chiến trường chém i ế t các ngươi kim g i a đốc chiến kia một mảnh chiến trường rõ ràng báo cáo đợi không phải ý là chiến tử làm sao bây giờ hắn tàn hồn lại xuất hiện tại các ngươi kim gia kim một thần cháo bên trong kim gia đến cùng làm cái gì hôm nay nhất định phải nói rõ ràng mấy vị vừa rồi liền chưa từng xuất thủ thần quân cũng không nhịn được đứng ra giận d ữ mắng mỏ thần đình mục nát giai cấp c ố hóa thần đình có cái gì trước thiếu bình thường đều là các đại gia tộc phái người tiến về nhậm chức sẽ rất ít lại c h i ê u ngoại giới tu sĩ đảm đương năm đó h u y ễ n hoàng chính là như vậy bị xa lánh được mọi người tộc thay xà đổi b ộ t thay thế đi vốn nên thuộc về nàng danh lệch mà thẩm quỳnh đợi không phải ý loại này ngoại giới tu sĩ sở dĩ còn có thể tiến vào thần đình cũng là bởi vì thần uy lão tướng quân chờ còn tại chống lại mỗi một giới kiểu gì cũng sẽ c ư ơ n g ép bảo trụ một chút ngoại giới không có bối cảnh tu sĩ tiến vào thần đ ỉ n h cho nên thần đ ỉ n h bên trong không có bối cảnh thần quan phần lớn đều đối thần uy lão tướng quân chờ rất tôn trọng sùng bái bây giờ nhìn thấy thần uy thiếu tướng quân nghĩa tử bị như thế hại há có thể không giận toàn bộ đứng ra làm có dễ mấy người các ngươi giã cầu hạ quan sủa kêu cái gì ta kim gia chính là đại thần quan gia tộc đại biểu thần đ ỉ n h mặt mũi các ngươi cũng xứng chất vấn chúng ta là cũng nghĩ học kia tặc tử thẩm quỳnh phản bội thần đình sao kim gia cường giả giận dữ mắng mỏ miệng cọc n g ắ n thỏ lý không thẳng khí cũng tráng như thiếu tướng quân nghĩa tử thật sự là bị ngươi kim gia làm hại vậy ngươi kim gia mới là thần đỉnh kẻ phản bội còn có tư cách quát lớn chúng ta sao những n à y thần q u a n đều phẫn nộ bác bỏ thừ vu khống ta đại thần q u a n gia tộc một khi phát hiện là hiểu lầm các ngươi đều muốn bị liên đ ố i cựu tộc kim gia cường giả g ầ m thét lấy thế đ ạ người đáng chết những n à y thần q u a n đều trợn mắt nhìn vậy ngươi ngược lại là giải thích giải thích cái này tàn hồn lai lịch thần q u nhắc hỏi kim ra đám người cười lạnh nói trên thực tế là hắn trước phản bội thần đình chuẩn bị đầu h à n g địch chúng ta đem hắn cầm nã c h â n á c sở dĩ không đem việc này thực đem ra công khai là sợ đả kích tiền t u y ế n tướng sĩ sĩ khí mới không thể không cho cái này phản đồ an cái vì lục giới chiến tử thanh danh ta kim ra vì lục giới thao nát tâm mà các ngươi lại như thế vu khống ta kim ra thật là làm cho chúng ta thương tâm bầu không khí trì trệ đợi không phải ý muốn làm phản đồ lời này thật sự là bừa cười thần vi đại tướng quân một nhà vì lục giới xuất sinh nhập tử ngươi nói đại tướng quân một nhà ra phản đồ quả thực là ăn nói bừa bãi để cho người ta bật cười thẩm q u ỳ n h càng thêm phẫn nộ các ngươi những n à y không có chỗ dựa giã cầu hạ quan đơn giản là nhận thần uy lao tướng quân ân cho nên mới một mực vì bọn họ nói chuyện kim ra đám người cười lạnh vì thư ân mà quên đại nghĩa đơn giản không tưởng nổi nhất định phải đem các ngươi toàn bộ khai trừ thần sách đánh vào thiên lao hồ nói hiệu nói vượt một đạo hư n h ư ợ c thanh â m chuyên gia lại làm cho toàn trường đều hô hấp trì trệ đợi không phải ý mở miệng tất cả mọi người nhìn sang ta chưa từng, từng có phản lục giới là kim ra ham trên người ta n ị c h thiên t ế t k h năm đó ta mới vừa vào thần đình bọn hắn liền từng đối ta ngấp nghẽ nghĩa phụ sợ ta bị gian nhân làm hại mới thu ta làm nghĩa tử để cho ta ở tại thần uy p h ụ tướng quân bên trong khỏi bị những người khác hại đợi không phải ý siết chặt nằm đấm nhớ tới những năm này thống khổ nội tâm sát ý ngập trời kết quả tại dị vực đại chiến bên trong các ngươi thừa dịp lao tướng quân tại dị giới mất tích phụ thân ta bị thiên nhân tộc truy sát không kịp bảo hộ ta cái này suy yếu nhất thời khắc thừa lúc vắng mà bảo dùng gian kế lừa giết tại ta các ngươi muốn lừa ta thì cũng tôi đi vì lừa ta còn cố ý ra lệnh cho ta rất nhiều tướng sĩ tiến đến chịu chết đem chúng ta cố ý bán cho dị vực các ngươi thông đồng với địch các ngươi lừa dết minh đệ của mình tướng sĩ chỉ là vì một chút nghịch tiên k i ế p khí vì thực hiện mục đích của mình các ngươi không từ thủ đoạn đến cực hạn đơn giản x ú t sinh công bằng toàn trường yên tĩnh đợi không phải ý nói tới ngữ điệu quá mức nổ tung một khi ngồi vững đem làm cho cả thần đ ỉ n h nhấc lên sóng to gió lớn đáng chết thần quỳnh tức g i ậ n đến đơn giản muốn thổ huyết năm đó đợi không phải ý cũng là hăng hái thiếu niên lang n ị c h t i ê n mà đi vì lục giới mà chiến đẫm máu mà chiến kết quả lại bị kim gia tính toán thành cái dạng này chẳng những không thể đạt được hắn muốn có vinh dự ngược lại còn bị vu khống là phản đồ nhốt tại kim một thần cháo bên trong tế luyện vô tận t với n g u y ệ t cưỡng ép tức đoạt trong cơ thể hắn lịch thiên k i ế p khí c ơ nào v a n loại này tra tấn cùng khuất đ ủ phần này bất công cùng lửa giận để hắn hận không thể đem kim ra sẽ thành mảnh nhỏ lời nói của một bên tôi h một cái bại quân phản đồ tàn hồn mà thôi nói hai câu lời nói điên cuồng làm được thật sao kim ra các cường giả đôi mắt c h ấ p động lớn tiếng quát lớn cái này ngược lại là dễ làm một mực xem trò vui lâm dương giờ phút này cười khẽ mở miệm đôi mắt có chút lành y rơi vào kim thanh trên thân đem ngươi trên thân lịch thiên kiếp khí cũng luyện ra so sánh một chút không phải lề là t r ư ơ n g một nghìn không trăm mười bảy cảm thấy đáng tiếc ta cũng cảm thấy đáng tiếc t r ư ơ n g một nghìn không trăm mười bảy cảm thấy đáng tiếc ta cũng cảm thấy đáng tiếc ngươi muốn làm gì kim thanh g ầ m thét ngươi đừng quá mức không tệ đem lịch thiên người lịch thiên kiếp khí để luyện ra không thua gì để thoái hồn b ú c lại loại đau khổ này cùng tra tấn ai có thể tiếp nhận đây là đối kim g i a cực hạn làm đủ một khi sự thật kết luận ngươi phán đoán sai lầm kia toàn bộ thần đình đều sẽ thành ngươi không đội trời trung cự địch không giết ngươi không bỏ qua người cân nhắc q u a hậu quả này sao áo bào đen thần quan cũng nhàn nhạt mở miệng vì kim ra nói chuyện thái cổ thần đình cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng ngươi muốn rõ ràng thần đình đến cùng là bực nào khoái vật khổng lồ lại làm ra b ư ớ c kế tiếp cân nhắc một vị khác áo bào đen thần quan uy hiếm nói thần đình muốn cho ai chết còn chưa bao giờ ai có thể trốn được ồ thần đình mạnh như vậy vì sao bị dị vực đạp phá thần môn đánh nát định viện bây giờ ngay cả đại thần quan đều phải từ trong đất hướng ra đảo lâm dương cười lạnh tự xưng là vô địch là hết ngồi đại giếng cho rằng hoàn vũ vạn giới đều nên hướng mình cúi đầu trên thực tế đã lạc hậu thời đại không biết nhiều ít thậm chí đến ngay cả đã từng đối lục giới cúi đầu xương thần bị nạn giới đều có thể tùy ý lăng nhục nhìn xuống trình độ cái gọi là quái vật khổng lồ không gì hơn cái này nhìn như cường đại bên trong sớm đã mục nát thành ngâm hiếm không còn chút nào nữa năng lực có thể nói cái gì phen này phê phán tất cả đều là dùng sự thực nói chuyện đau nhói tất cả thần quan tâm linh cả đ á m đều giận tí m ặ t chỉ có số ít thần quan sắc mặt xấu hổ trong lòng có bi vẫn cùng suy tư tại nghĩ lại、Tốt. không quan tâm ngơi là lai lịch gì như thế làm nhục thần đình chính là chu cựu tộc tội chết chúng ta không đối phó được dị vực còn không đối phó được người sao người thật rất đáng chết ba vị áo b à o đen thần q u a n trong mắt buộc phát nồng đậm sắc cơ t hận đến đôi mắt đều huyết hồng xem ra các người đối chân tướng khao khát xa xa nhỏ hơn đối với mình mặt mũi coi trọng dạng này thần đ ỉ n h là nên huyết tẩy một chút quét sạch một chút tập t ụ lâm dương cười lắc đầu trong mắt có thất vọng từ các ngươi bọn này sâu bọ lãnh đạo thần đ ỉ n h sao có thể nâng lên thủ hộ lục giới chức trách lớn trông cậy vào các ngươi thay ta lục giới sinh linh cảm kiếp còn không bằng trông cậy vào một con lợn ha. Huyết tẩy ta thần đỉnh. mọi người đã nghe chưa từ thái cổ đến nay cái này lục dưới bên trong nông c ù n g nhất lời nói ngay tại trước mắt ta v ă n g lên tiểu tử ngươi là thật rất không biết tính sợ huyết tẩy thần đình liền xem như dị vực đại quân giết tới nơi đây đều tổn thất nặng nề hốt hoảng m à c bề căn bản làm không được n g ư ơ i cô đơn chiếc bóng lại tính cái gì nói thật cho ngươi biết coi như chân chính vĩnh chứng thần tiên giáng lâm cũng không dám nói lời này ba vị áo bào đen thần q u a n sống lưng đều cứng rắn thần đình chân chính nội tình phi thường k ủ n bố để dị vực đại quân đều g h é kích đương nhiên chỉ có chân chính hủy diệt hai gương hiện lỗ lúc những cái kia nội tình mới có thể kích phát hiện hóa nếu như lâm dương thật muốn huyết tẩy t h ầ n đình tất nhiên sẽ kích phát kia mấy loại đáng sợ nhất nội tình đến lúc đó thần cản giết thần phật cản giết phật căn bản không phải bất luận cái gì sinh linh có thể một mình ngăn cản thần tiên không dám nói ta dám nói không người có thể làm được để ta làm lâm dương ánh mắt băng hàn hờ hững dội ra một chỉ mà các ngươi mấy cái này ăn nói b ừ a bãi bại hoại đứng muối chịu xảo cái gì tam đại áo bảo đen thần quan quá sợ hãi không nghĩ tới lâm dương tính tình như thế không tốt nói động thủ trực tiếp liền động thủ uy quát khẽ một tiếng kia giữa ngón tay vậy mà bắn ra một đạo phá diệt tử quang quét ngang tiên h cung tam đại áo b à o đen thần quang i ậ t mình tê cả ra đầu thân thể không tự chủ được nằm trên đất lúc này mới né tránh cái này tử quang quét ngang dù vậy tóc của bọn hắn cũng toàn bộ bị g à o sạch đỉnh đầu toàn trọng cái này tại tầm thường người xem ra buồn cười một màn rơi vào đám người thần q u a n trong mắt lại dâng lên vô tận kính sợ cùng ý sợ hãi bởi vì ý vị này lâm dương hoàn toàn nắm mấy vị kia thần q u a n phản ứng thời gian vừa đúng lấy cái chết chỉ riêng bức vị đối phương đồng thời chỉ v à phát loại này đối lực lượng cùng tốc độ nắm thành thạo điêu luyện tự thái hoàn toàn biểu lộ một loại sự thật đó chính là hắn lấy ba vị này thần quan tính mệnh như lấy đồ trong túi ngươi thật không sợ kích hoạt thần đình nội tình đưa ngươi diệt s á t thần hồn đều diệt sao một vị áo b à o đen thần quan run dậy nhưng vẫn như c ũ không thay đổi cao ngạo ngạo mạn đã khắc vào hắn thực chất bên trong quý u i hiếp người khác là thần đình truyền thống sao lâm dương cười lạnh ngươi áo b à o đen thần quan thẹn đầy mặt đỏ bừng khoe miệng điên cuồng run run trung thực ngầm miệng nếu không ta không ngại tại chân tướng rõ ràng trước đó sớm lấy đi mệnh hồn của ngươi lâm dương lạnh a một tiếng này lạnh a như là t i ê n uy trực tiếp chấn động đến ba vị thần quan thân thể lắc một cái thần hồn đều trắng bệnh cảm giác phải tùy thời tại á âm thanh bên trong hầm mất ngoa t à o a hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào ba vị thần quan hoàn toàn m ộ t bước cái này chiến lược biểu hiện quá không hợp t h ó i thường tối thiểu cũng là một tôn đỉnh cấp đại la đáng chết đáng tiếc hôm nay thần đ ỉ n h chưa từng hoàn toàn khôi phục nếu không cho dù là đỉnh cấp đại la lại như thế nào ý thì n nguyên không cách nào tại thần đ ỉ n h nhấc lên sau gió thần quan nhóm đều nghiến răng n g h lợi cảm thấy rất đáng tiếc cảm thấy đáng tiếc sao ta cũng cảm thấy đáng tiếc lâm dương thản nhiên nói cái gì thần quan nhóm kinh hãi ngay cả đại la tu sĩ tiếng lòng đều có thể nghe được cái này ít nhiều có chút thần đi mà lại hắn đang đáng tiếc cái gì cũng không thể là đang đáng tiếc thần đình không có toàn biên đến đâu đủ không thể để cho hắn một lần là xong cho hết h ế t tẩy đi cái này mẹ hắn đơn giản cùng đến tận cùng vũ trụ coi như dị vực cường giả đều tới cũng không dám nói loại này khoác lắc ca chỉ bất quá bọn hắn không dám đem trong lòng nói nói ra dù sao lâm dương biểu hiện bây giờ hoàn toàn là đỉnh cấp đại la cấp bậc bọn hắn những n à y đê g i i thần quan tại đỉnh cấp đại la trước mặt yếu ớt vô cùng không dám làm cản hiện tại đến chứng kiến chân tướng thời khắc lâm dương bình định thần quan c h i loạn về sau đôi mắt đánh giá kim thanh là chính ngươi bóc ra tự thân lịch thiên kiếp khí vẫn là chờ ta đậu thủ t h ú c phụ bá phụ các ngươi không thể tùy ý hắn làm sằng làm bậy a kim thanh luôn cuống biết ở đây không ai có thể đối phó lâm dương loại này chiến lược biểu hiện chỉ cần lâm dương không lốc đến thật muốn hủy diệt thần đỉnh bước ra thần đỉnh đáng sợ nhất mấy cố nội tình hắn chính là vô địch chất nhi chuyện cho tới bây giờ chỉ có một cái biện pháp kim ra t h u c bá thở dài kim thanh trong mắt dâng lên hy vọng tri sắc nhanh có cái gì thủ đoạn đều xuất ra đánh giết cái này c n g đồ kim ra sẽ nhớ kỹ ngươi nỗ lực xin lỗi chất nhi kim ra thúc b à ánh mắt trong nháy mắt b ă n g lãnh u ồn g bạo s á t c ơ Dốc hết hết t h ể thủ đoạn trực tiếp phong cấm ngoại bộ thời không muốn kéo dài lâm dương hành động muốn t ạ i lâm dương kịp phản ứng trước đó triệt để d i ệ t s á t kim thanh hủy thi di ệ tích t để chân tướng cũng không còn cách nào rất rõ ràng tại chúng cựu dương hôm nay sinh nhật vừa tới nhà ha ha t r ă m mười t á ký ức hình chiếu t r ư ờ i t á ký ức hình chiếu cái gì kim thanh ngọc bức nguyên lai kim gia là muốn hy sinh hắn đem đổi lấy an toàn của mình sao thật sự là quá độc ác t h ư ở n g thụ kim gia nhiều như vậy chỗ tốt bây giờ cũng là người hồi báo thời điểm kim gia thúc bá trong mắt không chút do dự s á t cơ bắn già lại thủ hành ngấn xuống đáng chết kim thanh ánh mắt đỏ như máu muốn đ à o bệnh nhưng hắn một cái luân hồi cảnh tu sĩ tại hai vị đại la kim tiên trước mặt hết thể dây rủa đều là phí công ngay tại kia hai bàn tay to muốn đem hắn trực tiếp đập thành huyết vụ thời điểm một đạo kiếm quang ẩm vang phá t o á i hư không h ỏ đến cái gì kim gia thúc bá kinh ngạc bọn hắn rõ ràng chấn phong lại ngoại giới không gian vận dụng rất nhiều át chủ bài cho dù là đỉnh cấp đại lạc cũng không có khả năng trong nháy mắt liền bài trừ kết quả đạo kiếm quang kia vẫn là c h ớ p mắt đã tới suy suy huyết quang vẽ lên kim g i a t h ú c bá hai cánh tay cánh tay bị kiếm quang trong nháy mắt cắt chém mà xuống ném đi trên không trung bất hủ máu tươi nhuộm đỏ bít tiêu ta dựa vào đám người ngay cả phản ứng đều không có kịp phản ứng kim g i a t h ú c bá đã bị trọng thương chỉ có lâm dương bên cạnh thẩm bình thấy rõ đạo kiếm quang kia vất quá là lâm dương trong nháy mắt bắn ra một đạo chỉ lực kiếm khí mà thôi quá mạnh dạng này t ư ơ n g giả n g u y ễ n ý đứng ra đối mặt thần đình mục nát một mặt thời đại này có lẽ không phải là không có hy vọng thần q u n h ánh mắt chấn động nhìn xem lâm dương bóng lưng trong mắt dâng lên như đ ố i thần uy lão tướng quân sử bái đến lâm dương ngón tay n h ấ c câu kim thanh trong nháy mắt bị một cỗ sức mạnh đáng sợ lôi cuốn trong nháy mắt đi tới lâm dương trước mặt không kim ra thúc b à ánh mắt đỏ như máu giận dữ quát ngươi không thể giết ta kim thanh sắc mặt tái nhuận đưa ngân lịch thiên kiếp khí giải đảo ra mà thôi cũng không phải giết ngươi lâm dương lộ ra một tia cười lạnh tia so giết ta còn thống ổ kim thanh sắc mặt t r ắ n g bệnh lắc đầu phản kháng ngươi còn có mặt mũi nói sao đợi không phải ý nghiến răng n g h i ế n lợi những năm này hắn một mực tại tiếp nhận loại thống khổ này vì để cho trên người của ta một mực có tạo điều kiện cho các ngươi sử dụng lịch thiên k i ế t khí các ngươi chưa từng đem ta giết chết lưu lại tàn hồn không ngừng chấn áp luyện ra tân sinh lịch thiên k i ế t khí đợi không phải ý đôi mắt bên trong tràn đầy cựu hận lúc này ngươi sợ cái gì bất quá là ta tiếp nhận thống khổ một phần ngàn tỷ thôi không không muốn kim thanh sắc mặt rõ ràng ra sức dãy rụa tất cả mọi người nhìn xem một mặt này thân xác khác nhau có người chờ mong có lòng người kinh có người lo sợ bất an nát lâm dương ngón tay chỉ ra trực tiếp điểm tiến vào kim thanh linh hồn trên c h á n Á á á. kim thanh phát ra kinh thiên tê u thảm từ nhỏ hắn liền sống an nhàn sung sướng ngay cả thụ thương đều rất ít chớ nói chi là bị đánh nát thần hồn đây là cực kỳ khó khăn đ ộ n g kim thanh linh hồn đống nhiên vỡ nát ra ngưng lâm dương ngón tay vạch một cái những ngày toái hồn bên trong lịch t i ê n k i ế p khí bị một chút xíu tháo rời ra cũng không phải là lâm dương làm không được trong nháy mắt rút ra mà là nghị kim thanh tận lực nhiều cảm thụ loại đau khổ này ông cuối cùng những cái t i ê m nghịch thiên kiếp khí đều bị tháo rời ra tại lâm dương lòng bàn tay biến thành một đạo tiểu nhân kia hình tượng hiển nhiên cùng đợi không phải ý không có sai biệt triển lộ ra khí t ứ c đều giống nhau như lúc ngoa tạo a thật đúng là kim ra vậy mà làm ra bực này chuyện nghịch tiên vì nghịch thiên kiếp khí giết hại đồng liêu một chút thần q u a n đều khó mà tin con người r u n g mạnh kim ra còn có lời gì nói t h ầ m quỳnh quắc hỏi cái này kim ra các cường giả đều sắc mặt vào bừng vợ và môi run dậy đây bất quá là hắn ngụy trang huyện hóa ra tới mà tôi chỉ là loại này m ạ n m i ệ n đã đã mất đi ý nghĩa Nịch thiên tiếp kim ý chính là đ ạ đ ạ gia thúc h cho i đại lực, la tu bá gặp thật diễn không nổi nữa đành phải chuyển đổi chuyện muốn đem phản đồ mũ cho đợi không phải ý chụp chết nói hiệu nói b ư ợ t thật sự là không muốn mặt các ngươi vì để cho ta có thể lâu dài cống hiến lịch thiên k i ế t lý cố ý không đem ta giết chết mà là chấn áp bây giờ sự tình rốt cục bại lộ lại dùng như thế sức s ẻ o hoang nôn vì chính mình rửa sạch Tốt. chỉ cần có thể diệt đi ngươi kim ra ta không thèm đếm sỉa ta có thể đem linh hồn của ta cống hiến ra đến đem trí nhớ của ta toàn bộ chiếu g ọ i các ngươi dám sao đợi không phải ý gầm t h é t phản đồ muốn nhìn ta kim ra ký ức, sau đó đầu hàng được sao chúng ta trong đầu có nhiều ít thần đình hạch tâm nhất bí mật coi như chúng ta dám công khai trong đầu của bọn họ bí mật quá nhiều quyết không thể lại để lộ một khi những bí mật kia bị để lộ cầm tù tức đoạn đợi không phải ý có lẽ chỉ là trong đó tầm thường nhất một hạng nhỏ tội thôi muốn đi lâm dương khỏe miệng vẩy một cái ngón tay nhất câu đạo tác trực tiếp hóa thành xiềng xích đem kia kim da thúc bá b u ộ c chặt hướng về hắn k é o tới nát kim da thúc bá tự biết không cách nào đ à o thoát ánh mắt hung ác vậy mà trực tiếp từ nát bộ phận ký ức đem thần hồn của mình đều xóa đi thừ lần này nhìn ngươi còn có cái gì biện pháp hai người trong mắt đều lóe ra l à n h ý chuyện xấu làm nhiều rồi để các ngươi sinh ra một loại ảo giác đó chính là chỉ cần mình đủ hung ác liền nhất định có thể đạt tới mục đích của mình lâm dương bình tĩnh lời nói vang lên để kim da thúc bá ánh mắt r u lên chẳng lẽ lại ngay cả đại la tự phế thần hồn hắn đều có biện pháp xử lý sao thật tình k h n g biết ở trước mặt ta điểm ấy tiểu động tác sẽ chỉ triển lộ ngu ngốc của các ngươi cùng một người lâm dương lắc đầu thản nhiên nói thời không phục hồi như cũ luôn xuất phát ủy trong nháy mắt kim ra thuốc ba sụp đổ thần hồn liền một lần nữa ngưng tụ trở nên hoàn chỉnh v ớ i b ạ n còn tỉnh ta siêu hồn các ngươi bóp nát bộ phận này chính là các ngươi hiện lên đường chứng cung cấp lâm dương cười lạnh một tiếng lấy năng lực của hắn muốn ngăn cản bọn hắn tự bạo là rất nhẹ nhàng bỏ mặc bọn hắn tự bạo thần hồn cũng là nghĩ để chính bọn hắn sưu tập không thể nhất đem ra công khai bộ phận miễn cho chính hắn phí sức dù sao một vị đại la kim tiên sống quá mức lâu đời tuyến nguyện sang t r ọ n khổng lồ như vậy ký ức lượng công việc vẫn là rất lớn ông rất nhanh ký ức hình chiếu hiện lộ rõ ràng ở trong t i ê n điệu ánh vào tất cả mọi người đôi mắt kia là một mảnh giao chiến hư không cao nguyên hải triều dị vực đại quân bốn vương tám hướng vào tới đem một phần nhỏ thần đ ỉ n h thiên minh thiên tướng vây khốn ở trung tâm chậm rãi từng bước xâm chiếm mà ký ức chủ nhân thì đứng tại cách đó không xa bình tĩnh nhìn qua phía trước vô số dị vực đại quân chen biết căn bản không có để ý tới ký ức chủ nhân tồn tại tựa hồ cho là hắn thân ở dị vực trong đại quân là rất hợp lý sự tình giờ khắc này tất cả mọi người đại nao đều mập b ớ c đợi không phải ý đến cùng phải hay không phản đồ đã không trọng yếu vì sao kim ra thúc bá trong trí nhớ bọn hắn thản nhiên thân ở dị vực trong đại quân cái này chẳng phải là mang ý nghĩa kim ra mình mới là phản đồ đại thân quan phản bội lục giới ý nghĩ này trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người lương phát lệnh kia mang ý nghĩa quá nhiều đại thân quan là thần đ ỉ n h hạch tâm tồn tại biết quá nhiều lục giới bí mật một khi chứng thực kim ra đầu hàm định kia năm đó trận kia lục giới chiến bại trận tướng liền suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ có các người lục giới làm sao có thể bất bại trưng một nghìn không trăm mười chín có các người lục giới làm sao có thể bất bại đáng chết kim ra t h ú c ba sắc mặt đều tái nhợt thứ nhất màn liền phát nổ cái lớn lôi đợi không phải ý bị vây ở dị vực trong chiến trường điên cùng c h é m giết toàn thân đ ấ m máu mà hắn lại thản nhiên thân ở dị vực trong đại quân thờ ơ lạnh nhạt cái này đã nói rõ vấn đề cái này thân q u a n nhóm sắc mặt đều khó coi mặc dù thần đình mục nát mỗi người đều có điểm đen phía sau đều đã làm một ít việc không thể lộ ra ngoài nhưng có thể làm được thật phản bội thần đình bước này vẫn là có ít ta cảm thấy ta đã đủ không phải người không nghĩ tới có người vẫn còn so sánh ta không làm người nhiều như vậy có chút thần q u a n đều nhìn n g â y người cả người đều t r ò n váng còn chưa nhất định là phản bội có lẽ có cái gì ẩn tình áo bào đen thần q u a n nhữ mày quát khẽ đạo còn muốn thay kim g i a giải thích kim g i a thuốc bá bởi vì ký ức bị bóp nát chính mình cũng đã mất đi đ ố i làm qua chuyện xấu ký ức hiện tại chỉ mơ hồ nhớ kỹ mình làm chút việc không thể lộ ra ngoài cho nên bọn hắn cũng không dám tin tưởng mình quá khứ thế mà phản bội thần giới không cái này nhất định là giả tiếp súng nhất định có làm được Bọn hắn tin tưởng vững nói. Nhưng chắc một mà sau một khắc hai vị khắc i gia m t u nhau một cái, trong trí nhớ xuất hiện lẫn nhau, ố c liếc cái, ngược có chống bá lẫn lại là hiện tiểu trong nhớ này, thể chống đỡ. Ha ha ha. h một trí tử rất đỡ. k khắc ý cười truyền vào hình tượng một vị dị vực tướng quân h i ể n hiện ra ngựa khí mang theo trêu t r ọ c các ngươi lục giới tu sĩ thật đúng là rất có ý tứ như các ngươi lời nói đem tiểu tử kia đánh g i ế t về sau hồn phách lưu cho các ngươi nhưng đợt thứ nhất để luyện giang lịch thiên k i ế p khí muốn toàn bộ tiến hiến cho ta dị vực có thể kim gia t h u c bá nhẹ gật đầu trần t ờ về sau hay là hỏi các ngươi nhưng xác nhận kia thần vi láo giả bị mai táng tại các ngươi dị b ự c tuyệt đối không tiếp tục xuất hiện khả năng sao bọn hắn cũng là thừa dịp thần vi p h ụ tướng quân suy yếu nhất thời điểm mới dám xuất thủ n ị c h thiên người rất khó được không có bối cảnh thân phận n ị c h thiên người càng hiếm thấy hơn nhiều năm như vậy liền cái này một cái kim g i a muốn bồi dưỡng được n ị c h thiên người hy vọng duy nhất chính là thừa dịp lần này xử lý cái này đợi không phải ý đem náo n ị c h thiên tiếp khí tức đoạn dùng để bồi dưỡng hậu bối yên tâm đi ta tận mắt thấy hắn triệt để vẫn diện cốt nhục đều bị xoa vì cho bụi vì phòng ngừa hắn phục sinh từ ta dị vực vô số cường giả liên thủ đem nó vĩnh hằng ấn ký toàn bộ ma diện cho cốt chiếu xuống dị vực chư địa là t u y ệ t không có khả năng lại phục sinh dị vực tướng quân tự tin vô cùng lao tướng quân thẩm quỳnh chờ tán tu thần q u a n nghe nói lời này đôi mắt đều huyết h ồ n g sắc ý ngập trời vì lục giới cống hiến cả đời cuối cùng lại bỏ mình dị vực cốt nhục đều bị ma diện thành trò vẩy xuống các nơi sao mà bị thương ha ha ha ký ức hình chiếu bên trong lại truyền đến kim gia thúc bá tiếng cười to trói t a i vô cùng ta giết các ngươi thần kinh hận không thể xông đi lên ngay tại chỗ đem kim ra thuốc ba chặt thành mảnh vỡ đây là tinh khiết vu van vu hãm cái này tặc tử xoắn cải chúng ta ký ức kim ra thuốc ba mặt đều bóp méo giật mình tê cả ra đầu còn tại rào biện ký ức hình chiếu toàn bộ quá trình tất cả mọi người nhìn xem quá trình bên trong ngay cả pháp tắc ba động cũng không có xuất hiện qua làm sao có thể xuyên tạc ký ức các ngươi cái này lục giới phản đồ vừa rồi làm sao chẳng biết xấu hổ đi vu hãm vì ta chúng sinh chiến đến một khắp cuối cùng anh hùng các ngươi đang chết thần kinh chờ thần quan sát cơ đã cường thịnh đến t ự c h ạ n không quản sự thực đến tột u cùng như thế nào không thể độc đoán còn là muốn chờ đại thần q u a n nhóm thức tỉnh về sau lại phân biệt thật giả ba vị áo bào đen thần q u a n mở miệng biểu hiện hiên ngang lấm liệt thiên vị ngươi chỉ là đang v ì kim gia tranh thủ thời gian mà thôi thẩm quynh khí cười ba người các ngươi những năm này đến cùng thu kim gia nhiều ít chỗ tốt vẫn là các ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ phản bội thần giới bây giờ lo sự tỉnh cùng một chỗ bại lộ cho nên không dám thừa nhận c h ậ n tướng mà lại kim gia đại thần q u a n nói không chừng chính mình cũng phản bội thần định chờ hắn quyết định để chính hắn thẩm phán mình sao ngươi không cảm thấy buồn cười không làm c ả n ba vị áo b à o đen đại thần quan sát ý dâng lên thẩm quỳnh đừng cảm thấy mình ôm vào một cái đùi liền có thể tùy ý gào thét đại thần quan cũng là ngươi có thể vũ nhục sao cẩn thận thân phạt đưa ngươi trấn tại cửu lưu phía dưới vĩnh thế không thể siêu sinh ồ lâm dương nhữ mày nhìn sang là cái gì để các ngươi ba con sâu kiến cảm thấy nơi này còn có các ngươi tư cách nói chuyện ba vị áo b à o đen thần quan toàn thân lắp một cái giật mình vô ý thức ngậm ngược lại ký ức hình chiếu vẫn tại hiện hiện lúc đầu thần đình nội bộ không có nhiều người có tâm tư đánh trận chiến tranh này đều do thần uy mấy cái kia lão gia hỏa rất cố chớp bây giờ thần uy chôn xương dị vực hắn cái kia bất thành khí như tử còn cùng tiên nhân tộc thánh nữ làm bừa bây giờ bị khắp nơi trên đất truy sát mới cho chúng ta cơ hội này chúng ta kim g i a không muốn gia nhập dị vực nhưng cũng không có tham dự cuộc chiến tranh này hứng thú đã chúng ta có hợp tác vậy cái này cuộc chiến tranh kết thúc lúc còn xin dị vực đại quân không muốn làm tổn thương ta kim g i a lĩnh vực chúng ta sẽ giả bộ lọt vào trọng đại đà kích bản thân táng diệt tại thần thổ phía dưới kim ra thúc bá trầm giọng nói ồ các ngươi thật đúng là kỳ quái gia nhập ta dị vực quang đinh tiến hóa đi ra các ngươi lục giới một góc nhỏ đi hướng hoàn vũ vạn giới đi xem càng lớn thế giới không tốt sao dị vự c tướng quân hơi nghi hoặc một chút không được vẫn là lục giới thích hợp nhất ta kim gia chờ lần này các ngươi diệt trừ địch thủ của chúng ta về sau ta kim gia chính là lục giới số một số hai thế lực lục giới đều đem đối ta kim g i a cúi đầu thà làm đầu gà không làm đối phượng chúng ta làm đã quen thống ngự người để chúng ta gia nhập dị vực mất đi bây giờ vì thế chúng ta là quả quyết không tiếp thụ kim gia thúc bá giải thích nói a thật sự là ngu mội bộ chi hoàn vũ vạn giới đều tại tiến hóa ngoại giới phát triển cấp tốc các ngươi không cách nào tưởng tượng không hướng đi bên ngoài phát triển liền nhất định bị đào tải h càng ngày càng yếu nhỏ dị vực tướng quân cười nhạo một tiếng lục giới bị các ngươi lãnh đạo như vậy người thống ngự đâu có không suy bại lý lẽ ha ha kim gia thúc bá bị nhục nhã cũng không xấu hổ chỉ là pha trò cười rất là hèn mọn sau đó cái này một đoạn ký ức dần dần ả m đảm đi đáng chết đơn giản mất hết ta lục giới mặt mũi kim gia nhất định phải bị diệt trừ xuất thân sách chu diệt cựu tộc không ít thần quan đều phẫn nộ cái này chất tướng so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn đáng xấu hổ để bọn hắn cảm thấy tức giận liền ngay cả một chút nguyên bản ủng hộ kim g i a thần q u a n đều nổi giận cái này kim g i a là muốn mượn dị v ự c c h i thủ đem bọn hắn toàn xử lý sau đó độc bá thần đình a t ố ấ t âm độc thủ đoạn tàn nhẫn